chương bảy mới đ ặ t tính đương thời tuyệt đỉnh chương bảy mới đ ặ t tính đương thời tuyệt đỉnh đứng tại trước của phòng tưởng cơn gió nhẹ thổi qua thúy trúc dậy sóng dì dào v ă n g lên giang ninh bình phục trong lòng chập trùng vợ sóng ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng kỹ nghệ phép xài đao pháp mười một lần phá hạn ba nghìn không ba mươi nghìn đ ặ t tính thiên sinh đao cốt hai phá b à o đinh giải nghiêu đao có thể t h ô n g huyền núi c h i đỉnh núi c h i đỉnh tại đao pháp một đường bên trên thiên tương lộ tính chính là này phương đông tiên địa đương thời cao nhất tòa kia ngọn núi không người có thể bé cùng nhìn thấy hiện lộ tại trước mặt nói rõ giang ninh không khỏi xương sở thế gian cao nhất tòa kia ngọn núi không người có thể bẽ cùng sau đó lộ ra tiếu dung bằng vào bảng nói rõ rất rõ ràng hắn bây giờ nắm giữ đặc tính chính là gia tăng thiên phú loại này điều kiện ban đầu tác dụng núi c h i đỉnh đặc tính xuất hiện hắn bây giờ tại đao pháp một đường trên thiên phú chính là đương thời cao nhất tòa kia ngọn núi cái này mặc dù không có trực tiếp gia tăng chiến lược của hắn nhưng là đối với trưởng thành phát dục trợ giúp cực lớn đối với hắn hiện tại mà nói phương diện này tăng thêm trọng yếu giống vậy bởi vì bước vào tam phẩm thiên nhân tông sư hàng ngũ vô luận thế cục như thế nào biến động tại bây giờ cái này thiên hạ cuối cùng xem như có năng lực tự bảo vệ mình thật nếu muốn đi thiên hạ chi lớn có thể đi địa phương quá lớn nhưng hắn s ở cầu không chỉ như thế võ đạo chi lộ tiếp tục hướng trên leo lên đối với thiên tư ngộ tính nhu cầu c à n g phát cao mà đầu này đặc tính xuất hiện chính là tăng trưởng hắn phương diện này đóng lại bản sau hắn đưa tay trên đầu một chảo trôi này trường đ a o liền xuất hiện tại hắn trong tay tùy y đuồng nghịch mấy cái đau hoa hàng quang loại lên trong không khí trong nháy mắt tràn ngập túc sắt chi khí ngược lại là không có cảm giác gì giang ninh trong lòng thầm nói lập tức thu hồi trường đao trong tay đối với đặc tính nói rõ hắn không nghi ngờ gì nhiều như vậy đặc tính liền không có đầu nào đặc tính nói rõ có sai chỉ có thể nói tại đao pháp ngộ tính tới thiên tư ngộ tính loại này thiên phú chính là ẩn hình tồn tại mà không phải h i ể n tính tồn tại muốn biết do hắn có hữu hiệu hay không còn phải tìm một môn đao pháp đi thử một chút hắn bây giờ trong đầu mặc dù nhớ kỹ rất nhiều đao pháp nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tầm t h ư ờ n g võ học đao pháp trung thừa võ học đao pháp thì là lác đắc không có mấy lại đều chỉ có bộ phận truyền thừa bởi vì những công pháp này thu hoạch đều là lúc trước hắn tại đông lăng thành võ huyển bên trong chỗ nhớ đối với hắn bây giờ mà nói dù cho không nói học một môn tuyệt học hoặc là chân phái cái này một cấp đao pháp ít nhất cũng phải thượng thừa võ học cấp độ đao pháp mới có học tất yếu nhưng là thượng thừa võ học cũng không phải là tốt như vậy lấy được lấy hắn thân phận hôm nay dù cho có thể lấy được cần thiết đại giới cũng quả lớn được không bù mất hắn bây giờ đã có ngắn hạn hoàn thành ba lần hoán huyết điều kiện như thế tình huống giới hết thể cần tốn hao lớn đại giới ưu tiên cấp đều không có tinh tiến võ đạo tới trọng yếu tan phẩm hoán huyết tông sư cấp độ này chính là sinh mệnh tiến hóa cùng thuế biến con đường mỗi hoàn thành một lần hoán huyết nhục thân thuế biến đem cực lớn ba lần hoán huyết c ư ờ n giả căn cứ hắn hiểu biết trong tin tức miêu tả cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi từ ngày đó diệp chính kỳ cùng lý tứ tượng giao thủ chỗ gặp trọng kích sau biểu hiện cùng tiêu thu thủy tại hắn trong tay biểu hiện cũng đủ để nhìn ra trong đó một hai nghĩ đến đây chỗ hắn chậm rãi lắc đầu tạm thời đoạn mất ý niệm trong lòng là một môn tượng thừa võ học đao phát đến đối với hắn thực lực tăng lên không lớn nhưng tốn hao tại nguyên đại biểu lại là quá lớn cũng không tính lựa chọn sáng suốt sau đó Hắn nhìn về phía trong viện không lên tiếng lục y gì lục y gì phát giác được giang linh ánh mắt về sau lập tức minh bạch tự mình công tử đã từ đốn ngộ bên trong kết thúc trong mắt nàng lập tức toát ra khâm phục ánh mắt vừa mới thế nhưng là có người tới t ì m ta giang linh hỏi hắn tại phá hạn minh ngộ bên trong cũng không phải là đối ngoại giới hoàn toàn không có cảm giác còn có một thành tâm thần bảo trì cảnh giới cho nên vừa mới cũng phát giác được có người tới thăm bị lục y đi tại ngoài viện ngăn cản đuổi đi không có biến cố luật pháp hắn cũng liền tiếp tục bảo trì chính mình vị trí trạng thái đúng vậy công tử lục y lia nghe được giang ninh hỏi thăm lập tức gật đầu sau đó tiếp tục nói vừa mới bạch thuần sứ từng tới bãi phòng công tử lưu lại lại nói muốn công tử có thời gian đi tìm hắn bạch lạc ngọc sao giang ninh trong miệng thì thảo sau đó gật gật đầu minh bạch thoại âm rơi xuống hắn s ờ lên chính mình chống chân như vậy khô quắt phần bụng có đồ ăn sao có công tử lục y lia lập tức liên tục gật đầu tiếp tục nói sớm đi thời khắc xuân phong lâu đưa tới điểm tâm bây giờ còn tại làm nóng bên trong ta cái này đi cho công tử bừng tới、Tốt. giang ninh gật đầu nói một lát sau ăn uống no đủ sau giang n i n h cảm giác được trong bụng đồ ăn bị thân thể phi tốc tiêu hóa hấp thu tinh khí bị ép hắn nuốt n u ố t phần bụng cảm nhận được đồ ăn bị tiêu hóa phân giải tốc độ nhanh hơn cũng cảm nhận được bây giờ thân thể trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục b ấ t quá ăn còn lại cây kia năm trăm năm huyết xâm ngược lại là không sai biệt lắm hắn sau đó móc ra huyết xâm cắn xuống m ấ y ngụm nuốt vào trong bụng để thân thể chậm rãi hấp thu còn lại bàn nhỏ thành trạng thái khôi phục không phải một thời ba khắc chi công cần cho thân thể thời gian nhất định giống như thân thể cực độ mọi b ệ n về sau lúc ban đầu mấy thành lực khí khôi phục luôn luôn cực nhanh nhưng là muốn để một cái mọi mệnh đến kiệt lực người khôi phục lại tự thân đ ỉ n h phong không có mười cái trở lên canh giờ đó là không có khả năng sự tỉnh đi đi với ta b á i phòng hạ bạch minh giang linh nói vâng công tử nghe được giang linh câu nói này lục y y lập tức đáp nàng sau đó cùng sau l ư n g giang linh đóng kỹ cửa chính của sân sau đó lại nhanh bước đuổi theo một bên khác đào hoa cắt đào hoa cắt cũng là xuân phong lâu một chỗ chuyên môn dùng để cung cấp lui tới phú thương quan lớn ở lãi s u ấ nhỏ trong viện trồng đầy tây đảo tên cổ đào hoa cắt mà bây giờ mùa đã là đào hoa cơ bản héo tàn thời điểm cho nên nếu bàn về ở lại giá cả đào hoa cắt so với thính trúc hiên muốn tiện nghi một chút nhưng nếu là hướng phía trước đẩy một hai tháng vậy liền hoàn toàn không đồng dạng hướng phía trước một hai tháng chính là đào hoa mở thịnh nhất thời điểm ở lại giá cả cũng muốn vượt lên gần như gấp đôi giang minh làng bạch lạc ngọc mở cửa phòng về sau nhìn thấy đứng tại ngoài viện giang ninh lập tức lộ ra tiểu dung sau đó hắn lại trên dưới g ò xét liếp mắt cảm giác hôm nay giang ninh tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt nhưng là nơi nào khác biệt h ắ nhưng n không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào b ạ c h minh không mời ta đi vào sao giang linh cười nói giang minh mời đến b ạ c h lạc ngọc lập tức nhường ra chính giữa con đường lui khỏi vị trí một bên đưa tay và lấy giang linh cười cười sau đó vượt qua ngưỡng cửa bước vào trong viện đơn giản đánh giá liếc mắt hơn ba trăm bình sân nhỏ liếc mắt trong nội viện đ à o hoa sớm đã h é o tàn nụ hoa khô héo hắn liền không quá để ý nhìn về phía một bên bạch lạc ngọc không biết b ạ c h minh mới vừa tới tim ta không biết có chuyện gì ta nghĩ mời giang minh cùng ta cùng nhau tiến đến bãi phòng hạ diệ phụ xứ gặp diệ phụ xứ giang ninh lập tức gật gật đầu ngược lại là rất có tất yếu sau đó hắn tiếp tục nói hai ta đã tới quảng ninh thành về tình về lý đều nên đi qua tiếp một chuyến mà lại trước đó diệp phủ s ứ cũng đã giúp ta giang ninh trong đầu lập tức nghĩ đến ngày đó tại thủy n g u y ệ t kiếm c u n g tiêu thu thủy tông sư trên y ế n hội phát sinh hết thảy lúc ấy diệp chính kỳ tại lý tứ tượng trong tay bị trọng thường trước khi đi vẫn không quên mang chính trên cái này hiển nhiên là sợ đem chính mình lưu tại tiêu thu thủy tông sư bữa tiệc xe tao nổ bất chắc ngày thường diệp chính kỳ đối nhân xử thế mặc dù không tính bình dị gần gũi có một loại cao ngạo nhưng từ ngày đó trở đi h á n liền biết rõ diệp chính kỳ là cái đáng tin cậy có thể thâm giao người diệp chính kỳ cũng hiển nhiên là một cái không có lòng dạ hoặc là nói lời nhắc có lòng dạ thuần t h í người từ một điểm này giang linh cũng minh bạch diệp chính kỳ vì sao có thể tại võ đạo chi lộ trên lấy được như thế kinh người thành cựu hoàn thành bốn lần hoán huyết lục hợp thiên nhân t ô n g sư đương thời hiếm thấy tuyệt đối không thẹn với thiên t i ê u chi danh sau đó đối bạch lạc ngọc thu thập thỏa đáng hai người liền hết thệ tiến đến tuần sứ phủ diệp chính kỳ làm quảng đình phủ bây giờ duy nhất tuần sứ như thế siêu nhiên địa vị giang ninh mặc dù không hiểu rõ hắn ở tại nơi nào nhưng là bạch lạc ngọc lại là biết rõ diệp phủ chỗ cửa lớn hai tôn trượng cao sư tử đá tọa lạc tại trái phải hai bên trong lúc vô hình tăng thêm phía trước cao viện cửa son mấy phần b i n nghiêm thỉnh cầu thông báo một tiếng liền nói đông lăng thành hai vị tuần sứ đến đây b à i phòng bạch lạc ngọc đối trông coi diệp phủ cửa chính hai vị võ g i ả chắp tay nói bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm một phủ tuần sứ diệp chính kỳ chức phủ mặc dù không có tể tướng trước cửa h o a trương như vậy nhưng cũng là không thể khinh thường một phủ tri tuần sứ diệp chính kỳ theo giang ninh biết chính là chính tứ phẩm chức quan mà thẩm văn l u y ê n vị này quảng ninh phủ tuần sát phủ phủ chủ tại chức quan bên trên cũng chỉ là chính tam phẩm cùng diệp chính kỳ so sánh thẩm văn l u y ê n vị này đại tông sư tại chức quan bên trên cũng chỉ là cao hơn nhất phẩm chức quan nhưng thẩm văn l u y ê n chân chính trọng yếu nhất thân phận chính là hầu tức phong thưởng lại là có đất phong hầu tước cùng hầu ra cái này thân phận so sánh quảng ninh tuần sát phủ phủ chủ thân phận cũng chỉ là thẩm văn u y ệ n kiêm nhiệm nhưng là coi đây là tiêu chuẩn cơ bản giang ninh cũng nhìn ra bây giờ đại hạ chính thức là bậc nào khuyết thiếu nhân tài tại quảng ninh phủ vốn là có quảng ninh tuần sát phủ phủ chủ về sau bởi vì thẩm văn n g uyên đột phá bước vào nhị phẩm đại t ô n g sư lại đ ầ u nhập vào chính thức bị ủy thác trách nhiệm đảm đương quảng ninh tuần sát phủ phủ chủ chức vị quan trọng về p h ầ n nguyên bản vị kia quảng ninh tuần sát phủ phủ chủ thì bị điều đi phương nào giang ninh cũng không biết rõ tình hình nhưng hắn biết một chút đó chính là bây giờ đại hạ thiếu nhân thủ khuyết thiếu có thể một mình gánh vác một phương cường giả đỉnh cao số lượng vì vậy thẩm văn n g uyên có thể đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng về sau nguyên bản vị kia quảng ninh tuần sát phủ phủ chủ liền bị điều đi mà quảng ninh tuần sứ từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ có diệp chính kỳ như thế một người nếu là cựu châu ba mươi sáu phủ đều là như thế thì nói rõ giống như diệp chính kỳ như vậy tồn tại phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có chỉ là ba mươi sáu người mà thôi diệp phủ trước cửa theo bạch lạc ngọc cho thấy thân phận trông coi hai người lập tức trong lòng run lên hai vị đại nhân sinh lợi tại hạ cái này tiến đến hướng lão gia thông báo trong đó một lưng beo trường đao nam tử cung kính nói sau đó kia trông coi cửa chính nam tử liền xoay người tiến vào trong viện lưu lại mặt khác một người một mình đối mặt giang ninh cùng bạch lạc ngọc một lát phút sau kia lưng beo trường đao nam tử bước nhanh đi ra hai vị lao ra nhà ta cho mời còn xin cùng ta cùng nhau tiến đến dẫn đường đi bạch lạc ngọc trước tiên mở miệng nói gặp đây giang linh cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại không cần ứng phó giao lưu hậu viện hai người cắt ngươi cái gì thời điểm tới nhìn xem giang linh cùng bạch lạc ngọc xuất hiện ngồi ngay ngắn ở trong đình diệp chính kỳ mở miệng hỏi gặp qua diệp phụ xứ gặp qua diệp phụ xứ giang linh cùng bạch lạc ngọc lập tức chắp tay hành lễ sau đó giang linh cười, cười khuya ngày hôm trước đến một bên bạch lạc ngọc lập tức bổ sung một câu hôm qua hướng văn liên hầu báo cáo công tác vì vậy hôm nay tới cửa bãi phòng diệp chính kỳ gật gật đầu ngồi xuống nói đi đa tạ diệp p h ủ s ứ bạch lạc ngọc chất tay hai người nhập t ò a sau diệp chính kỳ ánh mắt không khỏi nhìn về phía giang linh trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc ánh mắt diệp phủ s ứ thân thể vẫn tốt chứ giang linh nói hắn không có bên trước đó cũng chính kỳ cùng lạc thủy bên trong đại yêu bạch ly một trận chiến vốn là t h ụ thường k h n g nhẹ bị thương tại sau lưng lại đánh với lý tứ tượng một trận đối mặt lúc ấy đã thành nhị phẩm t â n ý cảnh đại tông sư lý tứ tượng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ ngắn ngủi giao thủ cũng là bị nghiền ép thương thế tất nhiên tăng thêm giờ phút này diệp chính kỳ nghe được giang ninh hỏi thăm thế là k h o á t k h o á t tay sớm đã vô sự vậy là tốt rồi giang ninh gật gật đầu đúng lúc này diệp chính kỳ đột nhiên đối giang ninh mở miệng giang tuần sứ ngươi gần nhất phải chăng có cái gì võ đạo cảnh giới liên quan tới thiên nhân hợp nhất phương diện này càng lộ một bên bạch lạc ngọc nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía giang ninh hắn mượi phần rõ ràng thiên nhân hợp nhất đại biểu là cái gì giang、Linh、nếu là ở phương diện này có cái gì càng ộ như vậy thì đại biểu đông lăng quận sẽ phải lại đi ra một vị thiên nhân công sư kế tiêu thu thủy về sau lại một vị thiên nhân công sư nghĩ đến tiêu thu thủy bạch lạc ngọc lập tức nhìn về phía diệp chính kỳ nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc diệp phủ sứ nghe nói tiêu thu thủy chết sắp thức chết diệp chính kỳ gật gật đầu sẽ là ai g i ế t chết diệp phủ sứ trong lòng nhưng có suy đoán bạch lạc ngọc hỏi có diệp chính kỳ nói ai bạch lạc ngọc mặt lộ vẻ h ế u kỳ tiêu thu thủy cái chết chuyện này hắn cũng đã sớm nhận được báo cáo nhưng là mặc hắn nghĩ về đầu cũng nghĩ không ra sẽ là ai giết chết bởi vì r ế t tiêu thu thủy động cơ cùng thực lực hai người đều muốn có tại tin tức của hắn tình báo tập hợp bên trong lúc ấy không ai phù hợp giang tuân sứ diệp chính kỳ nhìn xem giang n i n h từ tôn nói cái này sao có thể b ạ c h lạc ngọc cười cười nói xác thực rất không có khả năng diệp chính kỳ cũng khẽ lắc đầu hắn ánh mắt vẫn như cũng nhìn về phía giang n i n h thiên nhân tông sư sao trong lòng của hắn sinh ra nghĩ hoặc hắn có thể cảm giác được giang n i n h cùng lúc trước khác biệt mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên sau đó hắn ép xuống cũng không muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng bởi vì hắn m u ố n cũng không quá hiếu kỳ sau đó diệp chính kỳ mở miệng lần nữa hai người các ngươi tới thật đúng lúc cái này hai ngươi nhìn xem đang khi nói chuyện diệp chính kỳ móc ra một phần tình báo nhét vào hai người trước mặt bạch lạc ngọc đầu tiên là vượt lên trước cầm lấy xem xét về sau con ngươi lập tức cò rụt lại mấy hơi thở sau giang minh ngươi xem một chút thoại âm rơi xuống bạch lạc ngọc cũng đem tình báo đưa tới giang linh trước mặt làm giang linh nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm ánh mắt liền lập tức ngưng lại bắc m a n quận an viễn huyện ba sóng đồn toàn thôn trên dưới một trăm hai mươi ba nhân khẩu đều chết bởi lạc thủy bên trong yêu vật trong tay vẹn vẹn chỉ có chuyện như vậy lại là để giang linh trong lòng cảm giác nặng nề một trăm hai mươi ba nhân khẩu bệnh sẽ là đại yêu bạch l y sao giang linh ngẩng đầu hỏi có bảy thành khả năng d i ệ p chính kỳ g ậ t gật đầu đây là vừa mới đưa tới lợi chút nữa hai n g ư ờ i vừa vặn cùng ta đi hầu ra bên kia đi một chuyến rõ hai người đáp t r ư ơ n g tám cảnh giới lộ ra ánh sáng t r ư ơ n g tám cảnh giới lộ ra ánh sáng thập phủ thư phòng lư hương bên trong giữa thần hương tản hương đột nhiên cho ra giờ phút này trong không khí đã tràn ngập một cô nhắc nhở tỉnh não xa hương tạ lâu chủ ta cháu kia còn tính h ợ p cách thầm văn liên đối trước người nam tử nói đương nhiên h ợ p cách kia màu trắng cầm vào nam tử lộ ra m ỉ m cười thản nhiên trong tay vương tung bay nhật khí bắt t r ả sau đó hắn tiếp tục nói thầm phòng vân ta vốn là muốn đem hắn an bài đi bắc mang quận đảm nhiệm nơi đó phó lâu chủ c h i vị dù sao ánh mắt của hắn mười phần độc đáo trước đó tại tiểu tiểu lạc thủy huyện liền có thể liếc mắt đào móc g a vị kia giang tuần sứ bỏ ra tới thật sự là làm cho người sợ hãi thảm phục hắn bây giờ trong mắt ta hoàn toàn có tư cách tại bắc mang quận đảm nhiệm phó lâu chủ chức vụ đãi ngộ địa vị cũng sẽ tương ứng đạt được tăng lên nói đến đây màu trắng cẩm vào nam tử không khỏi lắc đầu thăng nhẹ đáng tiếc thẩm tòng vân không muốn đi bắc mang quận ca nguyện tại quảng ninh thành đảm nhiệm một vị tiểu tiểu chấp sự chủ quản ta cũng không tốt cưỡng ép an bài nghe được trước mặt vị n à y vạn hoa lâu lâu chủ lời nói này thẩm văn g viên tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ đây là tại nói rõ với chính mình nói rõ vì sao biết do thẩm tòng vân là cháu của hắn bây giờ còn chỉ là an bài một vị tiểu tiểu chấp sự chủ quản cho thẩm tòng vân hắn lập tức cười một tiếng không sao cả từ mấy bây giờ tư lịch còn mà lại ở độ tuổi này cũng làm lấy võ đạo làm đầu tại quảng ninh thành cũng tốt dù sao ta một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại quảng ninh thành vậy thì thật là tốt màu trắng cẩm vào nam tử cũng có chút l ố i lòng bờ hơi hắn mặc dù địa vị khá cao nhưng là tại bây giờ thẩm văn liền trước mặt nơi đây vạn hoa lâu lâu chủ hoàn toàn không đáng giá n h ấ t tới tam phẩm hầu tam phẩm phụ chính nhị phẩm võ đạo thần ý cảnh đại t ô n g sư vô luận đầu nào vẹn vẹn lấy ra đều đại biểu có thể chấn động quảng ninh phụ đại nhân vật chớ nói chi là cái này tam trọng thân phận đều tề tụ trên người một người tề tụ ở trên thân thẩm văn uyên có thể nói tại quảng ninh phủ thẩm văn uyên hoàn toàn có tư cách có thực lực để vạn hoa lâu c u â n gói rời đi hoặc là có thể giúp v ạ n bảo lâu từ đó nhẹ nhõm áp chế vạn hoa lâu nơi này hai lựa chọn vô luận đầu nào đều với hắn mà nói là một loại tin dữ sau đó hắn móc ra một chương t h i ế p mời một chương hắc kim sắc t h i ế p mời sau đó đưa tới thẩm văn uyên trước mặt thẩm hầu hai ngày về sau hạ quý đấu g i á hội không biết thẩm hầu phải chẳng có hứng thú nề mặt ngay vậy t h ầ m văn u y ê n tiếp nhận đặt ở trà trên b à n đ ầ u g i á hội đem nó mở ra đảo qua l ư ỡ i mắt sau đó chậm rãi gật đầu có thời gian ta lại nhìn nhìn đa tạ t h ầ m hầu nảy mặt đúng lúc này bên ngoài thư phòng bộ pháp b ộ i vàng r ồ n dập tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến thanh âm từ xa mà đến gần làm cự cử ly cửa ra vào không xa lúc kia tiếng bước chân liền bắt đầu chậm dần thả chậm mấy hơi thở sau t h u n g t h u n g thư phòng đóng lại cửa lớn bị ngoài phòng nhẹ nhàng g ó vang chuyện gì thần văn liên mở miệng lao ra bên ngoài phủ có ba người cầu kiến chính là diệp phủ sứ diệp đại nhân cầm đầu v ề phần còn lại hai người chính là từ đông lăng của tới nghe vậy thẩm văn viên cười nhạt một tiếng dẫn bọn hắn tới đi thoại âm rơi xuống hắn nhìn về phía trước mặt màu trắng cẩm bào nam tử tạ lâu chủ vừa mới còn tại nói vị t i a giang tuần sứ bây giờ vị t i a giang tuần sứ ngược lại là vừa v ặ n đến rồi ngươi nhưng có gặp hắn ý nghĩ đó là đương nhiên muốn gặp màu trắng cẩm bào nam tử cười nói bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy ta cũng muốn nhìn xem vị này tuổi nhỏ thành thế giang tuần sứ phong thái nói về giang ninh trong mắt của hắn cũng lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ cho dù hắn bây giờ tới mức độ này đảm nhiệm bạn hoa lâu tại quảng ninh phụ thành lâu chủ trong tay quản không lấy lượng lớn tài nguyên có thể nói đảm nhiệm bạn hoa lâu tại quảng ninh thành lâu chủ về sau hắn bình thường võ đạo tài nguyên liền không thiếu bởi vì hắn loại thân phận này làm chút đồ vật đến quá đơn giản quá dễ dàng tham ô một chút phía trên dù cho cha được cũng sẽ không nói cái gì bản này chính là quy tắc ngầm một trong chớ nói chi là không ai sẽ đến cha cũng vì tiện cha không được nhưng dù vậy hắn có được như thế đủ loại vẫn như cũ đối với bây giờ giang ninh không ngừng hâm mộ trẻ tuổi như vậy t a một p h ẩ ô n ngay g sư trước mắt. Một lát sau bên ngoài thư phòng tạp nhạp tiếng bước chân chuyển đến giờ phút này thư phòng cửa chính sớm đã mở ra trong nháy mắt diệp chính kỳ dẫn đầu giang linh hai người liền xuất hiện tại thẩm văn l y ê n cùng màu trắng cầm bào nam tử trước mặt bước vào thư phòng diệp chính kỳ quét kia màu trắng cầm bào nam tử l ư ớ c mắt ánh mắt liền đặt ở trên thân thẩm văn l y ê n hầu ra hắn c h ắ p tay nói gặp qua hầu ra b ạ c h lạc ngọc cũng theo đó c h ắ p tay gặp qua hầu ra giang linh hành lễ ồ nhìn xem xuất hiện tại trước mặt thoáng lạc hậu diệp chính kỳ nửa cái thân phận giang linh thẩm văn liên trong miệm lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên bước vào nhị phẩm thần ý cảnh sau đứng hàng đại tông sư tri vị tại cảm giác trên liền mạnh hơn tam phẩm hoán huyết cảnh rất rất nhiều tam phẩm hoán huyết nếu là nói theo đuổi là sinh mệnh tiến hóa nhục thân thuế biến nhị phẩm thì liền theo đuổi là tâm linh thần hồn thuế biến thẩm văn uyên giờ phút này lập tức cảm giác được giang linh khác biệt cùng hôm qua buổi sáng cùng mình gặp nhau lúc mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt thân hình hắn luôn lên liền biến mất tại tại chỗ sau đó xuất hiện tại cự ly li giang linh trước người cách xa một bước nhìn xem đột nhiên tới gần thẩm văn uyên bạch lạc ngọc thân thể tự phát bản năng lui về phía sau nửa bước、thì、phản ứng về sau hắn mới dừng lại thân hình về phần giang linh cùng diệp chính kỳ thì không có bất luận cái gì thân thể bản năng trên biến hóa bởi vì thẩm văn l y ê n thân pháp mặc dù cao t h â m giờ phút này tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng là hai người đều có thể thấy rõ nhìn rất rõ ràng người đột phá thẩm văn l y ê n nhìn xem giang linh đột nhiên mở miệng lời này vừa nói ra bạch lạc ngọc s ữ n g sở sau đó hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang linh diệp chính kỳ cũng nhìn về phía giang linh trong mắt bình tĩnh quả là thế trong lòng của hắn thầm nói tại vừa mới nhìn thấy giang linh lúc hắn cũng cảm giác ra giang linh trên thân không giống bình thường ký t ứ c võ đạo cảnh giới đột phá mặc dù không có rõ ràng biết lên đỉnh đầu nhưng là từ chỗ rất nhỏ có thể nhìn ra rất nhiều hoán huyết t ô n g sư sinh mệnh bắt đầu tiến hóa nhục thân thể biến từng bước cùng người thường khác biệt sinh mệnh cấp độ tiến hóa cũng sẽ dần dần mang đến sinh dục khó khăn thậm chí là cùng phổ thông nhân sinh thực cách ly đối với những n à y sớm đã không phải bí mật cho nên là có thể nhìn ra một chút biến hóa nhất là thiên nhân t ô n g sư vừa mới hoàn thành đột phá bên ngoài biến hóa thì càng rõ ràng hơn chút đối với thiên địa chi lực trường khống sẽ không lúc không khắc theo bản năng thể hiện tại rất nhiều địa phương trong thư phòng nhìn xem đám người hội tụ trên người mình ánh mắt giang linh khẽ gật đầu biểu thị khẳng định đột phá t thẩm văn u y ê n hít sâu một hơi thần sát trở nên bạn phần sợ h ã i thái phục thật đột phá thật đột phá giang linh lần nữa gật đầu hôm qua đột phá thẩm văn u y ê n lại hỏi giang linh gật đầu bổ sung một câu ngày hôm qua giữa trưa khó lường khó lường a thẩm văn u y ê n liên tục sợ h ã i thái phục nhìn xem giang linh tâm hắn sinh ảo giác giờ phút này giang linh trên thân đều đang tỏa ra kỳ quang nở rộ vạn đạo kỳ quang trẻ tuổi như vậy lại là đi tới bây giờ một bước này tam phẩm thiên nhân tông sư phóng nhãn đại hạ trong vòng trăm năm đây đều là phá kỷ lục tồn tại một lát sau mấy người bình phục nỗi lòng ngồi đi theo thẩm văn u y ê n mở miệng mấy người tùy theo nhập tọa giới thiệu một cái vị này là tạ vân nơi đây vạn hoa lâu lâu chủ tạ lâu chủ b ạ c h lạc ngọc chắc tay nói b ạ c h tuần sứ k h á c h khí tạ vân đáp lễ tạ lâu chủ giang linh chắc tay nói giang tuần sứ chi danh như sấm bên hai a t r ă n nghe không bằng một thấy hôm nay g ặ mặt ngược lại để tâm tà kinh bà phần tạ vân đối giang ninh đáp lễ nói nhìn xem một màn này b ạ c h lạc ngọc trong lòng không khỏi ngầm cười khổ hắn như thế nào nhìn không ra tạ vân đối đ ạ i giang ninh so với đối hắn coi trọng nhiều nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch đây là nhân c h i thường tình giang ninh bây giờ đã nhập tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư mà hắn liền tứ phẩm luyện vị đều không thể bắt đầu làm sao có thể cùng lúc này giang ninh so sánh lại tuổi của hắn so giang ninh lớn rất nhiều đã qua ba mươi liền tiến vào tiệm long bảng tư cách cũng không có mà giang ninh còn không kịp c quan vài ngày trước trên đường hắn còn cho giang ninh qua cái sinh nhật đối mấy người đơn giản khách sáo vài câu về sau thẩm văn n g u y ê n lúc này mới một lần nữa mở miệng đối diệp chính kỳ hỏi diệp phụ sứ hôm nay đặc biệt dẫn g i a n g tuần sứ cùng bạch tuần sứ tới tìm ta hẳn là có chuyện trọng yêu à? hầu ra đoán không tệ diệp chính kỳ gật đầu tiếp tục nói ra chính là có chuyện quan trọng báo cáo nói n g h e một chút đi thẩm văn n g u y ê n nói hầu ra xem trước một chút tin tức này diệp chính kỳ mở miệng đem vừa mới cho giang linh cùng bạch lạc ngọc nhìn qua tình báo đưa tới thẩm văn viên trước mặt một bên tạ vân thì là yên lặng một mình ôm trả hiển nhiên mấy người ngay tại nói công sự hắn bây giờ kiếm cớ ly khai hoặc làm ở miệng đáp lời đều là không tốt hành vi chỉ có thể bảo trì giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác một người yên lặng uống trà cùng lúc đó thần văn u y ê n tiếp nhận diệp chính kỳ đưa tới tình báo ánh mắt nhanh chóng đọc qua ánh mắt của hắn lập tức đọc lại đại yêu b ạ c h ly thế nhưng là trước ngươi hướng ta hồi báo đầu kia đại yêu đúng vậy diệp chính kỳ gật gật đầu tiếp tục nói bây giờ căn cứ thống kê đầu kia đại yêu thương tới lạc thủy sùng quanh bách tính tính mạng đã có hơn một n g h n ba trăm người hơn một n g h n ba trăm người thần văn liên lông mày lập tức nhữ một cái trong miệm thì thảo như thế h ô n g tính nếu là tiếp tục bỏ mặc sắc n g h i ệ p chỉ có thể càng ngày càng lớn không thể lưu ta cũng cảm thấy không thể lưu diệp chính k ỳ gật đầu sau đó khe khe thở dài tiếp tục mở miệng nói ra nhưng là ta một tháng trước từng tại lạc thủy bên trong tìm được đại yêu bạch ly cũng cùng hắn giao thủ qua nhưng cũng không phải là đối thủ của nó diệp phủ sứ cùng đầu kia đại yêu bạch ly mấy mấy mở thẩm văn l i ê n hỏi sáu mươi tư đi diệp chính k ỳ tiếp tục nói lúc ấy trận chiến kia ta mặc dù thân có bị thương nhưng n à y đầu đại yêu bạch ly cũng đồng rạng bị ta kích thương lại thường thế không nhẹ vì vậy nó mới có thể an phận lâu như vậy bây giờ mới bắt đầu ngoi đầu lên 64. sau u y tư. đó hắn nhìn về phía diệp chính k ỳ nếu là diệp p h ụ s ứ sẽ cùng hắn đối đầu biết người biết ta có thể hay không có lòng tin thắng qua đầu kia đ ạ i yêu diệp chính k ỳ ngay vậy chậm rãi lắc đầu ta tuy có tự tin nhưng là ta không phải là đối thủ của nó lại đối đầu cũng không phải là đối thủ của nó b ạ c h l y có long tộc huyết mạch nhục thân quá mức cường hành ta công sư lại hướng lên đi mấy bước ở trong nước nếu muốn giết nó cũng cơ hồ không có khả năng nghe được diệp chính kỳ lời nói này thẩm văn u y ê n lập tức gật gật đầu có thể được diệp phụ xứ như vậy đánh giá xem ra đầu kia đại yêu b ạ c h ly không tầm thường hời hợt hạng người xem ra cũng chỉ có ta xuất thủ mới được diệp chính kỳ nói hầu ra xuất thủ vậy chuyện này có thể giải thẩm văn u y ê n nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt vừa vặn ta vừa mới vừa nhậm chức cũng cần làm ra điểm đồ vật thoại âm rơi xuống hắn lập tức đứng dậy việc này cứ như vậy quyết định ta đợi chút nữa liền xuất phát sau đó hắn nhìn về phía diệp chính kỳ diệp phủ sứ nếu là bên trong thành xảy ra đại sự gì nhớ kỳ đưa tin cáo chi ta、Út. diệp chính kỷ gật đầu đáp sau đó thẩm văn u y ê n móc ra hắn vừa mới nhận lấy đấu giá hội t h i ế t m ờ i ném vào tạ vân trước mặt tạ lâu chủ buổi đấu giá này ta liền không tham gia chính sự quan trọng hầu ra tâm hệ bách tính dân sinh tại hạ bội phục tạ vân cất k ý t h i ế t m ờ i chắp tay nói thẩm văn u y ê n cười cười một lát sau diệp chính k ỳ giang ninh mấy người đi ra thẩm phủ ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung đưa mắt nhìn thẩm văn viên phá không mà đi đại công sư thật khoa trường a mạch lạc ngọc nhìn xem biến mất tại cuối tầm mắt thẩm văn uyên mở miệng sợ h ã i thạc phục giang n i n h khẽ gật đầu dù cho đây là hắn nhiều lần trông thấy một màn này cũng là cảm giác khoa trương nhục thân phá không phi hành có thể phá vỡ bức tường âm thanh đây là cỡ nào khoa trương biểu hiện lực mà loại thực lực này trên thế giới này còn không phải mạnh nhất thẩm văn uyên cũng m ẹ n m ẹ n mới vào nhị phẩm thần ý cảnh đại tông sư tại nhị phẩm phía trên còn có nhất phẩm võ đạo t u y ệ t đỉnh trên đó càng là còn có che đậy thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh cùng thượng cổ thời đại tiết yêu thần phật cùng tồn tại thời đại nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi tâm thần hướng tới chính mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể đặt chân chân chính võ đạo tuyệt đỉnh giang tuần sứ bạch tuần sứ không biết nhưng có hứng thú tham gia hai ngày sau đấu giá hội tạ vân nhìn về phía giang ninh cùng bạch lạc ngọc bạch lạc ngọc gần đây lập tức nhìn về phía giang ninh chỉ gặp trong tay giang ninh v ì quang loại lên một chương đồng dạng bề ngoài đấu giá hội thiết mời liền xuất hiện tại trong tay có giang ninh dương lên trong tay đấu giá hội thiết mời mở miệng ra hiệu nói thử kim thiết mời cái này không hợp hợp giang tuần sứ thân phận tạ vân lắc đầu sau đó móc ra cùng hắn vừa mới chuẩn bị cho thẩm văn n g u y ê n cùng một cấp bậc t h i ế p mời sau đó đưa tới giang linh trước mặt giờ phút này trong tay tạ vân thiếp mời nhan sắc chính là hắc kim sắc so sánh màu tím bẩm lộ ra càng thêm cao quý vậy đa tạ giang linh tiếp nhận tạ vân đưa tới t h i ế p mời lên tiếng nói cảm ơn tạ vân cười cười nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch tuần sứ đâu đã giang h i n h tham gia vậy ta cũng đi bạch lạc ngọc mở miệng sau đó hắn cũng tiếp nhận tạ vân đưa tới hắc kim cấp t i ế t mời hai ngày sau xin đợi hai vị tuần sứ lại giá tạ vân nói cầm một trường cho ta diệp chính kỳ đột nhiên mở miệng ngay vậy trong mắt tạ vân hơi có chút kinh ngạc hắn biết rõ diệp chính kỳ xưa nay không có tham gia đấu giá hội yêu thích bây giờ nghe được diệp chính kỳ trong miệng lời nói lập tức có chút xứ sở sau đó hắn lấy lại tinh thần v ộ i v à ngóc m ra một chương hắc kim sắc thiếp mời đưa tới diệp phụ s ứ vàng này có thể nhập bao xương diệp chính kỳ gật gật đầu nhận lấy thế i p mời mà giờ khắp này thẩm văn uyên cách quảng ninh thành đã triệt để rất xa hắn chính một mình một người tiến về lạc thủy hồ nếu muốn tìm đến đại yêu bạch ly hắn chỉ có thể tiến vào trong hồ không ngừng lục xoát chương chín học phủ chi hành thu hoạch chương chín học phủ chi hành thu hoạch từ thần phủ lý khai sau giang ninh nhìn xem vừa mới diệp chính kỳ giao cho hắn thân phận lệnh bài trong lòng không hiểu cảm khái vừa rồi mấy người trước khi chia tay hắn hỏi tham diệp chính kỳ nên như thế nào đi học trong p h ủ bồi dưỡng trước đây tại đông lăng quận võ huyền hắn tự mình cảm thụ võ h u y ệ n chốt tốt kia võ luyện thắp không những tăng trưởng hắn khí huyết c h í lực lại để hắn thu được một bút học phần đổi lấy không ít tài nguyên cung cấp hắn luyện công tu hành v ề phần tàng thư lâu càng làm cho hắn mang đến hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ đại lượng điểm kinh nghiệm tăng trưởng mấu chốt nhất là cũng thật to tăng trưởng kiến thức của hắn để hắn đối với này phương thế giới nhận biết cùng giải sâu hơn bây giờ đi tới quảng ninh phủ hắn như thế nào lại không muốn đi học phủ đi một chút bên trong học phủ tàng thư thế nhưng là so võ huyển càng thêm phong phú chẳng những có thể lấy tăng trưởng kiến thức của hắn khai thác tầm mắt đồng thời còn có thể gia tăng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tích lũy môn này kỹ nghệ tại hắn bây giờ trên thân tầm quan trọng sớm đã không cần nói cũng biết đồng thời hắn rất muốn đi l ậ t xem một chút cổ tịch bình thường ghi chép thượng cổ thời đại cổ tịch cái kia băng quan những ngày này cũng một mực gâm hồn bất tán dứt khoát trừ cái đó ra kia băng quan cùng trong quan tài băng nữ tử không có bất luận cái gì biến cố chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng chuyện này đã trong lòng hắn quanh quẩn trong lòng hơi có bất an băng quan nữ tử quá mức thần bí kia băng quan cũng quá mức quỷ dị cho dù hắn bây giờ đã thành thông sư đều hoàn toàn cầm băng quan không có cách nào cho nên hắn cũng muốn đi học trong phủ nhìn xem nhìn xem lấy học phủ tàng thư có thể hay không để cho hắn từ trong cổ tịch tìm tới một chút manh mối nhưng là làm hắn đối diệp chính kỳ đưa ra nghi vấn của mình làm sao có thể nhập học trong phủ bồi dưỡng diệp chính kỳ lúc ấy cũng không trả lời mà làm móc ra một chương lệnh bài giao cho hắn đồng thời để lại một câu nói cầm n à y lệnh bài có thể tùy ý miễn phí sử dụng học phủ bên trong hết thẻ kiến trúc có thể tự do xuất nhập đại bộ phận địa phương cầm diệp chính kỳ giao cho hắn lệnh bài nghĩ đến chính mình trước đó tại võ h u ệ n còn muốn nỗ lực không ít học phần càng là cảm nhận được trước sau địa vị trinh lệnh một lát sau giang ninh bằng vào diệp chính kỳ giao cho hắn lệ n bài một mình một người tới đến học phủ bên trong võ luyện tháp tháp cao c h í tầng nhập học phủ này g lên năm năm học kỳ bên trong có thể đăng đỉnh người liền có thể thu hoạch được tiến đến vương đô đạo viện học tập võ đạo tư cách một ngày này c h í tầng đỉnh tháp trên chỗ treo trung đồng cùng chấn động tiếng trung theo cơn gió chuyển đến cực điểm xa theo trung đồng cùng chấn động tiếng trung văng lên phản phất một viên đá vụn rơi xuống tại bình tĩnh trên mặt hồ trong nháy mắt kích thích trận trận vận sóng t ư n g đạo hoặc tuổi trẻ hoặc lao thành bóng người phi tốc hướng phía võ luyện tháp vị trí mà đi là ai không biết rõ sẽ là mặc đồng sao lần trước hắn liền đặt chân võ luyện tháp tầng thứ chín nói do cự ly thông quan tầng thứ chín đã không xa không có đơn giản như vậy tiến bộ của hắn không có khả năng lớn như vậy võ luyện tháp xung quanh bốn phương tám hướng bóng người phi tốc hội tụ trên đường không ngừng có người tại lẫn nhau giao lưu thảo luận võ luyện tháp trung đồng cùng chấn động điều này đại biểu có người hoàn thành thông quan nam đỉnh đang đỉnh tầng thứ chín dựa theo tiềm năng phân chia tại học phủ bồi dưỡng mười thời kỳ nếu là năm năm trước có thể nam đỉnh liền coi như tổng sư tri tư có thể nhập vương đô đạo viện bồi dưỡng nếu là sau năm năm hoàn thành đ ă n g đỉnh liền coi như kết nghiệp có thể đảm nhiệm đảm nhiệm chính thất phẩm quán võ từ chính thất phẩm bắt đầu hướng lên t h ă n g trước mà học phủ nhập học yêu cầu chính là tuổi tắc không được vượt qua ba mươi vì vậy p h a m là quảng ninh thành học p h ủ học sinh đều số tuổi không tính quá lớn một bên khác võ luyện tháp trước tại vụ n v ặ t lẹ thẻ mấy người nhìn chăm chú giang ninh đi ra võ luyện tháp cửa chính hắn là ai chưa thấy qua chưa thấy qua ta cũng đồng d ạ n g tại mấy người đơn giản nghị l u ậ n dưới giang ninh thân hình l o a lên liền biến mất tại những người kia trong tầm mắt gặp đây đám người hai mặt nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau t tốc độ này thật lâu có người hít sâu một hơi lần nữa hỏi hắn đến tột cùng là ai trẻ tuổi như vậy xa so với chúng ta tuổi trẻ có thể đang đỉnh võ luyện tháp c h í n tầng thân pháp còn như thế do người ta đã thấy đạo sư tại thân pháp trên đều kém xa hắn đúng kém xa kém xa tít tắp hắn hắn đến tột cùng là ai đối mặt người này liên tiếp nghi hoặc không người nào có thể đáp lại nơi xa không ngừng có thân ảnh chạy như bay đến mà giang ninh đã ly khai nơi đây đi ở nửa đường bên trên giang linh hồi tưởng lại vừa mới võ luyện tháp trải qua trong lòng đông cảm giác hài lòng hắn không nghĩ tới tiến vào võ luyện tháp về sau hắn tại võ huyện đăng ký thân phận lệnh bài ở chỗ này cũng có thể sử dụng vừa mới đăng đỉnh c h í n tầng đạt được học phần bây giờ đều ghi chép tại hắn trong tay thân phận lệnh bài bên trên hắn ánh mắt đảo qua trong tay võ huyện thân phận lệnh bài bảy trăm tám mươi xa so với trước đó tại võ huyện đăng đỉnh võ luyện tháp đoạt được học phần nhiều hơn nhiều hắn bây giờ có bảy trăm tám mươi điểm học phần nếu là dựa theo trước đó tại võ huyện hối đ o i tỷ lệ một học phần tương đương một lượng hoàng kim đây cũng là tương đương bảy trăm tám mươi lượng hoàng kim giá trị trọng yếu nhất chính là đây là lược được không có hoa p h i hắn chút nào công phu hắn khẽ bước cảm ngoại trừ học phần thu hoạch bên ngoài tinh thần khí huyết chi lực tụ hợp vào trong cơ thể hắn cung cấp hắn hấp thu l u y ệ n hóa cái này khiến trạng thái của thân thể hắn lại tốt hơn rất nhiều cự ly khôi phục trạng thái đỉnh phong cũng đã t r ê n l ệ n h không xa một khi chờ hắn trạng thái thân thể triệt để khôi phục máu mới mang tới trả lại cùng đối lục thân tầm b ổ kết thúc hắn liền có thể bắt đầu lần thứ hai hoán huyết lấy hắn bây giờ tích lũy ba lần trước hoán huyết hoàn toàn không có chút nào độ khó các nhu cầu điều kiện đã có bây giờ chỉ cần chờ đợi thời gian chờ đợi thân thể trạng thái khôi phục nhục thân phế biến sinh mệnh tiến hóa kết thúc sau đó hắn tăng thêm tốc độ hướng phía học phủ tàng thư các mà đi tại học phủ nhất làm cho hắn coi trọng chính là tàng thư cát bởi vì học phủ tàng thư cát so với võ huyện lớn hơn các mười các loại chân tàng thư tịch cũng nhiều ra mấy lần càng mấu chốt chính là nơi này còn có một số bản đ ộ c nhất cổ tịch muốn hiểu một cái thế giới một chủng tộc một cái phát triển văn minh diễn biến mới đầu phương thức cao nhất bắt đầu từ trong sách hiểu rõ giống như kiếp trước hắn chỗ cái kia còn lại tại thế gian văn minh c ủ quốc quá khứ sử đều trong sách hắn muốn tìm tới kia băng quan cùng trong quan tại băng nữ tử đáp án chỉ có từ những cái kia cổ tịch cùng ghi chép thời kỳ thượng cổ sách lịch sử bên trong mới có thể có thể tìm được đáp án hắn muốn đáp án về phần phía sau võ luyện tháp trước động tĩnh hắn hoàn toàn không quan tâm không quan tâm đi võ luyện tháp đi một chuyến cũng bẹn vẹn lấy được trong đó c h ỗ t ố t về phần những cái được gọi là học phụ thiên tiêu hắn bây giờ cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại có thể cùng hắn tranh phong không phải là thế hệ trẻ tuổi cũng không phải một đợi trước cũng không phải thế hệ trước mà là những cái kia chân chính đỉnh cấp tường giả dẫm chân một cái có thể để quảng ninh phủ chấn ba chấn cường giả về phần nơi đây học phủ thiên tiêu người mạnh nhất còn chưa có tứ phẩm chiến lược bởi vì từ hắn đăng đỉnh võ luyện tháp tầng thứ chín đến xem không nói võ đạo phẩm cấp bước vào tứ phẩm phàm là tại ngũ phẩm nội tráng cảnh có thể địch nội phổ thông tứ phẩm liền có được đăng đỉnh học phủ võ luyện tháp chín tầng tư cách cùng thực lực cho nên những n à y học phủ thiên tiêu tức còn tại quảng ninh phủ học trong phủ như vậy thực lực mạnh cũng liền đại khái ngũ phẩm cường giả mà lúc trước hắn liền có thể sống sống đánh chết thành cựu tam phẩm thiên nhân tông sư tiêu thu thủy chớ nói chi là hiện tại bước vào tam phẩm hoàn thành lần thứ nhất hoán huyết sau hắn có thể cảm nhận được thân thể nhận máu mới tẩm bổ mỗi thời mỗi khắc tố chất thân thể đều tại toàn phương vị tăng lên quanh thân tế bảo không ngừng phát ra gieo họ vui vẻ kêu gọi thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên so cái kia thời điểm sớm đã mạnh lên rất nhiều một lát sau giang linh nhìn xem phía trước bốn t ầ n g cao tàng thư lâu sau đó nhấc chân hướng phía phía trước đi vào vị này hậu sinh ngươi rất lạ mắt ta tại cửa ra vào nhắm mắt dưỡng thần lao h u đột nhiên mở ra hai mắt hai mắt tựa như ứng nhãn sắp bén một mực khóa chặt giang linh lão hầu thời khắc này trong lòng cũng trở nên ngưng trọng bởi vì phía trước một khắc nàng cũng không có cảm giác được giang ninh đến giang ninh phảng phất đột nhiên liền xuất hiện tại thế giới của nàng bên trên nàng không cho rằng cảm giác của mình xảy ra vấn đề như vậy chỉ có thể nói trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi có lẽ có không thua thực lực của nàng thậm chí có khả năng phía trên nàng nắm giữ thiên nhân hợp nhất định tiêm tông sư nghe vậy giang ninh móc ra diệp chính kỳ giao cho hắn lệnh bài lão hầu gặp đây trong lòng lập tức có chút nối lòng một hơi nguyên lai、like、là người làm diệp phủ xin cứ tự nhiên đi lâu một lầu hai thư tịch các hạ có thể tùy ý đọc qua mượn đọc lầu ba thư tịch một lần chỉ có thể mượn đọc một bản nhưng là không bao gồm những cái kia truyền thường ngọc g i á c giang linh hiểu rõ khẽ gật đầu công pháp thư tịch không tính tiêu h a o phẩm cho nên cho hắn tùy cơ ứng biến có thể mượn đọc nhưng truyền thường ngọc g i á c thì lại khác giống như trước đó hắn từ tuần sát phủ nội vụ chỗ đổi lấy đại nhật quan t ư ờ n g đồ hắn phương thức cực kỳ t h ầ n bí, chính là tại tổn chữ tại không minh trong tinh thạch là tiêu hào phẩm cái gọi là truyền thường ngọc giáp cũng là như thế chính là tiêu hào phẩm hắn từ lâu hiểu rõ kia lầu bốn đâu giang linh hỏi lầu bốn lao h ậ u chậm rãi l ắ t đầu lầu bốn không được chỉ có học phủ đệ tử tinh anh mới có thể đi vào lầu bốn dù cho ngươi là người làm diệt p h ụ cũng không thể phá hư cái quy củ này nghe vậy giang l i n h có chút t i ế c nối gật gật đầu không cần đoán cũng biết rõ lầu bốn tất nhiên là cất giữ so lầu ba càng cao thâm hơn võ đạo công pháp sau đó giang l i n h hơi điều chỉnh quyết tâm tự liền hướng phía phía trước giá sách đi đến chỉ trước mắt chính là hai ngày sau từ tàng thư lâu bên trong đi tới giang l i n h l u ố t l u ố t hơi có vẻ m ỏ i m ệ n hai mắt cái này hai ngày hắn liền nửa đường trở về một chuyến thời gian còn lại đều là ngâm mình ở tàng thư lâu nhưng chỉ chỉ là lầu một tàng thư liền để hắn cảm giác được mênh mông như mây khói cơ bản không có khả năng xem hết hắn chỉ có thể lựa chọn một chút để hắn cảm thấy hứng thú thư tịch là xem trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cổ tịch bản độc nhất đ i chép này phương đông thiên địa đại lựa quá khứ sử cũng để cho hắn hiểu rõ rất nhiều đại hạ trước đó quá khứ sử nhưng càng là hiểu rõ để hắn cảm giác càng là mê hoặc bởi vì liên quan tới đại hạ hướng phía trước cổ sử cực kỳ lộn xộn các loại xung đột hình như có thuế nguyện đứt gãy giống như hắn kiếp trước giải thuyết tiến hóa ở giữa đột nhiên nhảy vọt một đoạn thời gian rất dài đột nhiên liền hoàn thành sinh mệnh tiến hóa loại này loại thời giờ này đứt gãy tồn tại để tiếp t r ư ớ c cái gọi là thuyết tiến hóa từ chủ lưu thuyết pháp trở nên tràn ngập chỉ trích mà thế giới này tại đại hạ trước đó lịch sử cũng là như thế vẹn vẹn chỉ có thể hướng phía trước được dòng tìm hiểu hai ba trăm năm mười phần hợp lý lại nghiêm cẩn đại hạ khai quốc tri chủ bại mạnh nhất tri đ ị c h cử lê tại võ thánh phụ t à giới đóng đô thiên hạ đến nay đã có hơn tám trăm năm nhưng là lại hướng phía trước thì lại khác chính là đứt gãy lịch sử giang ninh lẫn đầu xua tan trong đầu tạp nhạp suy nghĩ đỉnh đầu ánh nắng vẩy xuống bởi t r ư a ánh nắng cực kỳ bánh độc chu vi không ngừng vang lên liên tiếp tựa như hỏa âm nội tiếng bt hắn lại trở về nhìn thoáng qua tàng thư lâu lâu một hắn còn không có xem hết chớ nói chi là lầu hai cùng lầu ba ngày mai lại đến đi trong lòng của hắn thầm nói lập tức bay người rời đi hai ngày này tại học phủ tàng thư lâu hắn cũng không phải không có thu hoạch ngược lại là thu hoạch không ít những cái kia cổ tịch mặc dù ghi chép lộn xộn nhưng cũng thiết thực tăng lên hắn kiến thức để hắn đối với thượng cổ thời đại hiệu rõ gia tăng thật lớn đồng thời h i ể u biết c h ứ a nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng lên cũng so với hắn trước đó tưởng tượng muốn bao nhiêu kỹ nghệ h i ể u biết c h ứ a nghĩa mười một lần phá hạn một trăm sáu ba m ộ t bốn ba mươi nghìn đặc tính xem qua không quên đạo pháp tự nhiên hai ngày thời gian trực tiếp tăng lên môn này kỹ nghệ mấy ngàn điểm kinh nghiệm bây giờ điểm kinh nghiệm tích lũy cũng qua một nửa tiến độ trừ cái đó ra nguyên năng điểm số cũng phát sinh rõ ràng tăng lên bởi vì cái này hai ngày hắn ngoại trừ trở về một chuyến bên ngoài cơ bản ngày đêm đều là ngâm trong tàng thư lâu bình thường bổ sung thân thể năng lượng chính là chậm rãi nhấm nuốt c â kia huyết sầm cho nên dẫn đến cây kia huyết xâm bây giờ đều tiến vào hắn trong b ụ nguyên n g năng điểm số tự nhiên phóng đại đồng thời nguyên bản thân thể hư nhược cũng bởi vì cái này hai ngày chậm chạp hấp thù cây kia năm trăm năm huyết xâm bên trong lẩn chứa dược lực dẫn đến thân thể đã triệt để thoát ly hư nhược trạng thái triệt để khôi phục được trạng thái đ ỉ n h p h o n g lấy bây giờ trạng thái thân thể hoàn toàn có thể c h è o chống hắn hoàn thành lần thứ hai h o a n huyết nhưng là thân thể thuế biến máu mới trả lại nhục thân cũng không kết thúc tại máu mới bổ dưỡng dưới n ụ c thân vẫn tại không ngừng thuế biến tiến hóa đối với cái này hắn cũng không kỳ quái ngày đó tiêu thu thủy đặt chân thiên nhân tông sư về sau. thời gian qua đi chừng một tháng mới cử hành tông sư yến đây cũng là nàng tốn thời gian một tháng mới hoàn thành cảnh giới củng cố đã là thân thể bởi vì t r ù n g tạo mới huyết hư yếu cần khôi phục cũng là bởi vì muốn chờ đối nục thân thuế biến kết thúc hướng phía trụ sở tiến đến trên đường trong lòng tạp niệm mọc lan trần lúc hắn đảo qua nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng 13.834 b ở i vì luyện hóa huyết sâm nguyên nhân nguyên năng điểm số lần nữa tăng trưởng gần ba n g h n điểm đi tới gần một vạn bốn n g h n điểm nhưng là ngấp lại sau một thời gian ngắn hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tích lũy s u n t nếu là muốn tiếp tục phá hạn v ề sau cần thiết nguyên năng điểm số giang ninh cũng cảm giác nhức đầu không thôi lấy suy đoán của hắn hiểu biết chữ nghĩa nếu là muốn hoàn thành thứ mười hai lần phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số thì là năm b ạ n điểm năm b ạ n điểm vẹn vẹn nghĩ đến cái này số lượng hắn cũng cảm giác mười phần khoa t r ư ơ n g nhưng là lấy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ hiệu quả hắn lại không thể không lựa chọn phá hạn dù sao thần kỳ như thế thiên nhãn chính là xuất từ môn này kỹ nghệ phá hạn diễn sinh đặc tính lại trực giác nói cho nếu là thiên nhãn đầu này đặc tính có thể lại lần nữa đạt được tăng cường có được chân chính mở ra thiên nhãn năng lực chắc chắn sẽ mang đến không thể tưởng tượng biến hóa trong mắt hắn có lẽ có thể để cho hắn giải quyết quỷ dị băng quan quân cục vẹn vẹn cái suy đoán này liền để hắn không có bất kỳ lý do gì có thể từ bỏ hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ băng quan bây giờ thoát không nổi mặc dù nhất thời không có biến hóa nhưng người nào cũng không dám c a n đoan có thể hay không tại một đoạn thời khắc biến c ô đốc phát mà nguy hiểm cho tính mạng của hắn suy từ lúc hắn đã đi ra học phủ cửa chính được rồi trước không muốn nhiều như vậy đi trước chuẩn bị một cái đợi chút nữa đi tham gia vạn hoa lâu đầu giá hội tốt hy vọng ta bằng vào thiên nhãn hiệu quả có thể nhặt được bảo thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn giang linh cười cười tốc độ lần nữa tăng tốc hướng phía trụ sở của hắn tiến đến giờ mùi bốn khắc chính là đấu giá hội mở ra thời điểm mà bây giờ đã là giữa trưa cự ly giờ mùi bốn khắc cũng không bao lâu thời gian hắn còn phải trở về chuẩn bị một cái sau đó cùng bạch lạc ngọc cùng đi hai ngày trước việc này đã hẹn xong t r ư ơ n g mười trong buổi đấu giá bảo vật t r ư ơ n g mười trong buổi đấu giá bảo vật giờ mùi hai khắc giang linh bạch lạc ngọc đẩy ra tiểu viện cửa chính nhìn thấy giang linh cùng lục y để thân ảnh lập tức lộ ra ý cười đi sao Giang Linh hỏi. Đi. Bạch lạc Ngọc gật gật đầu. Hắn sau đó hướng phía trong Linh hỏi. Đi. nội sau phía Hắn Lạc Bạch đầu. đó vâng i tiếng.、Hôm、mai, thanh chúc, đi. Thoại ệ n lên Hồng Thanh Trúc, m rơi x u ố Trong t nội viện lập ứ chủ xa xa truyền đến a Thanh i đạo nữ tử thanh âm. Vâng, tử h Âm. c nhân vâng chủ nhân giang l i n h không khỏi có chút ghé mắt hắn còn nhớ rõ bạch lạc ngọc cùng hắn cùng nhau đến quảng ninh thành chính là độc thân một người cũng không mang theo thị nữ cùng gia quyến bây giờ bạch lạc ngọc sau lưng trong sân truyền đến thanh âm hiển nhiên là lúc trước hắn tại bạch lạc ngọc trong phủ đã từng thấy qua mấy vị thị nữ thứ hai một lát sau một vị người mặc váy dài trắng cùng một vị người mặc xanh tươi sắc váy dài đôi tám thiếu nữ liền xuất hiện tại giang ninh trong tầm mắt đúng là hắn trước đó tại bạch lạc ngọc trong phủ thấy qua nữ quyến một trong giang ninh cũng cùng hai nàng từng có mấy lần gặp mặt gặp qua giang công tử gặp qua giang công tử bạch lạc ngọc trong miệng hồng mai cùng thanh trúc nhìn thấy giang ninh lập tức thân thể n ử a ngồi nhẹ nhàng hành lễ hiển nhiên nhận qua rất tốt huấn luyện giang ninh khẽ bước cảm ánh mắt nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch lạc ngọc tựa hồ biết do giang ninh nghi hoặc không khỏi cười cười mở miệng nói quen thuộc thường ngày sinh hoạt trên đường cũng cảm giác khó chịu liền nửa đường c h u y ể n tin để hai nàng đến nghe được câu này giang n i n h không khỏi cười cười bạch huynh ngược lại là sẽ hưởng thụ nghe vậy bạch lạc ngọc cười ha ha một tiếng có thể không cần khổ làm gì ăn tới này trên đời đi một lần nên hưởng thụ liền hưởng thụ nhân sinh chỉ cần tận hưởng lạc thú trước mắt nghe được bạch lạc ngọc trong miệng câu nói này giang n i n h có chút tán đồng gật gật đầu nhân sinh mỗi cái giai đoạn đều có mỗi cái giai đoạn n i ề m bùi thú giống như câu nói kia muốn mua quế hoa đồng tái tiểu cuối cùng không giống thiếu nhân du nhân sinh vội vàng mấy chục năm đến nhất định số tuổi lại quay đầu trước kia phát hiện qua cái kia tuổi tác giai đoạn liền rốt cuộc cảm giác không chịu được cái kia tuổi tác giai đoạn độc hữu niềm vui thú cho nên hắn đối với bạch lạc ngọc lời nói này rất đồng ý nên tận hưởng lạc thú trước mắt liền tận hưởng lạc thú trước mắt nên hưởng thụ liền hưởng thụ cũng không thể tới này trên đời đi một lần tất cả đều là chịu khổ gặp nạn a một lát sau mấy người hướng phía diệp chính k ỳ chỗ p h ụ đệ đi đến bởi vì hôm đó từ thẩm văn liền trong phủ lúc rời đi diệp chính kỷ cũng tiếp nhận vạn hoa lâu lâu chủ t ạ vân đưa cho hắn t h í mời hai vị đại nhân lão gia đã đi đầu một bước đi vạn hoa lâu diệp phủ cửa ra vào quản gia đối giang linh cùng bạch lạc ngọc hai người cung kính nói đã như vậy vậy ta hai cáo tử giang linh nói ta đưa tiễn hai vị đại nhân diệp phủ quản gia vội vàng mở miệng vạn hoa lâu giờ phút này nguyên bản rộng rãi chống trải đại đường trước cửa bây giờ lại là xe ngựa như nước đậu đầy từng cái xe ngựa sang trọng thật đúng là rầm rộ a nhìn xem phía trước hơi có vẻ hỗn loạn mặt đường giang linh trong miệng thang nhẹ trong tay bạch lạc ngọc quạt xếp nhẹ lay động nhìn xem phía trước mặt lộ vẻ ý c ư i nghĩ đến đợi chút nữa hẳn là sẽ không rất nhiều tốt đồ vật có thể để cho ta mở mang tầm mắt nghe vậy giang ninh cũng gật gật đầu hắn bây giờ mặc dù sự chỉ dẫn ngắn rất nhiều thư tịch nhưng tầm mắt kỳ thật có chút hẹp rất nhiều chuyện vật vẹn v ẹ n từ trong sách hiểu rõ rất khó cụ tợn hóa tựa như hắn lần này muốn cầm xuống k i a m ấ y thứ đồ vật bên trong hạt cải lá hắn mặc dù biết rõ cái này hạt cải lá hiệu quả có thể hóa thành là cơn bám vào cơ thể người có được nạp tu di tại hạt cải bên trong hiệu quả nó nguồn gốc cũng là xuất từ phật giáo kinh văn bên trong nhưng là hạt cải lá lấy loại nào hình thái hiện ra hắn còn không phải rất rõ ràng mạnh minh đi thôi giang ninh mở miệm dẫn đầu hướng phía vạn hoa lâu cửa chính đi đến n h a đây không phải là giang tuần sứ cùng bạch tuần sứ sao đi vào trước cổng chính đột nhiên có người mở miệng hướng phía giang n i n h cùng bạch lạc ngọc chào hỏi nghe được thanh â m này giang n i n h cùng bạch lạc ngọc theo danh bọc đi từ thông phán hữu lễ giang n i n h trông thấy mở miệng người hình dạng lập tức nhớ tới vị kia mở miệng người thân phận chính lục phẩm chức quan thông phán có kiểm tra qua lại hiệp lý hình tên chức năng tại phủ thành chính là hết sức quan trọng nhân vật cũng có ba phủ biệt xưng ơ gần với ở trên h à n chính tứ phẩm tri phủ cùng chính ngũ phẩm đồng tri tại quảng ninh p h ụ vốn có quan lại hệ thống bên trong vị tia từ thông phán chính là quảng ninh phụ tam lao g i a mà giang ninh sở dĩ nhận biết vị này từ thông phán chính là trước đó triệu ngọc long mời một chút hảo hữu bên trong liền có vị này từ thông phán giờ phút này từ thông phán nguyên bản tại cửa ra vào cùng mấy người hàn n g u y ê n đột nhiên đối giang ninh các loại hai người chào hỏi trong nháy mắt dẫn tới bên cạnh đám người kinh ngạc nhao nhao c h ú m ụ tia hai người là ai có người nhẹ dọn g hỏi bên cạnh người đối mặt cái này đặt câu hỏi chậm rãi lẫn đầu đám người đối với giang ninh cùng bạch lạc ngọc hai người lập tức tràn ngập hiếu kỳ nhất là tại hai người như vậy hình dạng thuộc trẻ khí độ bất p h à m tình hồ dưới càng là hiếu kỳ b ằ n phần tuần sứ có người trong miệng tự lẩm bẩm sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì thế là mở miệng nói hai người này chẳng lẽ là xung quanh cái nào quận tuần sứ bây giờ văn n u y ê n hầu tiền nhiệm dựa theo thời gian suy đoán xung quanh các quận huyện người phụ trách chủ yếu đều muốn đến đây báo cáo công tác nên là bên cạnh người nghe vậy lập tức k h ẽ gật đầu thấy rõ giang l i n h hai người thân phận về sau trong lòng mọi người không khỏi trang nghiêm một quận tuần sứ luận thân phận địa vị dù cho đặt ở quảng ninh phụ thành đều là hết sức quan trọng tồn tại từ từ thông phán chủ động đối giang linh hai người chào hỏi liền có thể nhìn ra một hai mà lại có thể đảm nhiệm một quận tuần sát xứ cái này cũng đại biểu cực mạnh võ đạo thực lực cái người võ đạo thực lực cùng nắm quyền lớn làm ộ t thể loại này tồn tại ngẫm lại đều để trong lòng bọn họ cảm thấy e ngại lại thêm đầy đủ tuổi trẻ tiền đồ tương lai rộng rãi ai cũng không biết rõ hai người này có thể đi tới một bước nào cửa ra vào đám người nhao nhao c h ú m g ủ mạch lạc ngọc cười cười tay cầm quát xếp đối với bực này ánh mắt hắn sớm thành thói quen hai người đi vào vạn hoa lâu chỗ cửa lớn hai vị khách quý thế nhưng là đến tham gia hạ quý đầu giáo Tiếp thị khách nàng ữ đối i g bên cạnh thị nữ giờ phút này đã hướng phía trong phòng bước nhắc tới quý khách mời theo nô thì đến cầm đầu tiếp khách thị nữ cung kính nói đúng rồi Còn có ta. bạch lạc ngọc cũng móc ra trước đó vạn hoa lâu lâu chủ tạo vân giao cho hắn thiếp mời nhìn thấy trong tay bạch lạc ngọc thiếp mời cũng là hát kim sắc tiếp khách thị nữ càng là c u n g tính v ậ n phần hai vị cầm trong tay hát kim thiếp mời quý khách cái này quá mức trọng lượng cấp hy vọng chủ quản có thể mau lại đây trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện để nàng chiêu lối cái này hai vị cầm trong tay hát kim sắc thiếp mời khách quý nàng sợ chính mình sẽ làm ra ngoài ý muốn cùng lúc đó nhìn xem giang linh cùng bạch lạc ngọc tiến vào vạn hoa lâu bên trong đám người lúc này mới lên tiếng trò chuyện Từ đại nhân, ngay trong tuần đại miệng giang nhân, ngay cùng Bạch tuần sứ bên ạ c Xúc cá c h thế nhưng h tuần một vị nào đó, quận tuần sát quận dâu nào sứ, sứ. là lấy vị đó từ t h g phán cạnh h không thể, hai chính thế, khó trách ậ gật quận m rãi người đông lăng tuần sát tuần sát thể để từ đầu, để đ Quả này là là có sứ, sứ. i â nhân c ủ động mở miệng trao hỏi. Bên cạnh n mở hỏi. trao h thần tình hiểu rõ hai người này tuổi trẻ tài cao nhất là vị kia giang tuần sứ càng là cực kỳ tuổi trẻ theo ta hiểu rõ có thiếu niên t ô n g sư chi tượng xúc lấy dâu cá chê từ thông phán mở miệng nói thiếu niên tổng sư xung quanh người nghe vậy lập tức có người sợ hai thang phục đúng như từ thông phán lời nói trước đó đồ thật bất khả hạ lưỡng xúc lấy dâu cá chê từ thông phán khẽ gật đầu sau đó lại nói nghe nói vị kia giang tuần sứ muốn tham gia giữa hệ võ cử thi hương điều này nói rõ vị kia giang tuần sứ tuổi tác tại ba mươi phía dưới có người t r ừ n g lớn hai mắt nói nói nhảm người cái này không nhìn ra được sao xem hắn bề ngoài trẻ tuổi như vậy đừng nói không có ba mươi ta nhìn nhiều lắm là chừng hai mươi bên cạnh nhân đạo từ thông phán giang tuần sứ đại khái là đứng hàng võ đạo mấy phẩm có người hỏi tứ phẩm đi thư thông phán thản n h ư n ó i t ê t ê trung quanh mấy người lập tức ngao ngao hít vào khí lạnh tứ phẩm kia võ cử nhân khôi thủ chẳng lẽ không phải đã bị hắn quá chặt có người hỏi không thể nói như thế quên quảng ninh hầu phủ nhà thất công từ sao sớm tại đầu năm liên vào tứ phẩm sau đạt được quảng ninh phủ dốc sức vụ chồng bây giờ thực lực tất nhiên bất phẳng cũng là nghe được câu này có người gật đầu biểu thị phụ họa vạn hoa lâu hai vị quý khách mời theo nô tì đến thị nữ phía trước dẫn đường hai vị quý khách mời xem trường bậc thang thị nữ nhắc nhở đúng lúc này n ă n g ngẩng đầu nhìn đến đứng tại lầu hai thẩm tòng h vân lập tức như chút được gánh nặng thẩm chủ quản ngài tới rồi thị nữ kia cung kính nói thẩm tòng vân nhìn xem trên bậc thang giang ninh hơi s ư ơ n g sở vừa mới người phía dưới đến báo cáo nói là có hai vị quý khách cầm trong tay hát kim sắc thiết mời đến hắn còn tại đoán sẽ là ai dù sao quảng ninh phụ thành có thể có tư cách thu hoạch được hát kim sắc thiết mời có thể bị đấu giá hội mời vào phòng khách quý người không coi là nhiều lại thêm có thể cố ý từ trước đến nay tham dự đấu giá hội người càng là không nhiều nhưng n ô luận nghĩ đến ai hắn cũng không nghĩ tới giang ninh bởi vì mấy ngày trước đây hắn là tự tay đưa lên đấu giá hội h à n g thứ nhất t i ế p mời cho giang linh ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên lúc thẩm phong vân nhanh chóng xuống lầu giang tuần sứ đã lâu không gặp thẩm phong vân chắp tay nói thẩm đại ca giang linh chắp tay sau đó đ ố i bên cạnh người giới thiệu nói vị này là bạch lạc ngọc đông lăng quận tuần sát s ứ gặp qua bạch tuần sứ thẩm phong vân chắp tay nói ta biết do ngươi thẩm phong vân bạch lạc ngọc mở miệng nói ra có thể để cho bạch tuần sứ nhớ ký ta chính là vinh hạnh của tại h ạ thẩm phong vân trên mặt ý cười sau đó hắn đưa tay ra hiệu hai vị quý khách mời lâu năm sau giờ ngọ ánh nắng từ đỉnh đầu về xuống xuyên qua trong suốt ngói lưu ly chiếu xuống trong hành lang giờ phút này đã có một nửa c h u ngồi có người nhập t o ạ n toàn bộ đại đường cạnh ngoài địa thế cao trung tâm gian hàng địa thế thấp có một người ngồi một mình sân án cũng có hai người ngồi chung sân án sơn trên b à n hoa quả nước trà rượu ngon đã sớm chuẩn bị tốt giang n i n h ánh mắt đảo qua l ư ớ c mắt liền thu hồi ánh mắt hai vị xin mời đi theo ta thẩm p h n g vẫn mở miệng lần nữa sau đó dẫn hai người hướng phía tới gần gian hàng hai bên lục ạ i vài gian phòng khách quý đi cao có khách thửa sau, hơn phòng đến. mét Một lát quý l y hơi ì vì hãy phòng, thoát phòng khách thật thảm. Thật giày đóng đem đất bên trong, cửa cửa ra mặt mái. tại Bởi trải thoải vào. là là báu quý quý đều lên Lục y thì hơi hít mắt t h ầ n s á c cảm thán giống như tại dẫm lên đám mây đồng dạng giang n i n h mặc gấm g i à y hướng phía chỗ cửa sổ đi đến nghe được lục y n ì h ĩ a cảm thán không khỏi cười cười ngươi lại không dấm qua đám mây làm sao lại biết rõ dấm đám mây là cảm giác gì lục y n g nghe vậy không khỏi đối giang linh có chút thẻ lưỡi sau đó lẩm bẩm hai tiếng thanh em mơ hồ giang linh giờ phút này cũng đẩy ra cửa sổ nhìn về phía phía dưới gian hàng từ cửa sổ đến gian hàng cự l i chỉ có hơn mười mét cùng ngồi tại hàng thứ n h ấ t sơn trên bàn cự l i tương tự nhìn phi thường rõ ràng nhưng luận thoải mái dễ chịu trình độ cùng cá nhân tư ấn độ vậy là tốt rồi trên nhiều lắm mở ra trước cửa sổ còn có tựa như g i ọ t nước mưa d ẻ m trâu che chắn đủ để che giấu tung tích giang linh quét phía dưới vài lần liền thu hồi ánh mắt hài lòng gật đầu sau đó một lần nữa đóng lại cửa sổ v â n lên đặt ở hầm mục trên cái bàn tròn bầu rượu cạn rót một chén không tệ hắn lần nữa gật gật đầu phong khách quý vẫn là dễ chịu lục y rìa liên tục gật đầu tựa như gả con mộ thóc gật đầu công tử nói mười phần có đạo lý vẫn là khách quý bao xương thoải mái dễ chịu thoại âm rơi xuống nàng lại cầm lấy để ở trên bàn mấy chồng chỉ đưa tới giang ninh trước mặt công tử ngươi nếu không nhìn xem đây đều là đợi chút nữa muốn bán đấu giá đồ vật ngay vậy giang ninh tiếp nhận lục y i ì a đưa tới đồ vật ánh mắt nhanh chóng mục lục lại có một trăm hai mươi sáu kiện vật phẩm mới quay xem ra sẽ có tốt hơn đồ vật hắn khẽ bất cảm c ô n tử thế nhưng là chúng ta hiện tại tốt nghèo rất mồng tới a lục ý hiểu vẻ mặt đau khổ nói không sao cả giang ninh một bên xem trên trang giấy đối kia một trăm hai mươi sáu kiện vật phẩm đấu giá giới thiệu vừa lên tiếng nói quyền đ ư ơ n g mở mang tầm mắt cũng không tệ mà lại có ta k i a mấy món đồ vật muốn bán đấu giá đồ vật l ậ tẩy ta cũng có thể xuất thủ cạnh tranh một cái đang khi nói chuyện giang ninh rất nhanh liền tìm tới chính mình gửi đấu đồ vật số id thứ một trăm mười chín hảo bạch h ổ huyền cốt giá khởi điểm mười kim mười kim cũng là không tệ giang ninh gật gật đầu đối với nơi này đều là lấy hoàng kim làm đơn vị hắn cũng không cảm thấy kỳ quái tại đại hạ Chân、so、c đặt ở kết trước nếu là có thể có duyên thọ mười năm thiên tài địa bạo cộng thêm có thực lực bảo vệ nói vẹn vẹn một kiện thiên tài địa bạo cạnh tranh ra ngoài cũng đủ để sáng tạo một cái thế giới cấp nhà giàu nhất tại tuổi thọ trước mặt tai phú chỉ là số lượng mà thôi hắn sau đó vừa tìm được chính mình còn lại mấy món cạnh tranh vật phẩm số id thứ năm mươi sáu hảo tử thanh s o n g kiếm ba trăm kim giá khởi điểm số id số hai mươi mốt trảm dụng tâm kinh tám trăm kim số id thứ hai mươi hảo bích ba kiếm kinh một n g à n kim số id thứ số mười chín huyết ngọc một n g à n kim hắn lại hướng phía trước quét qua không khỏi âm thầm tắt lưới từ số id mười lăm tên hướng phía trước bắt đầu giá khởi điểm đều là trên một n g à n sau đó hắn khóa chặt số id là vô đồ bán cũng là áp chụp vật phẩm giá khởi điểm đi tới kinh người năm n g h n kim về phần giới thiệu thì là chống không nam nàng kim cũng không biết rõ là vật gì đắt như thế giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên chương mười một nữ tử thần bí cựu ngũ trí tôn chương mười một nữ tử thần bí cựu ngũ trí tôn tận thế bốn k h ắ c ánh nắng xuyên thấu qua lầu năm phía trên ngói lưu ly pha tạc quang ảnh giống như mảnh vỡ chiếu xuống lầu năm trong hành lang đột nhiên keng keng keng ba tiếng lực xuyên thấu cực mạnh t r u n g đồng thanh em vang lên muốn bắt đầu giang ninh trong đầu suy nghĩ hiện lên một lát sau chưa ị quý khách mạnh khỏe để chưa ị quý khách lâu một đạo réo rắt giọng nữ vang lên giang linh đẩy ra cửa sổ nhìn về phía phía dưới chỉ gặp một vị người mặc màu tím cực địa váy dài nữ tử giờ phút này đã đứng ở chính giữa sân khấu bề ngoài ước chừng hai mươi có mấy bề ngoài phi thường trẻ tuổi nàng này vẹn vẹn đứng ở nơi đó khi chất liền cùng người thường khác biệt toàn thân trên dưới tràn đầy quy khí tại hạ hạ văn tần vì thế lần đầu g i á hội chủ sự nữ tử thoại âm rơi xuống phía dưới liền chuyển đến thấp dọn g nghị luận vị này ngược lại là lá mắt chưa từng đặt qua ta cũng chưa từng thấy qua nhìn xem xác thực lá mắt khi chất xuất chúng như thế nàng này nên bất phàm trên sân khấu hạ văn tần khỏe miệng ý cười hơi chứa chu vi thanh n â m vào hết nàng mà thôi sau đó nàng phủi tay gian hàng phía sau rèm vải bị từ đó vén ra một góc một vị người mặc hoa váy thị nữ chậm rãi đi tới trong tay bưng hồng một k hay trên đó bị vải đỏ trâu đóng hiện vật phẩm thứ nhất tin tưởng đại bộ phận tân khách đều đã hiểu rõ ta cũng không nhiều lời nhiều lời dùa nguyên thai t ứ c công trung thừa nội tráng võ học công pháp này luyện ra được nội tức mặc dù không đủ dung manh bá đạo nhưng lại có dưỡng sinh duyên thọ hiệu quả có thể làm thân thể cơ năng bảo trì càng lâu tịnh phong giá khởi điểm là mười kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một kim thoại âm rơi xuống phía dưới trầm mặc một lát trung thừa võ học đối với nơi này phần lớn người mà nói cũng không tính là có lực hấp dẫn lại môn này nội tráng võ học không sợ t r ư ờ n g chiến mà là am hiểu d ư ỡ n g thân càng bị đại đa số người chỗ không thích nhưng mười kim ra cả cũng đầy đủ tiện nghi đổi thành bệnh ngân cũng bất quá chỉ là vạn lượng mà thôi công tử cái này tốt tiện nghi à? lục y gì đột nhiên mở miệng giang l i n h khẽ mất cảm xác thực tiện nghi bất quá cũng chính thưởng vạn hoa lâu không có khả năng định giá quá cao dù sao một khi lưu p á c h bọn hắn làm u ố n lấy giá khởi điểm thu về trừ khi ký chủ cự tuyệt công tử nói có đạo lý l ụ c ý gì lập tức liên tục gật đầu sau đó liền có người bắt đầu báo giá 11 kim 13 kim 16 kim đầy đủ tiện nghi để rất nhiều người hay là lựa chọn báo giá một lát sau thẳng đến có người gọi vào 30 kim liền lại không một người báo giá mà cuối cùng giá sau cùng tức là 30 kim thật đúng là đủ tiện nghi nghe được phía dưới chủ trì đấu giá hội hạ vãn tần đồng vang thành giao kiện thứ nhất vận phẩm đấu giá kết thúc giang ninh không khỏi phát ra cảm thán hắn còn nhớ rõ chính mình nhìn thấy môn thứ nhất trung thừa võ học cấp bậc nội tráng pháp chính là tại tuần sát phủ nội bộ chỗ tên là ngũ khởi triều nguyên thổ nà công ngay lúc đó hối loại giá cả chính là năm vạn điểm cống hiến tại tuần sát phủ nội bộ vẹn vẹn năm vạn điểm cống hiến liền có thể trực tiếp đổi lấy năm vạn lượng bạch ngân dùng để tiêu xài mà cái này vẹn vẹn đổi lấy tỷ lệ nếu là bị đồng liêu thu mua năm vạn điểm cống hiến thay cái bảy tám vạn lượng bạch ngân đều không đủ là lạc bảy tám vạn lượng bạch ngân t ứ c tương đương bảy tám mươi kim khách quan rùa nguyên thai tức công cuối cùng giá sau cùng ba mươi kim không thể nghi ngờ nói rủa nguyên thai tức công cũng không được hoan sau đó kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền được bưng lên sau đó là thứ ba kiện thứ tự kiện n g h e phía dưới liên tiếp kêu giá giang linh trong lòng không có chút nào vận sóng không phải nói những cái t i ê u đồ vật đối với hắn vô dụng mà là nói hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền dốc t u y ế t cơ bản tương đương người không có đồng nào vương thanh đàn đưa cho hắn kiên một n g à n kim đã sớm đã xài hết rồi bây giờ hắn có thể lập dụng vẫn là gửi bán trên đấu giá hội tổng cộng ra mặt ba n g à n đại tệ tất nhiên là không thể tùy ý xuất thủ một lát sau liền đến t i ê n số id thứ một trăm mười chín hảo bạch nguyên cốt hạ văn tần làm song sau khi giới thiệu sau đó đưa tay liền triển lộ bạch hổ huyền q u ố c hiệu quả tiếng hổ gầm văng lên cùng phong chống rông tạo ra sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hộ i trường phía dưới đám người lập tức có người biến sát thật mạnh sát khí nhìn phía dưới biểu hiện của mọi người hạ vãn tần hài lòng gật đầu giá khởi điểm mười kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một kim theo hạ vãn tần tuyên bố tiếng gọi giá lập tức mãnh liệt hai mươi kim năm mươi kim ba mươi kim trong t r ớ c mắt liên đạt tới bảy tám mươi kim đấu giá sau đó thuận lý thành trương vượt qua b á c kim không tệ không tệ n g h e phía dưới đám người đấu giá giang ninh hài lòng gật đầu vương lên một bên nước trả uống một bụng đối với hạ vãn tần hắn cũng không khỏi coi trọng liếc mắt vừa mới cái k i a m ộ t tay bình thường ngũ phẩm nội tráng cảnh nhưng không cách nào triển lộ hiệu quả như thế điều này nói rõ bị k i a quý khí mười phần nữ tử không có đơn giản như vậy nếu không phải là bước vào thiên nhân tông sư lão quái vật thiên nhân tông sư tuổi thọ hai cái giáp cất bước lâu năm thiên nhân tông sư hoàn thành nhiều lần hóa huyết lần lượn tân sinh cùng sinh mệnh cấp độ tiến hóa cho dù bảy tám mươi tuổi cũng có thể bảo trì hai mươi ba mươi tuổi dung nhan nếu là có thể tại hai mươi trước đó bước vào thiên nhân tông sư tuyệt thế yêu nghiệt càng là có thể tựa như thanh xuân vĩnh cố đây chính là hoán huyết tân sinh thần kỳ ở trong mắt giang ninh nữ tử này hiển nhiên có khả năng này ngoại trừ khả năng này bên ngoài chính là chỉ có thể nói nữ tử này thiên tư hơn người lại ra cảnh hùng hậu không thiếu tài nguyên cung cấp nhưng vô luận loại nào đều không đơn giản mà hắn gửi bán khối này bạch hổ huyền cốt có thể bị đám người như vậy tranh đoạn hạ vãn tần vừa mới triệt lộ cái kia một tay không thể bỏ qua công lao một lát sau đấu giá liền đi tới một kim đã tới cái này giá cả về sau đám người lập tức tỉnh táo rất nhiều mỗi một lần báo giá đều muốn trần c h ờ hồi lâu một trăm bảy mươi mốt kim mấy cái hô hấp sau một trăm bảy mươi mốt kim một lần hạ v ã n tần nói phía dưới không người biểu thị một trăm bảy mươi hai kim hai lần hạ v ã n tần cười nhẹ nhàng nói phía dưới vẫn như c ũ không người biểu thị nhanh lên đi một trăm bảy mươi mốt kim ngoại trừ ta còn có thể là ai ngốc như vậy tiếp tục tăng giá một vị mặt mũi tràn đầy râu vai nón râu ria đại hán mở miệng thúc giục hai trăm kim hạ v ã n tần nhàn nhạt mở miệng đám người nghe được câu này lập tức x u ố n g s a o mở miệng nghị luận bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chủ trì đấu giá hội người lại mở miệng cạnh tranh nhìn phía dưới người nghị luận hạ văn tần cười nhẹ nhàng nói ai quyết định ta không thể hạ tràng cạnh tranh sau đó nàng nhìn về phía kia dâu quai nón đại hán một mặt bình tĩnh người còn cùng sao người dâu quai nón đại hán lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phía sau tạ vân nhìn xem một mặt này không khỏi cảm giác đau đầu nhưng cái này hạ văn tần hắn cũng cầm nàng không có cách nào thân phận quá thần bí quá mắt hạ văn tần đến chính là tay mang theo vạn hoa lâu tổng lâu chủ thủ dụ đến đây lại nơi tay dụ bên trong chỉ bảo hắn biết toàn lực phối hợp hạ v ã n tần còn lại cái gì cũng không cần hỏi đến ý niệm trong lòng nhẹ lên tạ vân lắc đầu mặc cho hạ v ã n tần vì hứng một bên khác bên dưới sân khấu dâu quai nón đại hắn cảm nhận được đám người ánh mắt tức giận càng tăng lên nhưng hắn cũng biết rõ vạn hoa lâu không phải hắn có thể d ư ơ n g ngoài địa phương vạn hoa lâu kia là so đại hạ còn phải xa xưa hơn lịch sử chính là chân chính ngàn năm phía trên thế lực loại này cấp bậc thế lực đừng nói hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm cho dù là nhị phẩm đại t ô n g sư đến đây dương oai đoan chừng cũng sẽ bị đụng một đầu s á m ba trăm mười kim dâu quai nón đại hán cắn răng trợn mắt nói hai trăm năm mươi kim hạ vãn tần cười nhẹ nhàng t r â m m ắ t mấy hơi hừ dâu quai nón đại hán trợn mắt chừng một cái quét bay sơn trên b à n dụng cụ pha rượu quả buồn sau đó đứng dậy rời đi một lát sau xin lỗi các vị hạ vãn tần đối chu vi đám người nhẹ nhàng thi lễ một cái sau đó hỏi nếu là không ai theo vật này liền lấy hai trăm năm mươi kim thành dao ai sẽ theo ngài tránh a phía dưới có người âm dương q u á i khí mà nói hạ văn tần nghe vậy lại là không dành để ý hai trăm năm mươi kim mặc dù giá trị vượt qua khối kia bạch hổ huyền cốt nhưng là đối với nàng mà nói nhưng cũng phù hợp hắn giá trị bạch hổ huyền cốt bên trong đường vân vết tích kia là quy tắc t r í lý hiển hóa đối với nàng mà nói tất nhiên là có giá trị so tại tầm t h ư ờ n g võ giả trong tay c à n g có giá trị hai trăm năm mươi kim tràn giá cũng liền không nhiều lắm trọng yếu nhất là thuận trong nội tâm nàng khẩu khí này sau đó nàng mở miệng tuyên bố đấu giá hội tiếp tục như thường lệ tiến hành trong dạng nghe phía dưới vị kia chủ trì đấu giá hội hạ văn tần tiếp tục ủng hộ giang linh không khỏi mặt lộ vẻ ý cười vương lên chén rượu trên bàn uống một hớp hạ văn tần cái này không hiểu lẫn vào m ộ t c ước với hắn mà nói chính là lấy không hơn một trăm l ư ợ n g hoàng kim hơn mười vạn hai bạch ngân giá trị như không có hạ văn tần lẫn vào cái này bạch hổ huyền quốc cuối cùng giá sau cùng đại khái là một trăm bảy mươi hai kim phá hai trăm kim cũng khó khăn như thế nào lại đạt tới hai trăm năm mươi kim nghĩ đến đ ồ ngốc cái số này hắn càng là không khỏi khỏe miệm bị cười một lát sau phía dưới trên sân khấu không khỏi chuyển đến hạ văn tần giới thiệu đây là số id là một trăm một vật phẩm thiên kim thạch nghe được ba chữ này giang ninh lập tức hưng thần vật này chính là hắn muốn đồ vật lấy kỳ h ỏ a dung luyện thiên kim thạch lại lấy luyện binh thuật đem thiên kim thạch dung nhập trường đao trong tay liền có thể khiến cho phẩm chất thăng cấp với hắn mà nói binh ký phẩm chất thăng cấp thực lực liền có thể có thể tăng lên thiên kim thạch tin tưởng chư vị phần lớn người cũng biết hắn thần kỳ chính là chế tạo thần binh kỳ thạch một trong ba t h ủ q u ậ n kiếm các các chủ bội kiếm chính là sen lẫn thiên kim thạch loại này kỳ thạch người này từng một kiếm khai sơn trong tay bội kiếm không gì không phá vật này giá kh một mỗi l ầ trăm kim kim tiếng thứ nhất k ê u giá liền ký thế mười phần hiện lộ nhất định phải được tin tức trực tiếp trên giá khởi điểm tăng lên gấp đôi là chú kiếm sơn trang mạc lão có người t h ấ p giọng nghị luận tiếp tục nói nhìn bộ d ạ n g này mạc lao muốn rèn đúc một tiện thần binh có lẽ vậy không phải mạc lao sẽ không như vậy k ê u giá cùng lúc đó một vị tóc bạc lão giả đứng dậy chưa bị hảo hữu còn xin lão phu một bộ mặt lão phu phải dùng tiền kim thạch rèn đúc một thanh kiếm kiếm như thành lao phu sẽ đích thân đưa đến đấu giá hội bên trên để chư vị công bằng cạnh tranh thoại âm rơi xuống lập tức có người cười ha ha một tiếng mạc lão đã mở miệng vật này làm để mạc lão cầm xuống mới là h u ố n g hồ một trăm lượng hoàng kim đối với một khối thiên kim thạch mà nói cũng không tính t i ề n nghi giao cho trong tay mạc lão chúng ta còn có cơ hội cầm xuống mạc lao tương lai chế tạo thần kiếm là cực là cực lý quan chủ nói không tệ đối mặt đám người mở miệng lấy lòng mạc lao liên tiếp chắp tay đúng lúc này một trăm mười kim một đạo thanh n i bình tĩnh văng lên toàn trường yên tĩnh m ặ t lao sắc mặt lập tức có chút một t h ẻ n hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt từ phòng khách quý chuyển đến thanh âm nhẫn nhịn khẩu thí lựa chọn trực tiếp ngồi xuống có thể vào vạn hoa lâu đấu giá hội phòng khách quý người không phải hắn có khả năng cạnh tranh tức tranh không thắng loại người k i a tài lực hùng hậu không phải hắn có thể bằng đồng thời cũng không cần thiết đi tranh đắc tội người kiểu này không đáng bỏ qua khối này thiên k i m thạch hắn còn có thể từ cái khác địa phương nghĩ biện pháp làm tới nhưng là đắc tội vị tia thân phận không biết vạn hoa lâu khách quý nếu là một vị tông sư tia chú kiếm sơn trang trang chủ đều muốn dẫn hắn tự thân lên cửa ch nhìn phía dưới chậm rãi ngồi xuống mặt lão cùng an tĩnh sàn bán đấu giá giang linh trong lòng không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc phong khách quý tết u ổ i chẳng lẽ ảnh hưởng như thế lớn một bên khác b ạ c h lạc ngọc cũng kinh ngạc nhìn về phía giang linh vị trí hắn tất nhiên là nghe ra vừa vặn ra khỏi miệng cạnh tranh người là giang linh giang l i n h muốn cái này phá tảng đá làm gì chẳng lẽ giang l i n h muốn mời người cho hắn chế tạo một thanh tiện tay bình khí bất quá cái này có cần phải sao b ạ c h lạc ngọc trong lòng nghi hoặc một bên khác theo ngắn n g i trầm mặc thiên kim thạch cuối cùng giá sau cùng lợi dụng một trăm mười kim thành dao không tệ không tệ giang l i n h nghe được hạ vãn tần tuyên bố lập tức h à i lòng gật đầu hoàn mỹ mười lượng hoàng kim so với hắn trong dự b á n tiện nghi không ít binh khí phẩm chất tăng lên đối với hắn thực lực t ă n g phúc cũng cực kỳ có thể nhìn bởi vì hắn bây giờ đao ý mạnh đã đặt dẫn sâu thông thiên người dẫn linh cơ nhập thể trình độ loại này đao ý phối hợp phẩm chất thăng cấp linh minh nếu là lại đối đầu tiêu thu thủy hắn có lòng tin một đao để tiêu thu thủy chặt đầu sau đó giang l i n h tiếp tục quan sát phía dưới đấu giá hội tiến trình bởi vì hắn muốn nhìn một kiện đồ vật chính là tại danh sách chín mươi lăm mà thiên kim thạch chính là một t r ă m một số id hướng xuống thứ năm kiện chính là hắn muốn xem đồ vật bởi vì thanh đồng mảnh vỡ giới thiệu chỉ có không biết vạn hoa lâu chỉ là phỏng đoán bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ di bảo mảnh vỡ cái này khiến hắn nhớ tới trước đó bạch lạc ngọc mời hắn nhìn một kiện từ đấu giá hội trên mua thượng cổ di bảo từ kia thượng cổ di bảo bên trong hắn vận dụng thiên n h ã n thấy được một môn bí thuật thiên thiên sáu hảo chính là một môn xem b ó i phổ đo hung cát che lấp thiên cơ bí thuật nhưng môn này bí thuật đối với hắn lúc ấy mà nói quá mức tối nghĩa thơ bạo hơi thang lộ chính là đầu nao bất tình chướng hoàn toàn không cách nào tiếp tục nguyên nhân chính là như thế hắn đối với sắp lấy ra bán đấu giá thanh đồng mảnh vỡ cũng là tràn ngập hứng thú đồng thời khối kia thanh đồng mảnh vỡ có thể để cho v ạ n hoa lâu đem nó xếp tại thứ chín mươi lăm số id chắc hẳn tự có hắn lý do một lát sau theo số id thứ chín mươi sáu kiện vật phẩm lấy cuối cùng giá sau cùng năm trăm sáu mươi kim hạ màn kết thúc giang linh cũng đóng lại có thể nhìn thẳng phía dưới gian hàng cửa sổ bởi vì hắn phải vận dụng thiên nhãn chỉ có vận dụng thiên nhãn mới có thể nhìn thấy rất nhiều bí ẩn vô luận là tiên tiên sáu hảo vẫn là luyện minh thuật đều là bằng vào thiên nhãn thần kỳ có thể nhìn thấy vật phẩm bên trong vi mô thời gian phát hiện cất dấu trong đó chi bí chư vị tiếp xuống chính là số id là 95 vật phẩm đ ầ u giá món kia vật phẩm sở dĩ định tại số id thứ 95, chắc hẳn chư vị không biết do hắn nguyên do hạ v ã n tần chậm rãi mở miệng hạ chủ sự đ ừ n g thừa nước đục thả câu trực tiếp giới thiệu đi bên dưới sân khấu có người nói hạ v ã n tần cười cười sau đó phủi tay màn tre sau lập tức có thị nữ bưng hồng m ộ t khay đi đến tiểu ngũ trí tôn không biết chư vị có thể nghe nói qua thuyết pháp này tiểu ngũ trí tôn phía dưới đám người thần sắc xôn xao giang linh nghe được hạ vãn tần thuyết pháp này trong lòng cũng có chút kinh ngạc lập tức hắn cười cười ngược lại là đánh một tay tốt đóng gói hạ chủ sự đừng chém gió nữa chúng ta đều không phải là đồ đần phía dưới có người tỉnh ngộ mở miệng nói ra cái này đã là nói cho mọi người đừng lên hạ vãn tần làm cũng là vì giảm b ấ t đối thủ cạnh tranh động tâm t h ả i thuật chương mười hai thiên ý vô p h ủ n g kinh khủng t i ế n trung chương mười hai thiên ý vô p h ủ n g kinh khủng t i ế n trung lâu năm ánh nắng pha tạp như quang ảnh chiếu xuống trên mặt bàn nghe được phía dưới lời của mọi người hạ vãn tần khỏe miệm mỉm cười chư vị có biết đỉnh l à là trí tôn chi khí cựu ngũ trí tôn đỉnh là biểu tượng đợi chút nữa muốn quay một kiện vật phẩm đ ầ u giá căn cứ khảo cứu chính là đến từ vô đỉnh tàn phiến thoại âm rơi xuống hạ văn tần xốc lên trên khay vải đỏ một khối nửa cái bàn tay đại hạ thanh đồng mảnh vỡ ngặt ở hồng mộc trên khay c h à n đầy loang lộ bếp dị hôn mang theo bùn đất nhan sắc các phía dưới lập tức có chút khinh thường nói vạn hoa lâu cái này không nói a cầm như thế một khối phá đồng phiến đến lắc lư chúng ta hạ văn tần giờ phút này phản phất không có nghe được phía dưới đám người nói nhỏ tự mình tiếp tục giới thiệu nay thanh đồng mảnh vỡ chính là đến từ thời kỳ thượng của một cái đỉnh trên tàn phiến nếu là lấy tông sư tinh huyết đổ vào có tử khí hiện hiện đây là đế vương c h i khí đế vương ngoại trừ vị kia thánh thượng đâu còn tới đế vương phía dưới có người nói hạ v ã n tình cười nhẹ nhàng nói trời đất mở ra đến nay chân chính đế vương cũng không chỉ một vị mà lại vị kia có thể tính không lên đế vương nha lời này vừa nói ra toàn trường đều im lặng bởi vì hạ v ã n tần l ờ i nói không thể nghi ngờ là tại chửi bới cao cư miếu đường phía trên vương giả nếu là bị người hữu tâm đâm đi lên tùy tiện lẫn vào cái đề tài này khó tránh khỏi bị liên lụy được rồi hạ văn tần mở miệng tiếp tục nói vật này trải qua ta trong lầu giám định là thượng cổ di bảo tàng tiến trong đó giống như bao hàm đế vương c h i khí dùng tông sư tinh huyết đổ vào có thể hiện lộ dị tượng nhưng ta trong lầu không có khả năng bạch bạch móc ra tông sư tinh huyết đổ vào từ đó biểu hiện ra cho chư v ị nhìn cho nên giá trị các vị tự mình định đoạt giá khởi điểm là hai trăm lượng hoàng kim cùng lúc đó khách quý trong dạng giang linh ngón trọ tay phải ngón giữa khép lại hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm hiện lộ một đạo màu trắng dựng thảng văn sáng trói sáng tỏ quan g huy từ mi tâm tiểu tán bàng như m â y khói giang linh giờ phút này cũng nhắm lại hai mắt lấy thiên nhãn nhìn t h ẳ n g kia thanh đồng mảy mỡ đúng lúc này hắn hơi xứng sở ánh mắt không khỏi bị l ệ c h nhìn về phía hạ văn tẩn mở ra thiên nhãn hắn trong nháy mắt đã nhận ra hạ văn tẩn trên người k h ắ c thường tuy là nghiêng ánh sáng lướt qua nhưng hắn đã đã nhận ra dị dạng thiên y đỉa vô phùng trong lòng của hắn gần t ừ n g chữ thuấn kích kích thích vạn trượng sòng lớn sau đó hắn đẻ xuống trong lòng chập trùng tâm tư nhanh chóng rời ánh mắt hắn lo lắng nhìn chăm chú q u á lâu sẽ bị hạ vãn t ầ n trò phát giác đây cũng không phải là là không có lý do lo lắng thực lực c à n g mạnh cảm giác c à n g mạnh người bình thường bên trong cảm giác xuất sắc tồn tại đều thường xuyên có thể chú ý tới có người sau lưng đang ngó chừng chính mình chớ nói chi là thực lực xuất chúng cường giả dịch chuyển khỏi ánh mắt về sau hắn ánh mắt rơi vào trên đ à i thanh đồng mảnh vụ bên trên sau một khắc ánh mắt biến động ánh mắt tử vi mô đã rơi vào vi mô bên trong đông trong chốc lát hắn chỉ nghe một, đạo tiếng chung ở bên lên, đại não một mảnh hốt đội lâm vào vô ý thức ngơ, ngơ ngác ngác bên trong công tử công tử công tử công tử tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong tiếng kêu từ xa mà đến gần vang lên đến lúc cuối cùng một tiếng ở bên thai vang lên giang linh trong nháy mắt bừng tỉnh thần sắc m ở m i ệ n g dường như đã có mấy lời công tử ngươi thế nào nhìn thấy giang linh hoàn hồn lục y đi chậm rãi thoải mái một hơi mở miệng hỏi hô giang linh cũng thở phào một hơi trong mắt có lưu n ố i khiếp sợ vẫn còn hắn trợ tâm niệm v ừ a động mi tâm màu trắng dựng thẳng văn bắt đầu triệt để khép kín không có việc gì hắn chấn an lục y dày một tiếng sau đó lại hỏi thời gian trôi qua bao lâu đúng vào lúc này phía dưới vang lên một tiếng đấu giá 450 kim 450 kim giang l i n h trong mắt lóe lên một đạo suy tư bên hai cũng theo đó vang lên lục ý gì ở t h a n h âm công tử đi qua không đến non nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à nhưng vẫn là thanh đồng mảnh vỡ đấu giá giang l i n h hỏi phải lục ý gì ở liên tục gật đầu nghe vậy giang l i n h trong lòng nhất định không có bỏ qua vậy là tốt rồi sau một khắc 500 kim hắn trực tiếp mở miệng tiêu giá nghe vậy hạ vãn tần nhìn giang l i n h vị trí lên mắt số năm khách quý bao xương kêu giá năm trăm kim nhưng còn có cao hơn vị quý khách kia tức nghĩ cất giữ cái này thượng cổ di bảo m ả n h mỡ ta ha có đoạn yêu người trước đây kêu giá người đứng dậy xa xa đối giang n i n h chỗ số năm khách quý bao xương chắp tay ra hiệu c h ậ n ngồi xuống đám người g ặ p đây liền hơi thở ý niệm trong lòng vì một kiện hiệu quả không biết thượng cổ di bảo m ả n h mỡ tốn hao năm trăm lượng hoàng kim vốn là cực kỳ xa xỉ hành vi bây giờ còn muốn tiếp tục hướng càng thêm giá còn bước lên đắc tội một vị thân phận không rõ thực lực không biết vạn hoa lâu khách quý hoàn toàn không đáng nghe được sàn bán đấu giá lại không người báo giá n g h e được hạ v ã n tần gõ chung kết thúc giang linh không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười vừa mới hắn vận dụng thiên nhãn thăm dò y ế n thức cái này thanh đồng mảnh vỡ vi n ă n g một góc kiêu đạo hư n i ễ n tiến g c h u n g trực tiếp đem hắn chấn tâm thần tan giá hồi lâu nếu không phải một bên có lục y gì hay đang không ngừng kêu gọi hắn đều không biết mình tâm thần có thể hay không ngừng tụ quay về nghĩ tới chỗ này hắn liền vẫn như cũng cảm giác lòng còn sợ hãi nhưng cùng lúc cũng để cho hắn cảm thấy mừng rỡ vẹn vẹn từ một điểm này thấy được một góc của băng sơn liền biết rõ kia thanh đồng mảnh vỡ lai lịch bất phàm không phải giống như hạ v ã n tần nói là đ ỉ n h khí tàn tiến mà là trung tàn tiến vừa mới kia tiếng trung liền đã nói rõ hắn nguyên bản hình thái nghĩ đến hạ v ã n tần trong đầu hắn không khỏi nhớ tới vừa mới hạ v ã n tần nói lời nói đế vương đại hạ chi chủ tính c h n g lên mà chân chính đế vương cũng không chỉ một vị cái này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến từ trong cổ tịch h i ệ u rõ ghi chép tại xa xưa thời đại thường đi ra mấy vị tiên địa cộng chủ càng thậm chí có tiên địa cộng chủ làm tốt chân chính thống lĩnh tiên yêu thần p ậ t mà cái kia đạo kinh khủng tiếng trung càng là nói cho hắn biết thế giới này không đơn giản không có chút nào đơn giản từ thanh đồng mảnh vỡ bên trong tiếng trung hắn liền biết do tại thời kỳ thượng cổ bậc đại thần thông xa so với lúc trước hắn tưởng tượng càng thêm cường đại một khối thanh đồng mảnh vỡ một đạo hư hảo tiếng trung có thể chấn hắn hôm nay thất thần non nửa thời gian uống cạn trung t r à vẹn vẹn điểm này chính là khó mà tưởng tượng vi năng phải biết hắn bây giờ thế nhưng là vào tác phẩm thành thiên nhân t ô n g sư một thân thực lực phóng nhãn toàn bộ đại hạng mặc dù xưng không đến đỉnh tiêm hai chữ nhưng cũng không phải thường thường hạng người bất kỳ một cái nào có thể thắng được hắn tồn tại phóng nhãn thiên hạ đều là nổi tiếng tồn tại mà hắn cũng là bị một cái vết dỉ loang lộ thanh đồng tàn phiến bên trong lận chứa hư hào tiếng chôn một vang liền để hắn tâm thần thất thủ lâu như thế hắn không dám tưởng tượng nếu là kia thanh đồng mảnh vỡ không phải mảnh vỡ mà là một kiện hoàn chỉnh bảo vật tiếng chôn một cái vậy sẽ là bực nào kỹ năng vạn vật có lẽ đều sẽ nổ thành một bịp nghĩ tới những thứ này hắn cũng không cảm thấy sẽ có quá lớn gánh b á c ép hắn thở không nổi v ị kia võ thánh có thể ép thiên hạ hơn tám trăm năm thở không nổi liền nói bây giờ thời đại cùng chết đi thời đại đã hoàn toàn khác biệt cương giả trên thực lực hạn hiển nhiên không có trong cổ tịch đi lại như vậy chi cao trong cổ tịch thần là nắm giữ thiên địa quyền hành bất tử bất diệt tồn tại tiên bên trong bậc đại thần thông chính là hiểu rõ thiên địa quy tắc t r í lý tồn tại tôn lưu đến nay đại thế giới bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ những cái kia bậc đại thần thông mở ra những tồn tại này bên trong p h a m là có một người tồn lưu đến nay để ép thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh đã sớm bị đánh giết lại hoặc là nói võ thánh cường đại so với hắn bây giờ trong tưởng tượng mạnh hơn khoa trương hơn võ đạo cũng không kém gì tiên yêu thần phật con đường suy tư thật lâu đông đông đông giang ninh bị tiếng võ cửa sở kinh tỉnh đi mở cửa、vâng. công tử lục y t i ế đáp mở ra khách quý bao sơn g cửa phòng thần phóng vân xuất hiện tại giang ninh trong tầm mắt phía sau hắn đi theo hai vị thị nữ lập tức nhẹ nhàng hành lễ giang tuần sứ đây là ngươi vừa mới quay hai kiện vật phẩm tạm thời trước hết nhớ ký chờ ngươi đ ợ i chút nữa gửi đấu phẩm kết thúc cùng nhau tính toán ngươi nhìn như thế nào ngay vậy giang ninh lập tức gật gật đầu không có vấn đề vậy liền không thấy dậy thần phóng vân nhìn thấy lục y thì tiếp t nhận thị nữ đệ lên khay liền quay người rời đi theo cửa phòng đóng lại nhìn xem trước mặt hai kiện bị hắn vua xuống vật phẩm thiên kim thạch cùng thanh đồng mạnh vỡ hắn lập tức ma quyền sát trưởng thiên kim thạch tới tay có thể để hắn vận dụng luyện b i n h thuật để trôi nảy linh binh t r ư ờ n g đạo phẩm chất thăng cấp mà thanh đồng mảnh vỡ thì là thu h o ạ c h ngoài ý muốn đích thật là thượng cổ di bảo tàng tiến nhưng không phải hạ vãn tần trong m i ệ n g đ ỉ n h mà là một mục chung trong đó ẩn chứa tiếng c h u n g kinh khủng liền để hắn minh b ạ c h cái này nằm t r o n kim ra giá trị chính mình bằng vào thiên nhãn chi huyền ảo chưa hẳn không thể tiếp tục đào móc cái này thanh đồng mảnh vỡ bên trong bí ẩn bởi vì hắn vừa mới tạo vận dụng thiên nhãn ánh mắt xâm nhập thanh đồng mảnh vỡ bên trong thời khắc thấy được một chút huyền ảo b vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hiện lên những cái k i ê m huyền ảo bắt tự hắn liền bị hư ả o tiếng trung chấn tâm thần thất thủ ngắn ngủi đã mất đi ý thức nhưng như vậy tình huống cũng không phải là không thể vượt qua chỉ cần một ngày hắn có thể đứng bước cái này hư ả o tiếng trung có lẽ liền có thể như nhặt được đến tiên tiên sáu h ả o thu hoạch được thanh đồng mảnh vỡ bên trong lần chứa bí ẩn phía dưới đấu giá hội tại tiến hành đâu vào đấy giang l i n h biết rõ tạm thời không có gì tốt chú ý hắn muốn hạt cải lá còn không có nhanh như vậy đến tiên bởi vì hạt cải diệp khởi quay giá là ba trăm kim cùng hắn gửi đấu xong kiếm giá cả song, song số id cũng sau một vị t ử thanh song kiếm số id là năm mươi sáu hạt cải lá chính là năm mươi lăm hào vật phẩm đ ầ u giá cho nên hắn chỉ cần đợi đến t ử thanh song kiếm bị cạnh tranh lại đi chú ý là đủ ý niệm trong lòng hiện lên hắn nắm lên trên bàn hồng m ộ t khay bên trong thanh đồng mảnh vỡ khối k i a thanh đồng mảnh vỡ cũng không lớn chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ lại phía trên b ế p dị loan lộ tựa hồ còn dính có bùn đất hắn dùng tay xoa xoa không có chút nào bùn đất chót ra ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ thanh đồng tàn phiến trong đó lại ẩn t r ư ợ như thế vi năng giang linh trong lòng thâm than sau đó đem thanh đồng tàn phiến tất kỹ hắn biết rõ ở chỗ này cũng không thích hợp nghiên cứu thanh đồng tàn tiến không chỉ là bởi vì sàn bán đấu giá nhiều người phức tạp càng quan trọng hơn là hạ văn tần hạ văn tần trong đó người mặc không có khe hở thiên y d ì có thể ngăn cản hắn thiên nhãn thấy rõ hiệu quả mà loại hiện tượng này trước đó vẫn là tại băng quan trên người nữ tử bay tháo thấy đồng dạng có thể che chắn hắn thiên nhãn thấy rõ hiệu quả lại quần áo vải vóc không có bất luận cái gì may vết tích chỉ từ điểm này hắn liền biết rõ hạ văn tần không đơn giản cũng minh bạch vì sao trước đó hạ văn tần có thể như thế tùy hứng đang chủ trì đấu giá hội thời điểm còn có thể tự mình hạ tràng đ ầ u giá loại sự tình này chưa từng nghe nói qua quá mức phá hư quy củ mà nhất lấy quy củ lấy xương vạn hoa lâu tại hạ văn tần tại bực này trọng yếu trường hợp như thế phá hư quy củ nhưng không có bất luận kẻ nào chủ động đứng ra ngăn lại cùng trách cứ loại hiện tượng này lúc trước hắn hơi nghi hoặc một chút bây giờ xem như hiểu được nữ tử này thân phận quá không tầm thường địa vị có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn có thể có được cùng băng quan nữ tử mặc cùng loại chất liệu là áo lót cái này đã nói do nhiều lắm cho nên nơi đây không thích hợp làm hết thầy khác người hành vi hắn không muốn gây nên như thế một vị thân phận thần bí không biết l ư ợ c chú ý yêu thần máu sao trong lúc suy tư trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên trước đó nghĩ tới vấn đề yêu thần máu vấn đề cái gì gọi là yêu thần căn cứ cổ tịch đ i lại đạo hạnh ngàn năm là đại yêu đạo hạnh ba ngàn năm là yêu vương yêu vương ở trong sách cổ ghi chép tại thời kỳ thượng cổ lên trời thì có thể đứng hàng tiên tịch là vì yêu tiên xuống đất thì làm yêu vương ngao khiếu một phương tại yêu vương phía trên đạo hạnh b ă n năm thì là yêu thần yêu thần kia là xa xa áp đảo yêu vương cùng bình thường yêu tiên tồn tại bởi vậy có thể thấy được yêu thần chi huyết là bực nào chân quý theo lý thuyết như thế nào xuất hiện tại loại này địa phương càng sẽ không xuất hiện tại loại này đ ẳ n g cấp đấu giá hội bên trên nhưng bây giờ lại là xuất hiện là nàng sao giang ninh trong lòng thầm nói là hạ v ã n tần sở thuộc thế lực đ a n g câu cá vạn hoa lâu lịch sử vượt qua ngàn năm sớm tại đại hạ đóng đô thiên hạ trước đó đã tồn tại có lẽ hạ v ã n tần sở thuộc thế lực mới là vạn hoa lâu chân chính nội tình giờ phút này giang ninh trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên từng bước một đi đến bây giờ hắn không thể không chú ý cẩn thận bây giờ suy nghĩ nhiều một điểm tương lai ứng biến bắt đầu liền đơn giản một điểm theo thực lực cùng địa vị tăng lên hắn hiểu rõ càng nhiều càng phát ra hiện phương thế giới này quá không đơn giản t r ầ m tư ở giữa suy nghĩ của hắn bị phía dưới hạ vãn tần thanh âm chỗ gọi về tiếp xuống thì là thứ năm mươi sáu hảo vật phẩm đấu giá năm sáu mươi hảo nghe được hạ vãn tần đề cập cái này số id giang linh cũng trong nháy mắt hoàn hồn bởi vì đây là hắn gửi đấu t ử thanh song kiếm số id tại cái này về sau chính là hắn muốn cầm xuống hạt cải lá cũng có hai lần trước bay đổ vật kinh nghiệm hắn đối với cầm xuống hạt cải lá lòng tin mười phần dù sao hắn bây giờ mới tốn hao hơn sáu trăm hai hoàng kim có thể động dụng còn có mấy ngàn lượng như thế nào lại bắt không được nho nhỏ một mảnh hạt cải lá sau đó tại hạ v ã n tần giới thiệu tử thanh song kiếm cạnh tranh cũng thuận lợi tiến hành ngắn ngủi một lát cạnh tranh giá cả liền trực tiếp kéo lên đến năm trăm kim đạt tới mức này đám người kêu giá mới bắt đầu biến hóa kéo lên giá cả cũng bắt đầu trở nên chậm đúng lúc này hạ v ã n tần đột nhiên b g ồ i thêm một câu nói cái này hai thanh kiếm một tử một thanh như thần tiên quyến lữ làm bạn đi theo nếu là đem bên trong một thanh bảo kiếm tặng cho gia nhân chắc chắn đọ sức tốt cảm mến hạ văn tần vừa dứt lời dưới đài liền đã có người cười khẽ một tiếng thần tiên với lữ ngược lại là không tệ kèm theo giá trị sau đó chỉ gặp một tên người mặc màu xanh n h ạ t trường bảo nam tử đứng dậy ánh mắt sáng rực nhìn xem trên sân khấu hai thành đã ra khỏi vỏ bảo kiếm sáu trăm kim bên cạnh hắn phấn váy nữ tử nhìn thấy đám người nhìn đến ánh mắt không khỏi cảm giác sắc mặt đỏ lên nhưng trong lòng cảm giác hạnh phúc cực kỳ chương mười ba ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp tông sư nhận đúng chương mười ba ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp tông sư nhận đúng lâu năm bảy trăm bảy trăm năm 800. tại hạ văn tần một phen lý do thoái thắt giới mấy đôi tuổi trẻ mỹ mạo quyến lư bắt đầu kịch liệt đấu giá mỗi khi những cái kia nam tử trần trở lúc nhìn thấy bên cạnh mình nữ tử kia sạch sẽ động lòng người ánh mắt liền c ắ n chặt r ă n g cây tiếp tục tăng giá một ngàn lượng làm cái này giá cả vang lên lúc toàn trường tùy theo yên tĩnh đấu giá mấy người cũng theo đó trở nên tỉnh táo một ngàn lượng hoàng kim đối với đại bộ phận mà nói đã là một cái thiên văn sổ tự mà lúc này vẫn là tiền của nữ nhân dễ kiếm a giang ninh lộ ra tiêu dung sinh lòng cảm khái so sánh nguyên bản cái này giá trị cái này một ngàn lượng không thể nghi ngờ là trả giá rất nhiều có thể đánh ra một ngàn lượng hoàng kim cái này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn hắn cũng thỏa mãn phía dưới theo một ngàn lượng hoàng kim đấu giá vừa ra lại không một người tranh đoạt hạ văn tần gặp đây cũng không còn chậm trễ thời gian trực tiếp tuyên bố thành g i a o tiếp xuống chính là thứ năm mươi lăm hào vật phẩm đấu giá hạt cải lá hạ văn tần hát g i n g mở miệng nói ra đứng tại cửa sổ bên cạnh giang linh cũng nhìn về phía gian hàng phía trên chỉ gặp một vị thị nữ cầm trong tay hồng mộc khay từ phía sau đi tới đem trong tay hồng mộc khay gặt ở hạ văn tần trước người trên này sau đó chậm rãi thối lui hạ t cải lá tin tưởng rất nhiều người đối với cái này v ậ t không phải hiểu rất rõ hạ văn tần mở miệng hạ chủ sự đừng đánh bí hiểm trực tiếp giới thiệu đi gian hàng phía dưới có người mở miệng nói hạ văn tần cười cười tiếp tục nói hạ t cải lá chính là thượng cổ thời đại để lại của bảo hoàn chỉnh không hao tồn của bảo tại bây giờ thời đại này vẫn như cũ có thể sử dụng của bảo vật này danh s ư n g một lá một thế giới đỉnh cấp hạt cải lá chính là danh s ư n g chứa có thể chứa một cái tiểu thế giới bất quá kia là chín mạch hạt cải lá ngày hôm nay mới quay chính là một mạch hạt cải lá Bất một hạt t quá lá, cho mạch cải o dù là r nghe đó bộ lớn n ỏ cũng có thể chứa được một cái hồ nước, có nạp tu di tại hạt cải nạp bên trong huyền n g thể một tu tại hạt hồ hiệu h di quả. áo được hạ văn tần lần này giới thiệu gian hàng phía dưới lập tức có người ma quyền sát trưởng hạ chủ sự trực tiếp xốc lên vải đỏ cho ta các loại mở mắt một chút sau đó công bố giá cả đi nghe được phía dưới động tĩnh hạ văn tần cũng xốc lên hồng m ộ t che đậy hạt cải lá chỉ một thoáng một viên chỉ có móng tay lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ lá cây xuất hiện trong tầm mắt ô gian ninh trong miệng hơi kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy kia phiến ánh vàng rực rỡ lá cây cũng không phải là chân chính rơi vào trên khay mà là hơi treo ở khay phía trên tại hạt cải lá cùng khay ở giữa còn có nhỏ bé không thể nhận ra một cái khe sau đó hắn liền chú ý tới mảnh này ánh vàng rực rỡ trên lá cây không có bất luận cái gì mạch lạc trong đầu cũng nhớ tới vừa mới hạ vãn tần nói lời nói một mạch hạt cải lá đây chính là hạ vãn tần trong miệng một mạch hạt cải lá đi trong lòng của hắn tầm h nói phía dưới giờ phút này vừa lúc vang lên hạ vãn tần thanh âm hạt cải lá ra khởi điểm ba trăm kim thoại âm rơi xuống nàng lại bổ sung một câu đúng rồi quyên nhắc nhở các vị hạt cải lá chính là tiên gia bảo vật cần có tiên căn người mới có thể sử dụng chứ bị tại cạnh tranh trước đó trước hết nghĩ rõ ràng tự mình có thể hay không lời này vừa nói ra bên dưới sân khấu có một số người vừa muốn hám ổ m chợt nhắm lại tiên căn vạn người không được một cho dù trong bọn họ có ít người võ đạo thực lực phi phạm nhưng là cũng không có tiên căn không có đủ tiên căn cái này dị thường thần kỳ hạt cải lá cũng hiển nhiên không thể sử dụng không thể sử dụng vậy chỉ có thể biến thành đồ cất giữ không có bao nhiêu người sẽ điên r ồ i tốn hao ba trăm lượng hoàng kim đi mua một cái đồ cất giữ mà lại ba trăm lượng còn chỉ là giá khởi điểm phía dưới giờ phút này đã có người mở miệng trực tiếp thêm đến năm trăm sáu trăm giang linh trực tiếp mở miệng thanh â m vang lên phía dưới trong nháy mắt từng đạo ánh mắt nhìn về phía giang linh vị trí bọn hắn cũng nhìn thấy kia phiến cửa sổ đã sớm mở ra nhưng lại vẫn như cũ thấy không rõ giang linh dung mạo bởi vì rèm trâu che chắn khuôn mặt lộ ra mơ hồ phía dưới bởi vì giang linh mở miệng đấu giá mà trầm mặc một hồi mấy hơi thở sau, s á t b á c h khách quý trong rạp đột nhiên có người mở miệng thanh â m có vẻ hơi giàn mua gặp đây phía dưới đám người lập tức lựa chọn mở miệng hai vị thân phận không rõ khách quý tại cạnh tranh bọn hắn cũng không cần thiết muốn bảo tám trăm giang linh mở miệng chín trăm s á t b á c h thanh â m vang lên lần nữa theo sát phía sau lại là thanh â m chuyên r a tiểu tử ngươi nhất định phải cùng ta đổ linh tranh sao là đồ linh công phía dưới lập tức chuyển đến trận trận kinh hô đồ linh giang linh trong đầu trong nháy mắt vang lên tin tức của người này đồ linh lại tên đồ linh công không phải là bởi vì người này có công tức mang theo mà là người này tại quảng ninh phủ rất có hy vọng chính là thế hệ trước tôn g sư người này cũng đầy đủ truyền kỳ từ tên ăn mày chi thân một đường leo lên cuối cùng trở thành tam phẩm tôn g sư đứng hàng bốn mùa thương hội thủ tịch cung phụ một trong một n g à n giang linh lập tức mở miệng lâu số năm phòng khách quý tiêu giá một n g à n nhưng còn có cao hơn hạ v ã n tần mở miệng hỏi thăm cùng lúc đó đứng hàng số bảy khách quý bao xương đổ linh công trên mặt thịt có rốn một cái một ngàn kim hắn mặc dù có thể mắc ra nhưng là hắn nhiều năm tích xúc còn có hắn dùng hắn còn không muốn sớm như vậy liền chết giả đợi chút nữa còn có càng quan trọng hơn vật phẩm chờ đợi hắn xuất thủ cạnh tranh bây giờ cái này hạt cải lá chỉ là khai vị thức nhắm mặt thôi nhưng là để hắn cứ như vậy thả đi cái này khó gặp hạt cải lá là thật không có cam lòng vật này quá mức hiếm thấy hắn nhiều năm như vậy cũng ít thấy đến hai lần hạt cải lá bán ra trước một lần hắn còn trẻ trên thân túng quẫn dù cho biết được chính mình thân có tiên tàn nhưng là cũng mua không nổi tính so sánh giá cả cực cao hạt cải lá bởi vì tính tương tích không cao nguyên nhân hạt cải lá giá cả cùng hiệu quả hoàn toàn không ghép đôi nếu là tại thượng cổ thời đại đắt đi nữa trên gấp mười 10, gấp trăm lần mới có thể lấy xuống cho nên đối với hắn loại này thân có tiên căn người mà nói vật này tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ cơ cao c c h â n c h ờ một lát một nghìn một trăm kim đồ linh mở miệng lần nữa sau đó lại nói tiểu tử có chừng có mực người như thu tay lại đợi chút nữa ta tất tới cửa c ặ m tạng thiếu ngươi một cái nhân tình thoại âm rơi xuống đồ linh nhìn về phía giang linh vị trí số năm phòng khách quý từ giang linh thanh âm bên trong hắn liền nghe ra giang linh phi thường trẻ tuổi tuổi trẻ thanh âm tất nhiên đại biểu số tuổi không lớn thân thể của trẻ mà hắn bây giờ xuất ra một cái tông sư ân tình đến nếm thử hắn tin tưởng số năm bao xương khách quý nên sẽ cho hắn mặt mũi dù sao hắn đã biểu lộ thân phận tam phẩm tông sư thân phận cộng thêm hứa hẹn một cái nhân tình hai bút cùng vẽ hắn từng lần nào cũng đúng cùng lúc đó bên dưới sân khấu tông sư ân tình a lập tức có người tắt l ư ớ i r ơ i khỏi cạnh tranh liền cho một cái tông sư ân tình điều này nói rõ đ ổ linh công đối với vật này nhất định phải được a có người thở dài đúng vậy a có người phụ hỏa gật đầu đây có phải hay không nói rõ đồ linh công chính là t h â n có tiên căn người lại có người hỏi căn cứ trên phố đồn đại phải ở phía dưới đám người tiếng nghị luận bên trong giang l i n h nghe được đồ linh công câu nói này lập tức coi nhẹ cười một tiếng đơn giản như vậy liền hứa hẹn nợ nhân tình loại người này ân tình ở đâu già có thể t i n độ đồ linh công bất quá là chỉ là một cái khí huyết trượt không có số tuổi có thể sống lao tông sư mà thôi một n g à n hai trăm kim giang l i n h không chút do dự mở miệng tiểu tử ngươi thật không cho lão phù mặt mũi này đồ linh công trong giọng nói ẩn chứa tức giận khi thế cường đại bộc phát sau một khắc hắn liền trong nháy mắt rụt trở về trong lòng của hắn một giật mình cảm nhận được chúng quanh trong hư không nổi lên gọn sóng ta sai rồi hắn lập tức đối với giang linh vị trí thấp giọng nói sau đó hắn cũng cảm giác được những cái kia g ợ n sóng quy về bình quân trong lòng cũng không khỏi âm thầm thoải mái một hơi trẻ tuổi thanh âm đúng là một vị tam phẩm thiên nhân t ô n g sư độ linh công trong đầu suy nghĩ hiện lên sau đó lại chậm rãi lắc đầu cũng không quá khả năng thanh âm này chủ nhân tuổi tác đại khái không cao hơn ba mươi m ư i đúng như thế nào là thiên nhân công sư nên là bên cạnh hắn đi theo một vị thiên nhân công sư mới cũng không biết là nhà ai quý công tử lại có thể để thiên nhân tông sư tùy hành nghĩ tới đây đồ linh công âm thầm lắc đầu vô luận loại kia đều không phải là hắn có thể t r e o trọc tồn tại cái trước chính là mười phần yêu nghiệt mà cái sau thì là đồng dạng khoa trường bối cảnh đến hùng hậu đến mức nào mới có thể có thiên nhân tông sư tùy hành một bên khác giang linh cũng thu tay lại đồ linh công tức thời nằm trong dự liệu của hắn đồ linh công bất quá là một vị liền hai lần hoán huyết phổ thông tông sư thành tựu tại tam phẩm trung vốn là bây giờ lại số tuổi đã lớn cho dù đi tới tam phẩm thân thể cơ năng từ lâu không thể duy trì đ ỉ n h p h o n g đã sớm triệt để t r ư ở n g thực lực chân chính so sánh ngang nhau cấp độ t ô n g sư hắn nhiều nhất còn giữ lại sáu bảy thành thực lực loại này tình huống d ư ớ i tuổi già thành tinh như thế nào lại không thức thời phía dưới đám người nhìn xem đột nhiên trầm mặc đồ linh công phương hướng có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn không minh bạch vì sao vừa mới khí thế mười phần đồ linh công đột nhiên hành quân lặng lẽ không còn lên tiếng mà trên sân khấu hạ vãn tần lại là cười nhẹ nhàng nhìn thoáng qua giang linh vị trí tốt yêu nghiệt thiếu niên lang nàng trợ thu hồi ánh mắt nhìn về phía gian hàng chu vi c h ư vị số năm khách quý bao sương kêu giá một n g h n hai trăm kim các vị nhưng còn có cao hơn sau ba hơi thở thấy không có người bắt đầu báo giá hạ vãn tần liền bắt đầu đếm n g ư ợ c cuối cùng hạt cải lá cũng thành công bị giang n i n h cầm xuống nghe được tiếng chuông văng lên hết thể đều kết thúc giang n i n h cũng t h o ả i mái một hơi một n g h n hai trăm kim với hắn mà nói đã là s u ấ t h u ế t nhiều nếu là lại đấu giá xuống dưới hắn đều muốn cân nhắc từ bỏ thu di giới chỉ, tạm thời cũng không phải không thể dùng chỉ là dùng không lưu loát không gian chữ vật quá nhỏ thôi mà hạt cải lá vực này thần kỳ vật phẩm cũng là vật siêu trô giá trị chân chính giá trị hơn xa thiên kim thậm chí bạc kim nhưng dù vậy cạnh tranh giá cả tiếp tục chướng vậy đối với hắn hiện tại tới nói trả ra đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn một n g h n hai trăm lượng hoàng kim còn kém không nhiều có thể mang đến cho hắn gần vạn điểm nguyên năng điểm số trừ cái đó ra mua được tài nguyên có thể thật to giảm bớt hắn h o á n huyết suy yếu sau trạng thái thân thể khôi phục giống như hắn lần thứ n h ấ t h o á n huyết thân thể tái tạo máu mới về sau hết sức yếu đớt nếu không có kia hai cây năm trăm năm huyết sâm cùng một cây ba trăm năm tuổi huyết sâm làm thuốc bổ thân thể suy yếu khôi phục thời gian còn cần t h t lâu mười ngày nửa tháng đều không thể hoàn toàn khôi phục nhưng là có kia hai cây 500 năm trăm năm hết sâm cùng một cây ba trăm năm tuổi hết u y sâm thì lại khác ngắn ngủi hai ba ngày thời gian thân thể liền triệt để khôi phục về tới trạng thái đ ỉ n h phong nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng so với là rõ ràng tiền đối với hắn hiện tại tới nói không thể nghi ngờ mười phần trọng yếu nhất là bắt đầu hoán huyết về sau tai phú tầm quan trọng rõ ràng hơn cho nên cho dù hắn coi trọng hạt cải lá như giá cả bị cướp đến quá cao hắn cũng không muốn tiếp tục cạnh tranh bây giờ cái này giá cả tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong một lát sau giang ninh nhìn xem bị vạn hoa lâu thị nữ đưa tới cửa hạt cải lá không khỏi đem nó cầm tại trong tay nhìn kỹ cùng bình thường lá cây lớn nhỏ nhẹ như lông hồng sờ lên tựa hồ không có thực chất xúc cảm cực không rõ ràng mà lại hắn có thể cảm nhận được mình cùng hạt cải lá ở giữa từ đầu đến cuối cách một tầng thật mỏng không khí tầng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến hạt cải diệp chân chính thực chất một phen tìm tòi sau hắn đem nó giữ tại lòng bàn tay cũng không khai thác bình thường nhỏ máu nhận chủ phương thức mà là trực tiếp thôi động luyện binh thuật luyện binh thuật danh sưng có thể luyện hóa thế gian và binh mấy hơi thở sau hắn mở ra thủ trưởng lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân sau đó hắn tâm niệm k h ẽ động cái k i a đạo màu vàng kim đường vân lại chuyển rời đến cánh tay của hắn ngược lại thật sự là thuận tiện giang linh cười một tiếng sau đó nhắm hai mắt trong nháy mắt nhìn thấy trong đó bộ không gian mông lung hơi trắng không gian ước chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ còn không tệ hắn h à i lòng gật đầu không gian lớn như vậy với hắn mà nói đã hoàn toàn đủ hắn sau đó đem hai cái tu di giới đồ vật toàn bộ chuyện di đến hạt cải lá cây mà hạ t cải lá giờ phút này cũng hóa thành một đạo màu vàng kim đường vân hiện lên ở lòng bàn tay của hắn cái này hai đồ vật ngươi cất kỹ giang linh đem tu di giới ném cho lục y l h ì p đảm bảo lúc này mới một lần nữa chú ý xuống phương đấu giá hội đối với hắn hiện tại mà nói nên cầm đồ vật đều cầm xuống mặc dù đấu giá hội trên còn có rất nhiều hắn nhìn thấy trông mà thèm tốt đồ vật nhưng hắn bây giờ tại phú có tác dụng lớn võ đạo cảnh giới mới là căn bản cũng là quan trọng nhất mà những cái kia gia tăng nguyên năng điểm số có thể tăng tốc thân thể của hắn suy yếu khôi phục đại dược cũng chỉ cần lên năm thiên tài địa bảo là đủ trên đấu giá hội hoàn toàn không đáng đi mua loại này đồ vật thời gian trôi qua từng kiện vật phẩm bị bán đấu giá ra giá cả hoặc cao hoặc thấp rất nhanh liền đến phiên hắn gửi bán kia ba kiện vật phẩm t r g dục tâm kinh b í c h ba kiếm kinh cùng huyết ngọc cái này ba loại vật phẩm theo thứ tự là hai mươi mốt hào vật phẩm đ ầ u giá số hai mươi xếp hạng phẩm cùng số mười chín vật phẩm đ ầ u giá tại hạ văn tần một phen giới thiệu phía dưới lập tức vang lên trận trận nghị l u ậ n bởi vì tiêu thu thủy chết đã sớm chuyển khắp các đại thế lực đ nhưng g Quận Tân Tấn lượng kim. Nhưng khi bích n Tông ba kiếm kinh vừa có mặt trong nháy mắt dẫn phát bạo động bởi vì bích ba kiếm kinh chính là thủy nguyện kiếm cung nhất nghe tiếng thượng thừa kiếm pháp hơn nữa còn không là bình thường thượng thừa kiếm pháp cho dù ở thượng thừa võ học bên trong môn này kiếm pháp cũng là siêu quần vạn t ụ ị tồn tại bởi vì môn này kiếm pháp trực chỉ kiếm ý có thể chỉ dẫn luyện tập môn này kiếm pháp người lĩnh ngộ huệ n ả o vạn phần kiếm ý rất nhiều người trong nháy mắt minh ngộ bích ba kiếm kinh có lẽ chính là đánh g i ế t tiêu thu thủy người bây giờ gửi bán tại đấu giá hội trên trận nhưng là lấy bạn hoa lâu q u ý i củ đối với hộ khách mức độ bảo mật bọn hắn cũng biết rõ không có khả năng hỏi ra thứ gì đồ vật theo bích ba kiếm kinh cạnh tranh bắt đầu giá cả cũng là một đường lên nhanh cuối cùng tăng tới hai ngàn lượng hoàng kim đấu giá mới chậm lại nhưng cuối cùng giá sau cùng lại là đi tới kinh người 2.600 lượng hoàng kim đối với thượng thừa võ học mà nói loại này giá sau cùng tràn giá hết sức rõ ràng bởi vì võ học thành giao giá cả tương đối trong suốt trên dưới ba đ ộ n không lớn cái này giá cả vừa ra để giang linh tắt lưỡi không thôi điều này đại biểu hắn một ngày phất nhanh vẹn vẹn chạm d ụ tâm kinh cùng bích ba kiếm kinh tổng cộng gần như bốn ngàn lượng hoàng kim người không tiền của phi nghĩa không giàu hắn lần nữa cảm nhận được câu nói này đạo lý mệnh gần chết lâu như vậy còn không bằng ăn cướp một lần thủy nguyện kiếm cung tới giàu có chương mười bốn đưa tay giết tông sư hạ v ã n tần cương đại chương mười bốn đưa tay giết tông sư hạ v ã n tần cương đại hội trưởng năm ngàn lượng hoàng kim đã có người bắt đầu mắt đỏ nhìn phía dưới lửa nóng t r ă n g cảnh giang ninh không khỏi trách trách lấy làm kỳ đây hết thệ cũng chỉ bởi vì giờ khắc này đã là số chín vật phẩm đ ầ u giá mà bán đấu giá tên cũng rất đơn giản diên thọ quả một biên có thể tăng trưởng mười năm tuổi thọ có thể quay về mười năm thanh xuân so sánh phía trước cái hiệu quả này quay về mười năm thanh xuân mới thật sự là t r ọ n đầu ý cái này giống như là để võ giả ngoài định mức có được mười năm hoàng kim thời gian mười năm hoàng kim thời gian đặt ở bất luận cái gì võ giả trên thần đều cơ bản có thể ngoài định mức lại đến một cái bậc thang nguyên bản chỉ có thể nhập vũ phẩm gia tăng mười năm hoàng kim thời gian liền có thể nhập tứ phẩm nguyên bản chỉ có thể nhập tứ phẩm gia tăng mười năm hoàng kim thời gian liền có thể nhập tam phẩm tông sư hiệu quả như thế đủ để cho bất luận kẻ nào đều liên c u ồ n g làm giang linh nghe được sắt vách khách ví trong dạp đồ linh công mở miệng t i ê u giá bảy ngàn thời điểm càng l à không khỏi tắt lưới uy tín lâu năm tông sư chính là uy tín lâu năm tông sư thật có tiền a tâm hắn sinh cảm thán. Cuối cùng, viên tia diên thọ quả lấy kinh người một vạn lượng hoàng kim thành dao cũng là một vị thân ở khách quý bao x ư ơ n g thần bí nhân vật là giọng nữ về phần vị tia đồ linh công một lần cuối cùng t kêu giá cũng chỉ là tám lượng thứ chín vật phẩm đấu giá kết thúc giang linh lại chú ý đến tiếp sau vật phẩm đấu giá thứ tám thì là một khối tảng đá tên là ma kiếm thạch khối đá này có thể t r ợ người minh nộ kiếm ý thứ bảy vật phẩm đấu giá thì là một bộ đồ tên là tứ linh đồ thứ sáu vật phẩm đấu giá thì là một giọt máu danh xưng là hấp kỳ lân huyết dịch thứ năm vật phẩm đấu giá thì là ba cây vạn năm thần mục dưỡng thần hương có thể dưỡng thần hồn đối với đại tông sư mà nói vật này đều là cực kỳ hữu dụng võ đạo tài nguyên dưỡng thần hương cũng đồng dạng bị cạnh tranh vượt qua vạn lượng hoàng kim cuối cùng lấy một vạn lẻ năm trăm lượng thành dao ba cây vạn năm thần m ụ c dưỡng thần hương sau đó thì là thứ tư thứ ba vật phẩm đấu giá cuối cùng kiện thứ hai vật phẩm đấu giá cũng chính là yêu thần máu được bưng lên lúc đến tương đạo ánh mắt lập tức hướng phía trên sân khấu hội tụ hạ văn tần đ ả o qua trụ vi liếp mắt liền không chút do dự sốc lên thịnh có một giọt yêu thần huyết ngọc hộp từ ngực từ ngực từ ngực chỉ một thoáng tất cả mọi người trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng đói khát ánh mắt bởi vì bọn hắn cảm nhận được thân thể đối với giọt máu kia cực độ khát vọng so đói bụng mười ngày người nhìn thấy gà quay v ị t quay khát vọng còn muốn tràn đầy gấp mười nhìn xem chu vi động tĩnh hạ vãn tình hài lòng gật đầu thứ hai đến ngược kiện vật phẩm đấu giá yêu thần máu giá khởi điểm mười vạn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn mười vạn nghe được cái số này toàn trường đám người chấn động hạ chủ sự ngươi nói đùa cái gì mười vạn lượng hoàng kim giá bắt đầu ở đây trong mọi người ai có thể móc ra không ai ra giá vậy liền l ư u phách hạ vãn tần thản như nói cùng lúc đó gian hàng phía dưới xó xỉnh bên trong hai vị dung mạo cô gái tầm thường ánh mắt cùng nhìn nhau thật sự là yêu thần máu từ thân thể khát vọng đến xem có lẽ chính là yêu thần máu hai nữ đối mặt một lát chợt khẽ gật đầu sau một khắc vê anh vê anh hai tiếng tiếng oanh minh vang lên gỗ vụn bậy ra từng đạo màu đỏ huyết vụ bắt đầu trong nháy mắt k h u y ế t tán khí huyết lang yên là tông sư trong nháy mắt có người mở miệng kinh hô thành âm vừa ra toàn trường hãi nhiên hiện nhiên là có thần bí tôn g sư đối mặt vạn hoa lâu b á n đầu giá yêu thần máu muốn xuất thủ cấp đoạn trong lòng mọi người kinh hãi liền ngao nhau đứng dậy hướng phía chu vi biên giới tránh né hoặc là hướng phía cửa sổ cùng lối vào chạy đi tôn g sư chi chi ế n khí huyết sói dạng bộc phát bình thường võ giả phạm là bị tác động đến đều sẽ huyết nhục tan giã hóa thành sương khô chớ nói chi là tôn g sư giao thủ chỗ bắn r a kình phong tác động đến lao tới liền tổn thương nhưng là tôn sư xuất thủ nhanh chóng biết bao vạn hoa lâu lâu năm dài rộng tung h o n h còn không đến trăm mét tại mọi người vừa mới phản ứng thời khắc hai vị kia dung mạo phi phạm nữ tử đã giết tới gian hàng ngoài mấy trượng một đường chỗ bột phát khí huyết lang yên tác động đến đến không hết đã có người thụ hắn tác động đến đột tử tại chỗ các ngươi quả nhiên đến rồi hạ vãn tần mỉ cười ông trong hư không đống nhiên vang lên kiếm minh thanh âm sau đó ngâm một tiếng tiếng long â m nổ vang chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm quang hiện lên suy t hư không tựa hồ bị tách ra nổi lên nhàn nhạt cỡn sóng kiếm quang phân hóa tại trong hư không một phân thành hai trong nháy mắt từ hai nữ mi tâm xuyên qua thấu thể mà ra và anh hai thân ảnh trong nháy mắt như mất khống chế đạn pháo rơi vào trên sân khấu xô ra một cái l ô thủng to lớn lập tức lại không bất luận cái gì động tĩnh bên dưới sân khấu mọi người thấy một màn này vốn trong lòng n o nghe muốn động trong nháy mắt thật giống như bị một c h ậ u nước lạnh tưới tấu rốt cuộc không sinh ra một phần tham lam hai vị tông sư xuất thủ trong nháy mắt liền bị vị tia trẻ đẹp nữ tử mất mạng thực lực thế này bọn hắn trước đây không chút suy nghĩ đến ta đoán sai sao giang linh nhìn phía dưới một màn này nghi ngờ trong lòng vật trên tinh ngạc hắn trên người hạ v ã n tần gặp được vô phùng tiên y như nguyên bản suy đoán nàng này chính là thượng cổ thời đại người hay là đi tiên đạo người nhưng là vừa mới hạ v ã n tần xuất thủ k i u kinh hồng kế quang cùng cực mạnh kế u ý, đồng thời dẫn động tiên đ ị a chi lực cái này hiển nhiên là thiên nhân tông sư thủ đoạn đây là võ đạo thủ đoạn mà không phải tiên đạo thủ đoạn có lẽ không phải ta đoán sai mà là tại thời đại này tiên đạo yếu đi hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe nói qua một cái thuyết pháp ở thời đại này tiên đạo muốn so thượng cổ thời đại yếu đi một cái cấp độ tiên đạo con đường này càng ỉ lại hoàn cảnh bên ngoài như hoán huyết tông sư cấp độ này bản chất chính là tái tạo máu mới trả lại tẩm bộ nhục thân mang đến sinh mệnh tiến hóa cùng t h ế biến về phần tiên nhân tông sư dẫn động thiên địa chi lực thì là ỉ lại tại hoàn cảnh bên ngoài một ngày kia loại thủ đoạn này có thể sẽ mất đi hiệu lực nhưng làm á u mới trả lại tẩm bộ nhục thân mang đến sinh mệnh tiến hóa cùng t h ế biến nhục thân cường độ tăng lên trên mọi phương diện là vô luận bên ngoài hoàn cảnh như thế nào biến cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào đây mới thực là thuộc về mình l ự lượng chân chính bí lực quy về tự thân suy từ lúc phía dưới đã yên tĩnh trở lại trư vị biến cố luật Đấu giá hạ ộ i đi. như thúc h vậy kết v ã n tình đột i ê n mở miệng tuyên Hạ hay giờ phút này đã có người bắt đầu từ phía sau màn đi ra kéo đi hai vị kia bị hạ văn tình đánh giết võ đạo tông sư giang ninh nhìn phía dưới ánh mắt đột nhiên biến đổi hắn vị trí góc độ vừa mới bắt gặp hai vị kia thân phận thần bí bị hạ vãn tần giết chết tông sư có cái đôi lộ ra gặp đây trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên sau đó hắn lui một bước một lần nữa đóng lại bao xương cửa sổ sau một khắc hắn hưu thủ chung chỉ mười ngón kép lại hướng phía mi tâm một vòng thiên nhãn lại lần nữa bị hắn mở ra màu trắng dựng thẳng văn hiển lộ tại mi tâm ánh mắt quét qua hắn trợ thu hồi ánh mắt quả là thế thông qua thiên nhãn hắn đã thấy rõ hai vị kia người xuất thủ tình huống xương cùng chỗ đều có ba đầu cái đôi một dài hai ngắn hiển nhiên p i thường có vấn đề người bình thường vì sao lại có cái đôi mà lại là ba đầu cực giống đôi cao cái đôi là hóa hình yêu tộc sao giang l i n h trong lòng thầm nói trong mắt lõe lên vẻ suy tư sau đó hắn chậm rãi lắc đầu nên không có khả năng căn cứ trong sách ghi chép yêu tộc hóa hình hai chữ chính là cùng đại yêu đem kết hợp chỉ có đại yêu mới có sơ bộ hóa hình năng lực mà muốn hóa làm chân chính hình người thì là muốn vượt qua lôi t i ế t có được ba n g à n năm đạo hạnh phía trên yêu vương hoặc là yêu tiên này hai nữ có lẽ là bạn yêu mới đúng giang ninh trong lòng thầm nói, nói hắn nhớ tới chính mình trước đó ở trong sách cổ nhìn thấy miêu tả yêu như có được hóa hình năng lực về sau cùng người đem có khả năng sinh hạ hậu duệ dòng dõi s á t x u ấ t tuy thấp nhưng đã không phải linh s á t x u ấ t mà loại này hậu duệ có thể là nhân tộc hình thái loại này hình thái thiên phú thường thường phi thường xuất chúng chẳng những kế thừa bộ phận yêu tộc cường đại nhục thân lại đồng thời có được nhân tộc tuyệt cao nộ tính nhưng cũng có thể là là yêu tộc hình thái yêu tộc hình thái thiên phú cũng đồng dạng xuất chúng nhục thân cường độ cơ bản hoàn toàn kế thừa yêu tộc tiên thiên một liếng lại nộ tính cũng xa so với yêu tộc muốn xuất chúng nhiều nhưng càng lớn khả năng là nửa người n ử a yêu thân thể có được nhân tộc cùng yêu tộc hình thái đặc thù cùng tồn tại loại này tình huống thì không có bất kỳ ưu thế nào mà lại địa vị đái nộ cũng thường thường rất thấp bởi vì tại yêu tộc bên trong mạnh được yếu thua loại này tình huống thể hiện phát huy vô cùng tinh tế giá trị không lớn tất nhiên là không có địa vị cùng đái nộ có thể nói ngay tại hắn suy tư thời khắc phía dưới thì đã hết thể đều kết thúc hai vị tia bị hạ văn tần đánh giết hồ nữ n tông sư cũng đã bị kéo đến phía sau màn đám người cũng bắt đầu tan cuộc hạ văn tần tại gian hàng chủ trì hết hạy vẫn như cũng là cười nhẹ nhàng giờ phút này giang ninh cũng ở trong phòng yên lặng chờ bạn hoa lâu nhân viên đến hắn vô xuống ba kiện vật phẩm theo thứ tự là thiên kim thạch h ạ t cải lá cùng thượng cổ di bảo thanh đồng m ả n h mỡ nhưng cũng gửi bán đi ra mấy thứ đồ vật theo thứ tự là bạch hổ h u y ề n cốt thử thanh song kiếm c h ả m dục tâm kinh cùng bích ba kiếm kinh bán đi hoàng kim xa so với hắn tốn hao hoàng kim càng nhiều cho nên bạn hoa lâu là còn cần cho hắn một khoản tiền khoản tiền kia cũng là hắn cung cấp hắn đến tiếp sau hắn huyết cần thiết tài nguyên với hắn mà nói mười phần trọng yếu trung trả thời gian qua đi đông đông, đông cửa phòng đột nhiên bị gõ vang m liền, liền điều này g i đại biểu quá nhiều lộ vận mà lại vừa mới đối mặt hai vị đột nhiên bạo khởi hoán huyết tông sư hạ v ã n tần vẹn vẹn chỉ xuất một kiếm một kiếm liền chém giết hai vị hoán huyết tông sư hắn kiếm ý mạnh hắn kiếm ý chi thịnh viễn siêu hắn thấy qua bất cứ người nào cho dù là thiện kiếm diệp chính kỳ hắn cũng cảm giác còn không bằng hạ vã n tần tới mạnh kiếm quang tới k i n h diễm giang công tử ta có thể đi vào sao hạ vã n tần cười nhẹ nhàng nói đương nhiên có thể giang linh nói ngay vậy hạ vã n tần nhất chân vượt qua ngưỡng cửa trận lại túi đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào đặt vào lục ý gì mặc mẫu xanh biếp giày thề ừ cần t h ờ i d à y sao hạ vã n tần hỏi cái này theo hạ cô nương ý nguyện giang linh cười nói giang công tử chính là khách quý tại hạ nên cho tôn kính nói xong nàng l i ề n từ phủ dậy đất trong váy dài lấy ra hai cặp màu trắng dày thê ơ sau đó đặt ở ngoài cửa lúc này mới vượt qua ngưỡng cửa giang công tử d à i thật tuấn hạ v ã n tần nhìn giang linh liếc mắt bốn mắt nhìn nhau thời khắc nàng nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó mở miệng tảng án dương giờ phút này trong nội tâm nàng cũng âm thầm hơi kinh ngạc vừa mới giang linh cùng đ ổ linh công phát sinh gian nhỏ k h ẽ hở nàng tất nhiên là chú ý tới từ cảm giác được giang linh vừa mới triển lộ thủ đoạn nàng liên biết rõ cái này số năm trong dạng khách vì chính là một vị thiên nhân công sư mà lại là một vị rất trẻ trung thiên nhân công sư bởi vì người trẻ tuổi cùng lên tuổi tác người bình thường tới nói âm sắc hoàn toàn không đồng đạo từ âm sắc bên trong liền có thể phân biệt ra được đại khái tuổi tác cho nên nàng biết được số năm trong dạng khách ví rất trẻ trung cho nên nàng mới tự mình đến đây nhìn một chút nhưng là nàng cũng không nghĩ tới giang ninh sẽ như vậy tuổi trẻ lại dài làm nàng nhìn thư thái như vậy đẹp mắt như vậy đa tạ hạ cô nương khích lệ giang ninh cười cười hạ cô nương trước hết mời ngồi đi giang ninh liền đưa tay ra hiệu đa t ạ hạ vãn tần dịu g i n g cười một tiếng sau đó ngồi xuống theo nàng ngồi xuống b á y có chút trên rời lộ ra một đôi vòng ánh như ngọc trân trần giang ninh không khỏi nhìn thoáng qua lập tức thu hồi ánh mắt hạ văn tần gặp đây khoe miệng không khỏi hơi lộ ra một vòng gấp rút hải nàng nhấc nhấc b á y sau đó b u ô n g xuống ngược lại chân trần triệt để triệt lộ giang công tử ta tới đây là thanh toán một cái nên cho giang công tử ngân lượng giang ninh nói hạ cô đương kia xin bắt đầu đi Tốt. hạ văn tần gật gật đầu sau đó tiếp tục nói giang công tử hết thạy gửi đấu bốn kiện vật phẩm đều toàn bộ thành dao theo thứ tự là bạch hồ huy cốt lấy hai trăm năm mươi lượng hoàng kim thành dao hai thanh bảo kiếm tổng cộng lấy một ngàn lượng hoàng kim thành d a o trảm d ụ n tâm kinh lấy một nghìn một trăm lượng hoàng kim thành d a o bích ba kiếm kinh lấy hai nghìn sáu trăm lượng hoàng kim thành d a o nói xong lời cuối cùng một câu bích ba kiếm kinh bốn chữ này thời điểm hạ vãn tần không khỏi nhìn xem giang n i n h hai mắt nhìn thấy giang n i n h trong hai mắt phản chiếu nàng mỹ mạo thân ảnh trừ cái đó ra nàng lại không nhìn thấy bất kỳ g ậ n sóng nàng không khỏi cười cười tiếp tục nói giang công tử tại lần này đấu giá hội bên trên tổng cộng bán đi bốn nghìn chín trăm năm mươi lượng hoàng kim ta có thể làm chủ cho giang công tử xóa cái số lẻ coi như năm ngàn lượng hoàng kim nghe được câu này trong mắt giang ninh không khỏi hiện lên một vòng dị sắc năm ngàn lượng hoàng kim hạ cô nương liền không thu ta gửi đấu thủ tục phí sao hạ văn tần cười cười cùng giang công tử giao cái bằng hữu t i a n ă m phần trăm thủ tục phí liền không thu kia đ ạ t tạ hạ cô nương từ hôm nay trở đi hạ cô nương chính là ta giang ninh bạn t r i kỷ h ả o hữu ngay vậy hạ văn tỉnh cười một tiếng giang công tử ngược lại là thú vị sau đó nàng nói giang công tử vỗ xuống kêu ba kiện đồ vật đều đã đến tay tổng cộng là một ngàn tám trăm một mười lượng hoàng kim đúng không đúng giang l i n h gật gật đầu giang công tử nếu là ta hạ vãn tình bằng hưu tia số lẻ cũng liền lau coi như một n g h n tám trăm lượng hoàng kim đi hạ vãn tần nói nói xong nàng l i ề n đứng dậy giang công tử làm muốn kim phiếu vẫn là phải hoàng kim hàng có sẵn đều không cần giang l i n h lắc đầu kia muốn cái gì hạ vãn tình kinh ngạc nói nhưng mà khoe miệng mỉm cười chẳng lẽ giang công tử muốn ta n à y cũng cũng không phải không thể chương mười lăm núi c h i đỉnh đặc tính hiệu quả siêu biệt thượng thừa võ học đạo pháp chương mười lăm núi tri đỉnh đặc tính hiệu quả siêu biệt thượng thừa võ học đ à o p h á t vạn hoa lâu nhóm cửa ra b ả o đưa mắt nhìn giang n i n h rời đi hạ vãn tần k h í cười tại muốn mình cùng cái khác ở giữa mặc dù nàng chỉ là nhìn giang n i n h nhìn xem phần mắt liền mở ra cái trò đùa nhưng khi giang n i n h không có chút nào do dự lựa chọn cái khác lựa chọn tráng thể bổ thân đại giữa lúc trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút nhàn nhạt nổi nóng hiện tại mặc dù không phải nàng chân từ khuôn mặt nhưng cũng có sáu bảy phần tương tự có khuynh thành dung nhan lại không nghĩ rằng không có gây nên giang linh chút nào hứng thú thật đúng là vị võ sĩ、si、a hạ vãn tần lắc đầu sau đó xoay người lại một bên khác giang linh tâm niệm vừa động đạo qua hạt cải lá cây l ê n mắt trong lòng đống cảm giác thỏa mãn thông qua hạ v ã n tần quan hệ hắn lấy giá thấp mua một nhóm lớn cần thiết vật tư so giá thị trường thấp hơn giá cả đối với những cái kia đồ vật hạ v ã n tần cũng hiển nhiên không phải rất quan tâm t h ơ i một tí cho hắn không tính số lẻ cho hắn đánh gãy là thật để hắn sướng rồi một thanh cung t h ổ hào làm bằng hữu thoải mái cảm giác từ một điểm này cũng đã chứng minh hạ v ã n tần tại vạn hoa lâu địa vị có chút siêu nhiên hắn quyền tự chủ không thể so với tạ văn vị này lâu chủ ít những cái kia vật tư cũng là hắn bây giờ nhất lưu cầu thuốc đại bổ một cây tám trăm năm huyết sâm hai cây năm trăm năm huyết sâm ba viên ba trăm năm bởi điệu long quả một gốc thất truyền linh lung sâm trăm năm sinh trưởng một lá là nhất truyền thất truyền chính là thất diệp chất đ ố n g bảy trăm năm dược lực trừ cái đó ra chính là s í c h viêm huyết tinh có mười khoả vật này một viên giá trị một trăm l ư ợ n g hoàng kim mười khoả chính là một ngàn lượng hoàng kim những này đều là đối với thân thể có đại bổ dược vật cũng là t r ợ hắn vượt qua hoán huyết hậu thân thể hư nhược thuốc bổ nhưng như thế cũng để cho hắn vừa mới tới tay tại phú tiêu xài không còn còn t h a không có mấy còn xuất lại một tờ cuối cùng trăm lượng mặt giá trị kim phiếu cùng mấy cái thoi vàng cùng vài miếng kim lá cây hạ văn tần là người tốt trên đường giang linh hồi tưởng lại hạ văn tần khuôn mặt trong lòng làm ra đánh giá không có hạ văn tần hào sảng hắn căn bản lấy không được nhiều như vậy tài nguyên nếu là tại tầm thường những n à y đồ vật giá trị t i ê n là tổng cộng vượt qua năm ngàn lượng hoàng kim tám trăm năm huyết s â m l i ề n đáng giá một ngàn lượng hoàng kim hai cây năm trăm năm huyết s â m lại giá trị một ngàn lượng hoàng kim thất truyền linh lung xâm thì là quý hơn giá trị hai ngàn lượng hoàng kim xích viêm huyết tinh một viên giá trị bách kim mười khỏa chính là giá trị thiên kim sau đó hắn tâm thần hơi động một chút thân n i ệ m đã là khóa chặt sau lưng theo đôi người từ bạn hoa lâu ly khai hắn đã đã đi qua mấy con đường vào ngay hôm nay mới chính thức khẳng định sau lưng cái người kia cùng mình đồng thời khởi hành cùng đường mà đi không phải trùng hợp mà là n g h ĩ đối với hắn mưu đồ làm loạn nghĩ đến cái này khả năng trong lòng của hắn lập tức cảm giác hoang đường hắn không nghĩ tới loại sự tình này thật đúng là có thể tại hiện thực xuất hiện hắn lắc đầu liên tiếp theo hướng phía phía trước đi đến trong lòng cũng đại khá minh bạch hắn bị để mắt tới nguyên nhân đại khái là bởi vì hạ v ã n tần đưa tiễn được chứng kiến cuộc bán đấu giá này ai cũng biết rõ hạ v ã n tần vị này cô gái trẻ tuổi không giống chính là đỉnh tiêm thiên nhân tôn g sư trong lúc xuất thủ liền thuấn sát hai vị bình thường hoán huyết tôn g sư cho nên hạ v ã n tần tiện hắn liền cho thấy hắn có trọng bảo mang theo mà hắn lại tuổi trẻ tuổi trẻ luôn luôn dễ dàng bị khinh thị bên cạnh hắn lại không có cường giả đi theo khó tránh khỏi sẽ làm lòng người đậu vắng vẻ ngó nhỏ một vị diện cho tang thương trung niên nam tử bước vào trong ngó nhỏ mới vừa đi mấy bước liền đột nhiên ngừng bước chân hắn cảm giác được toàn thân run dày trong lòng một c ỗ hàn ý đột nhiên hiện hiện không thích hợp t h ầ n s á c hắn biến đổi ngươi là đang tìm ta sao một đạo tuổi trẻ thanh em đột nhiên từ hắn phía sau trên không chuyển đến hắn đột nhiên trở về xem xét liền lông tơ dựng ngược bởi vì hắn một chạm đôi u theo nam tử trẻ tuổi kia giờ phút này đang đứng tại ngõ nhỏ cổng vào trên tường rào mà hắn mới vừa từ nơi đó trải qua lại một mực không có phát hiện giang đ i n h tồn tại cho dù ở lên tiếng trước đó hắn cũng không có bất luận cái gì phát giác cái này khiến hắn trong lòng thầm nghĩ không ổn cự ly còn không kịp bá trượng h ắ n lại toàn vẹn chưa phát giác cái này đối với luyện tỵ đã thành hắn mà nói quả thực là không thể nào một sự kiện lấy hắn tứ phẩm luyện tỵ võ giả cường đại cảm biết năng lực cho dù ngoài ba t r ư ợ n g có con mũi bay qua hắn đều có thể trong nháy mắt phát giác phát hiện nhưng như thế một người sống sờ s ờ lại có thể bị hắn coi nhẹ không bị hắn phát giác ý niệm trong lòng chuyển động ngài hiểu lầm ta không phải đang tìm ngài mà là tại về nhà trung n i ê n nam tử cung kính nói ngươi nếu là tại một k h ắ c đồng hồ t r ư ớ c nói như vậy ta còn có thể tin ngươi nhưng là hiện tại giang linh lắc đầu há một vun một cái một đạo ngân quang hiện lên sau đó ngân quang trở về tại bên cạnh hắn d ì rào mà động kia là một thanh ba tấp kiếm nhỏ màu bạc cũng là một viên kiếm hoàn từ trên thân tiêu thu thủy c ư ớ p đoạt mà tới giờ phút này nam tử kia con n g ư ơ i bắt đầu tan giã mi tâm dâng trào chảy máu nước cho dù là võ đạo tứ phẩm đại não bị quấy thành một não cũng là thập tử vô sinh mấy cái hô hấp sau bịch kia trung niên nam tử to con thân thể trùng điệp ngạ trên mặt đất t h ư ờ n g tại bờ sông đứng nào có không ngớt dậy giang n i n h nhìn xem trước mặt chậm rãi mất đi sức sống thi thể không k h i khẽ lắc đầu nam tử này theo đôi hắn lâu như vậy nghĩ xuống tay với hắn đã muốn tính mạng hắn hắn như thế nào lại lưu lại nam tử này tính mạng sau đó hắn liền từ trên tường r à o nhảy xuống tới bắt đầu sở thi đây cũng là thu hoạch thời khắc một lát sau hắn nhìn xem trong tay quyển gia thú kinh chập trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng kinh chập tàn quyển lúc trước hắn liền có nghĩ xuất thủ cạnh tranh ý nghĩ bởi vì cái này tuy là tàn thức nhưng cũng là một môn thượng thừa đao pháp đao pháp viên mãn chính là triệt để nắm giữ kinh chập đao ý kinh chập đao ý nó ý cảnh là sấm mùa xuân nổ vàng vạn vật khôi phục một đao kia rất có lực bộc phát c ũ n g phù hợp hắn t ạ i đao pháp tri ê n t h ê n phú. Phách xài đ a o o pháp h à n t h à n h tại h phá h ứ lần k h ế n hắn cho thu đao ư ợ c chi đặc chi tên tính. tại núi đỉnh Núi đỉnh, là đ pháp một đường bên trên thiên tương nộ tính chính là này phương đông thiên địa đương thời cao nhất tòa kia ngọn núi không người có thể bẽ cùng đầu này đặc tính xuất hiện không thể nghi ngờ lịch chuyển hắn điều kiện ban đầu cũng nói hắn tại đao pháp thiên phú là bực nào siêu tuyệt cho nên lúc đó nhìn thấy kinh c h ậ p tàn thức hắn lại có ý tưởng nhất là từ hạ văn tần trong miệng biết được kinh trập đạo ý chính là hai mươi b ố tiết khí đạo ý một trong nếu là tập hợp đủ hai mươi b ố tiết khí đạo ý tàn thức từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hai mươi tiết khí đao ý là bậc nào kinh tài tuyệt diễm hạ người sáng tạo đao pháp đơn độc một môn chính là thượng thừa võ học trực chỉ ý cảnh thượng thừa võ học hai mươi bốn tiết khí hợp nhất xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi bậc này đao pháp vừa ra thiên hạ lại có người nào giết không được cho nên cái này quyển kinh chập tàn thức cũng bị đấu giá được một n g h n tám trăm kim đối mặt cái này giá cả hắn lúc ấy cũng chỉ có thể từ bỏ giờ phút này kinh chập tàn thức lại trời xui đất hiến đã rơi vào hắn trong tay nhìn xem trong tay kinh chập tàn thức giang linh trong lòng nhất thời cảm khái ngàn vạn v ậ t này nên cùng ta có duyên cuối cùng tâm hắn an ly đến đem kinh chập tàn thức bỏ vào trong túi chuẩn bị đi trở về về sau đem môn võ học này ấ n khắc tại trên b ậ n này n g bởi b ậ y cũng có thể nhìn xem chính mình tại đao pháp trên t i ê n phú đến tột cùng cao bao nhiêu cất kỹ kinh chập tàn thức về sau về phần sở thi sau cái khác thu hoạch giang ninh chỉ có thể dùng vị nghèo hai chữ đến nhà r á n h hắn cũng coi như minh m ạ n h vì sao nam tử này chọn bí quá hóa l i ề u đến ăn cướp hắn bởi vì kia trung niên nam tử cầm xuống kinh t h ậ p tàn quyền về sau cơ bản tương đương người không có đ ồ n g nào c h i t để trở lại bẩn muốn luyện kinh t h ậ p đao pháp không có tiền t à i sao có thể đi bởi vì kinh t h ậ p đao pháp n ó i ý cảnh là sấm mùa xuân tiêm thứ nhất nổ vang vạn vật bắt đầu khôi phục cuối cùng chính là lượt bộc phát nhưng là luyện đao thời điểm lần lượt bộc phát đối với thân thể tàn phá rất lớn nếu là chỉ luyện công đôi năm n à y tháng nọ chắc chắn sẽ lưu lại ám thương ám tật mang theo vơ vét sau khi hoàn thành trước khi đi giang ninh lại nhìn nam tử thi thể lướt mắt lần nữa xác định hắn sinh cơ hoàn toàn không có lúc này mới yên tâm ly khai đã hạ tử thủ hắn nhất định phải cam đoan người này bỏ mình không phải đoan đoan tương báo khi nào rồi đi ra ngõ nhỏ sau công tử lục y khi h ã nhìn xem đâm đầu đi tới giang ninh mở miệng nói đi thôi giang ninh thản nhiên nói giờ phút này hắn cầm trong tay một viên ngân hoàn trong tay ngân hoàn tức là vừa mới chu tru sát trung niên nam tử sử dụng thủ đoạn nguyên bản vật này là hóa thành kiếm hoàn bị hắn nuốt vào trong bụng thời khắc mấu chốt lại lấy miệng lưỡi phun ra ngân quang trợ hiện thời khắc đủ để ngoài dự liệu nếu là trước đó không có phòng bị khó tránh khỏi thủ đoạn chân loạn thậm chí là nuốt hận tại chỗ nhưng là nghĩ đến vừa mới kiếm hoàn xuyên qua người khác lại não cho dù không có vết tàn lưu lại hắn cũng thuộc về thực có chút không nuốt vào được chấm ngâm thật lâu được rồi hắn l ắ t đầu đem kiếm hoàn hướng trên đầu phát thế ném một cái liền bị một cái tóc đen thắt chặt trên đầu trở lại trụ sở ngày càng ngã về tây màu da c ă n nắng ấm bao phủ sắt nhỏ dừng trúc dì rào r u n động có vẻ hơi yên tĩnh giờ phút này giang ninh lần nữa kiểm tra một lần chính mình chuyến này thu hoạch về sau sau đó đem nó một lần nữa thả lại hạt cải lá cây viên tia hạt cải lá giờ phút này cũng hóa thành một đạo màu vàng kim sợi tơ hiện lên ở chỗ cổ tay của hắn hắn sau đó lại nhìn về phía bảng nguyên năng mười ba nghìn tám trăm ba mươi bốn nguyên năng điểm số còn có hơn một vạn điểm lợi nhuận nhưng là đối với hắn hiện tại t ớ i nói hơn một vạn nguyên năng điểm số lợi nhuận cũng không thể mang đến tính thực chất cả i biến bây giờ tuy có đại lượng tài nguyên dự trữ nhưng không phải hiện tại dùng những cái tia tài nguyên dự trữ chính là hắn hoán huyết về sau để thân thể khôi phục nhanh chóng suy yếu mới năng độc dùng đảo qua nguyên năng cái này một cột hắn ánh mắt rời xuống rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ phép xài đao pháp mười một lần phá hạn ba nghìn không ba mươi nghìn đặc tính thiên sinh đao cốt hai phá bào đinh giải n g ê u đao có thể t h ô n g huyền núi c h i đ ỉ n h núi c h i đ ỉ n h tại đao pháp một đường bên trên thiên tương ngộ tính chính là nảy phương đông tiên địa đương thời cao nhất tòa kia ngọn núi không người có thể b ẽ cùng đương thời cao nhất tòa kia ngọn núi không người có thể bé cùng nhìn xem trên bản này nói rõ giang linh trong lòng tầm nói sau đó hắn đóng lại bảng sau đó một lần nữa lấy ra kinh c h ậ p tạm quyền kinh c h ậ p chính là bị ghi chép tại không biết tên trên sách ra thú một môn thượng thừa võ học trực chỉ đao ý thượng thừa võ học từ hạ vãn tần lúc ấy trong miệng giới thiệu biết được kinh c h ậ p môn này trực chỉ đao ý thượng thừa võ học chính là hai mươi tư tiết khí c u ố n chúng một quyển mà thôi một quyển t à n g thức chính là thượng thừa võ học nếu là tập hợp hai mươi tư tiết khí tất cả tạm quyền n ắ m giữ xuân hạ thu đông thứ quý luân hồi ý cảnh ngẫm lại đều rõ ràng hẳn là một môn cực kỳ đáng sợ võ học nhất là có thể lĩnh mộ thời gian lực lượng kia càng là không thể tưởng tượng giang linh ý niệm trong lòng hiện lên ánh mắt tập trung tại trên sách g i a thú hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm năm hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm bảy hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tám lần này hắn nhìn đặc biệt mảnh đặc biệt chậm mà không phải giống vừa mới như vậy vẹn vẹn nhìn mở đầu kinh c h ậ m hai chữ c h ọ n vẹn một chén trà về sau hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt chưa bế hai mắt lại qua mấy hơi thở hắn một lần nữa mở ra hai mắt vừa mới kinh chập trong tàn quyển chỗ ghi lại tin tức bị hắn triệt để tiêu hóa hắn cũng minh mạch đây là một môn cực nặng nộ tính thượng thừa võ học n ộ tính chính là thứ nhất cái khác bất kỳ điều kiện gì chỉ có thể đặt ở vị thứ hai có thể lĩnh n ộ sấm mùa xuân tiếng thứ nhất nổ vang bạn bật khôi phục ý cảnh cuối cùng nắm giữ kinh c h ậ p đao ý cũng bất quá là nước chạy thành sông sự tình thiếu khuyết một bộ quan tưởng đồ giang linh trong miệng thì thảo môn này thượng thừa võ học thiếu khuyết quan tưởng đồ dẫn dắt muốn nhập môn rất khó không có quan tưởng đồ dẫn dắt cũng chỉ có thể chờ đ ố i kinh c h ậ p tiết khí thân ở vùng bỏ hoang cảm nhận được sấm mùa xuân tiếng thứ nhất nổ vang nếu là có thể bắt lấy k i ê n một cái chớp mắt linh hoàng liền có thể bởi vậy đao pháp nhập môn sau đó quan tưởng sấm mùa xuân nổ vàng một b ả n g kia không ngừng luyện tập kinh c h ậ p đao pháp cuối cùng đạt tới đao ra như xuân lôi nổ vàng là vì kinh c h ư p có lẽ đ ố i ta mà nói cũng không cần thiết như thế giang linh trong lòng thầm nói lần nữa từ đầu đến cuối nhìn thoáng qua kinh c h ậ p tàn quyển liền đem nó cất kỹ sau đó nhắm hai mắt cầm trong tay trường đao thời gian chậm rãi trôi qua ngày càng ngã về tây trời chiều dư huy chiếu chiếu đến giáng chiều đột nhiên giang linh mở ra hai mắt trường đao trong tay hương trong hư không một bổ ầm ầm thư không oanh minh có điện quan g h i ệ n lên trong không khí tràn ngập ố rỗ hệ hương b ị kinh chập điểm kinh nghiệm một trăm nghìn xem trước mặt lóe lên nhắc nhở giang linh không khỏi mặt lộ vẻ t i ế u d u n g sau đó nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ kinh chập nhập môn chín mươi một trăm một đao trừ già kinh chập đao pháp liền đã nhập môn mà lại trong lòng của hắn đối với kinh chập lĩnh nộ càng nhiều vừa mới mơ mơ hồ hồ quan tưởng ra bức tranh bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng hắn lần nữa nhắm hai mắt t i ế p trước sinh hoạt tại nông thôn vài năm thẳng đến nhập học về sau mới dọn đi huyện thành tại vùng bỏ hoang chạy những cái kia thời gian bên trong không chỉ là kinh chập tùy ý một cái tiết khí hắn đều có nhất định ảnh hưởng bây giờ tại hắn làm sâu sắc kia mơ hồ hình tượng mơ hồ ấn tượng làm hắn rõ ràng hóa nhất là bởi vì phong lôi bộ cùng phong lôi tiễn thuật nguyên nhân hắn đối với lôi đỉnh cảm n ộ so với thường nhân khắc sâu nhiều lại là nửa chén trà nhỏ về sau trời chiều dư v u y chỉ có thể rơi vào trên mặt tường trong sân đã bị vây tưởng bóng ma bao phủ đột nhiên ầm ầm giang linh lại là hai mắt vừa mở cầm đao bộ ra thưa không a n h minh h ì n như có lôi đỉnh nổ vang hồ quăng nổ tung ỗ rổ h n hương vị lần nữa tản m á t ra kinh t h ậ p điểm kinh nghiệm một trăm giờ phút này nhìn như tựa như chân chính kinh t h ậ p đ a o pháp kỳ thực chỉ là hào nhoáng bên ngoài nhưng nhìn đến trước mặt n h ấ c nhở hắn hết sức hài lòng một đao b ổ r a tăng g ọ t một trăm điểm kinh nghiệm cái này không thể nghi ngờ nói do hắn tại đao pháp trên thiên phú siêu phảm tuyệt luân sừng sức tại núi c h i đình phong thiên phú gia trì để hắn cảm nộ kinh t h ậ p đao pháp thuận lợi đến kỳ lạ kỹ nghệ kinh trập tinh thông chín mươi hai trăm bộ ra hai đao kinh trập môn này thượng thừa võ học đã đạt tinh thông cấp độ chương mười sáu cường đại thiên phú một đêm viên mãn t r ư ớ c g mười sáu cường đại thiên phú một đêm viên mãn trong nội viện sắt trời giờ phút này đã triệt để tối xuống chỉ còn lại nơi chân trời xa bị trời chiều dư huy chóng nhuộm hồng hà cung cấp sáng lời giang n i n h thu đ a u mà đứng ăn cơm đi hắn đối ở trong viện nơi hẻo lánh chờ đã lâu lục y gì nói hắn vừa mới mặc dù đang nhắm mắt minh tưởng nhưng lại bảo lưu lại đối ngoại giới cảm giác biết được xuân phong lâu đã đem cơm tối đưa tới bây giờ nhàn nhạt khảo thì xong hắn liền không nóng nảy ăn trước cơm tối quan trọng bởi vì lại không ăn đồ ăn đều muốn lạnh được rồi công tử lục y gì lại liên tục gật đầu một lát sau cơn nước no nê về sau giang ninh một lần nữa trở lại sân nhỏ trong phòng ánh đến cho mở tối sân nhỏ cung cấp một chút sáng ngời trong màn đêm phương tây một vòng trong sáng t à n n g u y ệ t cũng chậm dại dâng lên gió đêm thổi tới chính là lôi cuốn lấy một trận gió nóng tháng sáu phần a giang ninh thở dài tháng sáu lưu hỏa gần đây khí ôn minh hiện dần dần kéo lên giờ phút này dù cho mặt trời chìm vào l ư n g núi về sau trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập trận trận k h nóng t h i tới gió cũng là gió mát giang ninh đứng ở trong h u ệ n nhìn về phía lạc thủy huyện phương hướng nhất thời nghĩ đến chính mình đi vào thế giới này đã có gần thời gian một năm trong lòng cảm khái rất nhiều thật lâu hắn nắm chặt lại q u y ề n trên mặt không khỏi lộ ra tiếu h dung kiếp trước hơn mười năm bình thường nhân sinh cộng lại để hắn cảm giác còn không có cái này ngắn ngủi một năm không đến thời gian sống đặc sắc thật tốt cảm nhận được thể nội dư thừa lực lượng hắn mở miệng tán thưởng hắn hết sức hài lòng bây giờ đặc sắc nhân sinh so kiếp trước đặc sắc vô số lần nhân sinh ở trên một thế hắn chưa từng trải nghiệm thân tình từ không bất luận cái gì lo lắng mà thế giới này không chỉ có cảm nhận được thân tình đồng thời nhân sinh như thế đặc sắc vĩ lực quy v ề tự thân sinh mệnh tiến hóa nhục thân thuế biến càng là có cơ hội truy cầu trường sinh vĩnh tồn như thế đặc sắc như thế nhân sinh hắn làm sao không hài lòng trong lúc nhất thời tâm hắn t r i ề u bành trướng động lực càng đ ẩ y đợi này hắn nghĩ leo lên đỉnh phong nhận thức võ đạo đỉnh phong phong cảnh như thế mới không uổng công sống thêm một thế không uổng công đi đến thế này đi một lần không uổng công như thế gặp gỡ ra thân ngắn ngủi suy tư để hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định sau đó hắn móc ra trôi này linh bình trường đao thân đao lấp lói hạt quang trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ t ố c sát chi phí đao là hảo đao bất quá còn chưa đủ tốt giang ninh trong miệng thì thảo sau đó hắn lại lấy ra thiên kim thạch buổi chiều vừa mới đập tới tay thiên kim thạch sở dĩ cầm xuống vật này chính là thiên kim thạch chính là cực kỳ bất p h à m một loại khoáng thạch vật này có thể rèn đúc ra khiến thế nhân sợ hãi than thần binh mà luyện binh thuật có thể dung luyện các loại khoáng thạch đem các loại bên trong khoáng thạch tinh tụy dung nhập binh khí bên trong như thế có thể để bất luận cái gì sắc thường từng bước một lô sắc thành thần binh chớ nói chi là bây giờ hắn trưởng đao trong tay chính là có thể thai n é n linh tính linh minh linh minh có linh, linh tính vi phạm nhưng có l hắn chuẩn bị đem trong tay binh khí tái tạo để hắn q uy về đ a o thai trạng thái tự tay rèn đúc binh khí mới là nhất phù hợp hắn binh khí mà không phải dựa vào tiền nhân di quỹ thông qua luyện binh thuật chất lọc thiên kim thạch bên trong tinh thúy dung nhập đ a o thai về sau có thể dùng đ a o thai c à n g mạnh sau một khắc hắn đưa tay một chiêu hư không tạo ra hỏa diễm h ỏ a diễm tại giữa không trung hương tụ thiên kim thạch trong nháy mắt bị ngọn lửa bá khỏa h ỏ a diễm nhan sắc từ màu da cam cấp tốc chuyển thành trắng loá ngọn lửa màu trắng n ả y nhót trong nội viện một mảnh trong suất tại bạch sắc hỏa diễ phân giải đá vụn không ngừng băng liệt thần s á c hắn không thay đổi thiên kim thạch huyền ảo nhất thần kỳ chính là trong đó ẩn chứa thiên kim chi mang thiên kim chi mang đó là một loại canh kim chi khí thần binh sở dĩ được xưng là thần binh chính là bởi vì có thiên kim chi mang du nhập g n mà b ă n g vào luyện binh thuật thần kỳ có thể tùy tiện rút ra ra thiên kim chi mang giờ phút này nếu là có người tinh tế quan sát l i ề n có thể nhìn thấy ngọn lửa màu trắng bên trong có từng đạo đặc thù đường vân hiện, hiện sau đó hắn lại đưa tới linh binh hỏa diễm bao quả linh binh chừng nào lập tức nhan xác chuyển thành trắng đoá hắn đã nghĩ n g rõ ràng muốn đánh giá linh binh chất liệu coi đây là nền tảng rèn đúc một thanh thuộc về mình đ a o một thanh làm hắn hài lòng đ a o mà bước đầu tiên liền đem hắn tái tạo trở về đ a o thai trạng thái tái tạo trở về đ a o thai mặc dù sẽ để cho trong đ a o dựng dục linh tính triệt để đánh mất nhưng cũng chân chính có thể vì hắn sử dụng còn có thần bí huyền ảo luyện binh thuật nơi tay trở lại đ a o thai trạng thái về sau phẩm chất đem lại vô thượng hạn chỉ cần tìm được phù hợp thần binh k h o n thạch chất lọc du nhập trong đó liền có thể không ngừng thẳng cấp đau thai phẩm chất đối đau thai hóa thành đau một khắc này cũng là kỳ thành hành tr phẩm chất chắc chắn sẽ viễn siêu giờ phút này tại rực bạch sắc hỏa diễm bao phủ xuống linh binh không ngừng rung động tựa như tại gào thét nhưng sau một lúc lâu thân đao liền không còn rung động trở nên đ ê n ắng theo trắng loá hỏa diễm không ngừng tiêu đốt thân đao không còn hàn quang lấp lóe không còn sắc bén một nén nhang sau giang n i n h cái chán có mổ hơi nhỏ xuống nhưng thời khắc này trường đao cũng không còn trước đó trạng thái mà là biến thành một thanh cảm đạm vô quang đao thai nguyên bản sắc bén lưới đao giờ phút này cũng khôi phục thành chưa từng mở lưới trạng thái nhưng trừ cái đó ra trường đao chỉnh thể không có phát sinh bất luận cái gì hình thái trên biến hóa. sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tại trắng loá hỏa diễm bao phủ xuống thiên kim thạch giờ phút này đã biến thành một bãi chất lỏng chất lỏng giờ phút này cũng đang không ngừng bay hơi bay hơi ra từng sợi màu trắng sữa khí thể mà loại khí thể này chính là thiên kim chi mang lại qua một lát không sai bị lắm giang linh ý niệm trong lòng hiện lên sau đó kia từng đạo màu trắng sữa khí thể tại hắn thần niệm không chế giới hướng phía vẫn ở tại trắng loá hỏa diễm đ u n g khô đ à o thai bên trong hội tụ theo màu trắng sữa thiên kim chi mang không ngừng dung nhập đau thai bên trong đau thai trong nháy mắt tràn ngập một cỗ sắc b đồng thời khi thì có vệ trắng hiện lên mấy cái hô hấp sau hết thể hết thể đều kết thúc giang linh dừng tay thiên kim thạch bây giờ hóa thành một đống mảnh vụn băng liệt tại mặt đất bãi kia chất lỏng đã mất đi nhiệt độ cao đ u n g khô cũng cấp tốc ngừng kết thành chất lỏng về phần đau thai lần nữa khôi phục thành thường thường không có gì lại trạng thái tựa như một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn chừng nào nhưng hắn biết rõ giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt linh binh chỉnh thể kết cấu phát sinh phá hư trong đó bộ cấm chế sớm đã không tồn tại nữa nhưng hắn cầm đau thai nhưng trong lòng thì hết sức hài lòng thiên kim chi mang dung nhập đau thai về sau hắn có thể cảm nhận được đau thai bên trong tràn ngập một cỗ cực mạnh sắc bén trong tay đau thai sắc bén không thể so với trước đó t r ê n lệch với hắn mà nói cái này đủ cầm đau c h é m người hắn không cần linh tính chỉ cần đầy đủ cứng cỏi đầy đủ sắc bén là đủ sau đó hắn cầm đau chấn động suy một sợi đau c ư ơ n g phá không trong nháy mắt xâm nhập lòng đất hơn một t r ư ợ n g sâu chính nhìn xem thời khắc này k ế tác t hắn h à i lòng gật đầu sau đó lại nhìn về phía bảng kỹ nghệ kinh trập thinh thông chín mươi hai trăm sau đó đóng lại bảng một lát sau trong v i ệ n hình như có sấm sét nổ vang kinh chập điểm kinh nghiệm một trăm kỹ nghệ kinh chập tinh thông một trăm chín mươi hai trăm thật nhanh giang linh chính nhìn xem bảng tàn thắng nói một đao kinh chập đao pháp bộc phát chính là có thể tăng d à i một trăm điểm kinh nghiệm lấy loại hiệu quả này hắn cảm giác không cần bao nhiêu thời gian kinh chập môn đao pháp này liền có thể đạt đến b i ê n mãn hắn cũng có thể thuận thế nắm giữ kinh chập đao ý sau đó hắn đóng lại bảng mấy hơi thở sau chưa từng áp đủ ý cảnh chính là một đao bổ ra với anh thư không lần nữa có sấm sét nổ vang không được sao nhìn trước mắt chưa từng hiện hiện nhắc nhở giang n i n h trong miệng thì thảo hắn lập tức một lần nữa nhắm mắt toàn tâm hấp ủ kinh c h ậ p ý cảnh trong đầu quan tưởng sấm mùa xuân một tiếng nổ v a n g v n bật khôi phục ý cảnh thật lâu vang một đ a o bổ ra lôi quan g x ả hiện thư không nổ v a n g kinh c h ậ p điểm kinh nghiệm một trăm kỹ nghệ tiểu thành chín mươi năm trăm thật đơn giản nhìn xem trên bản này biến hóa kinh c h ậ p hắn đã đạt đến tiểu thành không khỏi mở miệng tắn thưởng hắn minh mạch có thể như thế tiến bộ thần tốc tất nhiên cùng hắn tại đao pháp trên thiên phú có quan hệ thiên phú là đương thời tuyển cho nên cho dù hắn đã đủ kinh chập ý cảnh phương thức có chút buồn cười chỉ dựa vào hồi ức đang nổi lên nhưng vẫn như c ũ không chậm trễ hắn đối với kinh chập đao pháp cảm n ộ sau đó hắn thu hồi đao thai cùng vừa mới kêu mấy đao bổ ra hắn đã cảm giác chu vi cư dân ý kiến đao như sấm xét quá nhiều dân hắn lắc đầu g i à n do lục y đ i ề n một tiếng liền trong nháy mắt phá không mà đi thiên nhân tông sư bằng vào đối thiên địa chi lực nắm giữ đủ để đạm không mà đi lại thêm hắn dung nhập trong gió thân pháp giờ phút này tốc độ cập nhanh trong khoảnh khắc liền cách xa xuân phong lâu chung q a n h khu kiến trúc một lát sau hắn đi tới hoang dã bên ngoài một chỗ ưu ám thâm thúy núi rừng bên trong nghe núi rừng bên trong truyền đến dã thú vang lên âm thanh hắn lúc này mới gật gật đầu loại hoàn cảnh này mới thích hợp hắn luyện tập kinh chập đao ý hắn sau đó bắt đầu nhắm mắt ấp ủ kinh chập ý cảnh thật lâu vâng đao r a như xuân lôi nổ vang trong hư không cảng là có hồ quan g điện h i ệ n lên kinh chập điểm kinh nghiệm một trăm kinh chập điểm kinh nghiệm một trăm kinh chập điểm kinh nghiệm một trăm từng đao x u ố dưới kinh chập điểm kinh nghiệm lên nhanh trong n á y mắt kinh chập môn này thượng thừa đao pháp liền từ tiểu thành đạt đến đại thành kỹ nghệ kinh c h ậ p đại thành chín mươi một nghìn còn cần mười đao giang ninh trong miệng thì thảo ngược lại là đơn giản giờ phút này đao càng nhanh vẹn vẹn mấy cái hô hấp thấp hụ l i ề n có thể bổ ra đủ để tăng trưởng điểm kinh nghiệm sấm mùa xuân nổ vàng âm thanh qua trong giây lát kỹ nghệ kinh c h ậ p viên m ã n g chín mươi một nghìn làm kinh c h ậ p đột phá viên m ã n l ú c hắn không khỏi nhắm hai mắt sát trời ưu ám mây đen chấm thấp hắn sừng s ư n g tại giữa đồng trống gió chợt rừng giữa đồng trống đột nhiên trở nên yên tĩnh một mảnh lạ ngắt như tờ tựa hồ tại thời khắc này chim thú côn trùng tê vang đều đồng thời ngược lại toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này nín thở đột nhiên lôi tới một đạo trắng bệnh điện quang xé mở tầng mây tựa như xé mở thiên địa liệt t i ê n chi nhận trong một chớp mắt lôi quang chiếu sáng toàn bộ vùng bỏ hoang tiếng sấm theo sát mà đến đây không phải là trầm muộn o a n minh mà là thiên địa bắn nổ giọt vang nhưng à n vạn trống to đồng thời ở bên thai gióng lên giờ k h ắ c này để cho người ta linh hồn đều đang run t ú c bị triệt để chiếu sáng áp lực thấp tầng mây càng là lộ ra thiên uy h ạ n nhiên người chi nhỏ bé thật lâu giang linh chậm rãi mở ra hai mắt lúc này hắn trong đôi mắt có lôi quan g xé rách con ngươi chiếu sáng sông đồng kinh c h ậ p đây chính là kinh c h ậ p khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười trong lòng triệt để hiểu rõ kinh c h ậ p h à g nghĩa cũng triệt để nắm giữ kinh c h ậ p môn này đao ý muốn tiếp tục sao nhìn xem trên b à n này đã viên mãn kinh c h ậ p đao pháp trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên suy tư thật lâu hắn chậm rãi lất đầu được rồi làm ra quyết định về sau hắn liền đóng lại bảng kinh c h ậ p chính là hai mươi tư thiết khí đao pháp bên trong một thức từ hạ vãn tần trong miệng biết được môn này cực kỳ đao đặc biệt pháp bây giờ lại lấy được kinh trập môn đao pháp này hắn liền muốn nếm thử thu thập môn này cực kỳ đặc thù phẩm cấp cực cao đạo pháp bởi vì tập hợp hai mươi b ố tiết k h í liền có thể lĩnh mộ viễn siêu thượng thừa võ học xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi đao ý làm đến bước này hắn tin tưởng lấy chính mình đao pháp thiên phú vô cùng đơn giản cho nên hắn chân chính muốn nếm thử là nắm giữ bốn mùa biến thiên thời gian ý cảnh phàm là có thể nắm giữ một k i a thời gian lực lượng với hắn mà nói chính là không có bất kỳ lý do gì từ bỏ hắn cảm giác bằng vào chính mình thiên phú chưa hẳn nếu không thể làm được điểm này dù sao hắn bây giờ tại đao pháp trên thiên phú chính là đương thời tuyệt đỉnh là làm đương thời trên cao nhất ngọn núi kia chỉ cần nói pháp thuộc thực điều này đại biểu hắn tại đao pháp trên thiên phú còn muốn vượt qua vị kia võ thánh c h ấ n áp thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh hắn nếu không thể làm được điểm này kia hiện nay trên đời liền không người nào có thể làm được còn có thương lãng đao pháp cùng liệu nguyên thương pháp dung hợp dung hợp là thủy h ỏ a chân kình hắn tin tưởng mình có cơ hội làm được như thật đặt thành đến lúc đó hắn đem nắm giữ xuân hạ thu đông ý cảnh tứ quý luân hồi ý cảnh cùng thời gian ý cảnh tam trọng n g ư ờ nào ý cảnh gia thân nhất trọng cao hơn nhất trọng hắn thuận thế hoàn thành chín lần hoán huyết cũng không đáng kể hoàn thành chín lần h o a n huyết vào đại tông sư c h i cảnh về sau lại lấy triệt để viên mãn hai mươi b ố tiết khí đ a o pháp cái gì đại tông sư không thể giết thậm chí võ đạo tuyệt đỉnh cũng chưa chắc không thể đấu một trận nhưng nếu là đột phá phá hủy kết cấu thì liền khác biệt có lẽ là bởi vì mất cân bằng phá hủy kết cấu mà không cách nào nắm giữ t ầ n g thứ cao hơn đ a o ý chỉ là khả năng này liền để hắn làm ra từ bỏ kinh chập phá hạn quyết định đặc tính cũng không phải càng nhiều càng tốt mà là càng mạnh càng cao hắn sớm đã phát hiện một cái quy luật bình thường võ học phá hạn diễn sinh đặc tính kém xa cao tầm thứ võ học phá hạn diễn sinh đặc tính tới cương đại từ quan sát của hắn bên trong vô luận là tầm thường võ học vẫn là thượng thừa võ học tại diễn sinh đặc tính trên đều không có bản chất khác nhau nhưng là giống siêu việt thượng thừa võ học c ơ n g pháp như kim cương bất diệt thân thì lại khác m ẹ n vẹn một lần phá h ạ liền để hắn thu được vô cùng cường đại long tượng c h i lực có long tượng c h i lực giá trị hắn lực lượng gấp đôi số tăng trưởng cao nhất có thể thu hoạch được mười l n g mười tượng lực lượng giá trị đặc tính như thế cường đại trước đây k i a mấy môn võ học sơ bộ phá h ạ làm sao có thể so sánh cùng nhau bình thường võ học cũng muốn nhiều lần phá h ạ diễn sinh đặc tính mới có thể dần dần đạt được chất tăng lên cho nên kinh t h ậ p đao pháp phá h ạ cũng không nhiều chủ quan nghĩa ít lần phá h ạ diễn sinh đặc tính sẽ không quá mạnh nhiều lần phá hạn kia nhu cầu nguyên năng điểm số quá nhiều được không bù mất hắn bây giờ nguyên năng điểm số còn muốn dùng tại có thể giúp hắn hoàn thành hoán hết u y số lần công pháp kỹ nghệ bên trên hiển nhiên ở phương diện này kinh t h ậ p đao pháp cũng không phải lựa chọn tốt sau đó hắn thu đao liền khởi hành trở về vẹn vẹn một buổi tối hắn liền đem một môn thượng thừa đao pháp chưa hề nhập môn luyện tới viên mãn khủa như thế tốc độ tiến triển để hắn chân chính thấy được chính mình đao pháp thiên phú là bậc nào cao tuyệt hoàn toàn không thẹn pháp thiên tính toàn đao này trên bản này miêu tả. Tại pháp một đường bên trên, thiên tư ngộ tả. Tại một tư với miêu chương í n này h h là p đông thiên địa thiên mười bảy vài ngày sau biên hóa thẩm b ă n nguyên bị thương. bị Trưng viên à ngày sau b i bị thương hôm sau trời vừa sáng giang ninh sau khi tỉnh lại lại lần nữa nhìn thấy kia băng quan xuất hiện tại chính mình gối đầu bên cạnh hắn khe khe thở dài cầm lấy băng quan lại mở ra thiên nhãn nhìn thoáng qua phát hiện trong quan tài băng thế giới cũng không bất kỳ biến hóa nào hắn lúc này mới nới lỏng một hơi hắn lo lắng nhất chính là băng quan phát sinh d ị biến một ngày nhìn về phía quan tài băng nội bộ c h ố n g chân không có gì ngẩng đầu liền thấy trong quan tài băng nữ tử p h ù hiện tại trước mắt vẹn vẹn ngẫm lại liền để hắn cảm giác có chút kích thích sau đó hắn rửa mặt về sau ăn điểm tâm liền lại đi học phủ học phủ tàng thư lâu lúc trước hắn nhìn hai ngày thời gian nhưng cũng không có xem hết hắn biết rõ võ đạo c h i lộ không chỉ là l u y ệ n võ mà là một cái thế giới phát triển diện hóa cùng nhân sinh hoàn cảnh thiên thời địa lợi cùng một n h ị t h giống như ở kiếp trước thế giới kia liền tuyệt đối không thể phát triển ra sáng chói võ đạo giống như kiếp trước chuyển võ xuống dốc cũng là bởi vì hoàn cảnh biến hóa kiếp trước cổ đại học cái một chiêu nửa thức t u y ệ t kỹ lại rèn luyện tám năm mười năm thể phách đem một chiêu kia nửa thức luyện tới lô hỏa thuần thành liền có thể dựa vào điểm này có sống yên phận gốc dễ liền có thể nuôi sống toàn làn da vô l u ậ n là gia nhập tiêu cục vẫn là hôn bác thoái vẫn là gia nhập vọng tộc đại viện trở thành hộ vệ đ o ạ t được tiền thắng đều đủ để nuôi sống một người nhà mà sau đó tại sao lại xuống dốc đó là bởi vì hoàn cảnh bản chất phát sinh biến hóa tại cái hòa bình niên đại luyện cái mười năm tám năm chuyển võ không những không thể cầu được sống yên phận gốc dễ ngược lại động thủ liền có lao ngục hai thương không thể động đ a o động thương động một tí giết người thấy máu như thế nào lại hương thịnh không có thích hợp thổ n ư ỡ n g không có thích hợp hoàn cảnh tự nhiên xuống dốc mà thế giới này sẽ có như thế hương thịnh võ đạo cũng là bởi vì thời kỳ thượng cổ thiên địa hoàn cảnh biến hóa không có tiên đạo thổ n ư ỡ n g lại có võ đạo hoàn cảnh cùng thổ n ư ỡ n g võ đạo tự nhiên hương thịnh h ắ n thấy muốn luyện tích h võ không thể chỉ dựa vào rất luyện cứng rắn luyện phải sâu nhập lý giải nên biết chuyện gì xảy ra lại biết nó vì sao càng phải lý giải thế giới này lịch sử văn hóa biến tiên võ đạo khởi nguyên cùng hương thịnh căn nguyên liền đến bắt nguồn từ nhân văn hoàn cảnh lịch sử giống như rất nhiều võ học coi trọng nhất lập ý chỉ có minh bạch hắn lập ý mới có thể tập thành võ đạo theo giang l i n h cũng là như thế muốn đi xa đi thuận lợi còn cần chân chính lý giải võ đạo mà muốn hiểu rõ những này xem thư tịch liền đạt không thể thiếu sách là văn minh diện hóa biến t i ê n vật dẫn cũng là tiền nhân tiên hiền trí tuệ kết tinh chỉ trước mắt chính là mấy ngày đi qua mấy ngày nay giang ninh ngoại trừ ngâm mình ở học phủ tàng thư lâu bên trong không ngừng đọc sách chính là cùng bạch lạc ngọc cùng nhau đưa triệu ngọc long rời đi thông lệ báo cáo công tác về sau giống hắn cùng triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc đều có thể về đông lăng thành nhưng hắn bởi vì muốn tham gia đầu tháng bảy võ cử thi hương vì vậy chỉ có thể tiếp tục lưu lại tại quảng ninh thành mà bạch lạc ngọc cũng không đ ổ i mà trở về bởi vì hắn làm đông lăng quận tuần sứ bình thường đều rất n h à n cũng không có bao nhiêu sự vụ mà triệu ngọc long khác biệt triệu ngọc long làm đông lăng quận tuần sát phủ tối cao phủ chủ các loại sự vụ đều sẽ hội tụ đến trước mặt hắn đại sự đều cần hắn xem qua định đoạn trước đó trên đường trì hoãn thời gian cùng mấy ngày nay tại quảng ninh phủ trì hoãn thời gian đối với hắn tới nói đã rất dài ra mấy ngày nay hắn dò xét xong lão hữu cũng kết thúc tăng thêm đông lăng q u ậ n chồng chất sự vụ để hắn nhất định phải trở lại bây giờ tuần sát phủ thành lập còn vừa mới nửa năm có thửa cần hắn như thế một cái chủ tâm cốt tọa trấn chỉ huy đưa xong triệu ngọc long rời về sau giang linh lại cùng bạch lạc ngọc uống vài chén rượu thơi cho mình thả nửa ngày nghỉ ngày thứ hai hắn lại là ngâm mình ở học phủ bên trong tàng thư cát đồng thời mấy ngày nay hắn còn đem võ cử thi hương cho báo danh đầu tháng bảy chính là võ cử thi hương mà bây giờ đã là đầu tháng sáu cự ly võ cử thi hương còn x u ấ t lại sau cùng một tháng bây giờ võ cử nhân ra thân mặc dù đối với hắn không có quá lớn trợ giúp nhưng là đoạn được võ trạng nguyên thì lại khác lấy hắn giải cho dù ở tuần sát phủ nội bộ lên chức hệ thống bên trong đối với công danh cũng phi thường coi trọng võ trạng nguyên cái này công danh ra thân đối với hắn tại tuần sát phủ nội bộ lên chức bên trong trợ giúp rất lớn có lẽ có thể để cho hắn tiến thêm một bước đối hắn hoàn thành chín lần h o a n huyết thành cựu tông sư định phong đại viên mãn về sau liền cần nhu cầu nhị phẩm đại tông sư thành cựu tri pháp nhị phẩm đại tông sư thành tựu chi pháp đặt ở bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là cơ mật cao cấp tại tuần sát phủ hệ thống bên trong hắn nếu không lập xuống công lao to lớn ất cấp trở lên đại công hay là địa vị đầy đủ cao vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem hắn đều cần phòng ngừa chú đáo gia tăng b ố n liếng của mình tức sống lại một đời nhận thức nhân sinh như thế đặc sắc nhìn thấy thế giới như thế đặc sắc thu hoạch được như thế gặp gỡ gia thân hắn như thế nào lại không muốn xem nhìn đỉnh phong phong cảnh thậm chí cầu được cái trường sinh bất hủ v ị kia võ thánh có thể sống ngàn năm liền có thể đủ để thấy cái này chẳng những là một đầu vĩ lực uy về cái người con đường cũng có thể có thể là một đầu cầu được trường sinh con đường lại từ cổ tịch ghi chép bên trong hắn liền hiểu rõ đến tại thời kỳ thượng cổ vô luận là t i ê n thần yêu đều có lâu đời tuổi thọ loại kia dài rằng g i ặ t tuổi thọ mặc dù không phải trường sinh nhưng với hắn mà nói cùng trường sinh không khác tiếp trước hắn vị trí văn minh của quốc cũng chỉ là trên dưới năm ngàn năm năm có thể gặp chứng một cái văn minh diễn biến mà yêu thần liền có vạn năm đạo hạnh vạn năm đạo hạnh cái này cũng đại biểu yêu thần sống vạn năm đều bình thường loại này ghi chép đều là chân thực không sai từ tàng thư lâu đi ra lúc ánh nắng chính là trong vòng một ngày mãnh liệt nhất thời điểm bên hai tràn ngập giữa hệ mới có ồn ào âm thanh mặt đất gạch đá tại dưới ánh mặt trời chiều sáng được không lóa mắt hô giang linh nhẹ nhàng nôn một hơi sau đó nhìn về phía bảng của mình nguyên năng hai mươi nghìn một trăm mười ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười một lần phá hạn hai mươi bảy ba ba bốn ba mươi nghìn đặc tính đạo pháp tự nhiên sau đó đóng lại bảng những ngày qua nguyên năng điểm số tăng trưởng là bởi vì học phần hắn đều dùng ra đi đổi chút đối với hắn có trợ giúp đáng dược nguyên năng điểm số cũng bởi vậy tăng g ọ t mấy ngàn điểm trực tiếp để hắn nguyên năng điểm số đi tới hai vạn điểm về phần hiểu biết chữ nghĩa cũng bởi vì hắn những ngày qua không ngừng đọc qua thư tịch điểm kinh nghiệm cũng đã nhận được đại lượng tích lũy cự ly lần tiếp theo phá hạn điểm kinh nghiệm cũng đã không kém lắm nhiều nhất chỉ cần lại nhìn hai ngày thời gian hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tích lũy liền có thể thỏa mãn lần tiếp theo phá hạn nhu cầu nguyên bản hắn là dự định tiếp tục xem sách nhìn thấy hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm đạt tới ba vạn điểm nhưng là bạch Lạc ngọc đến. để hắn không thể không từ thư tịch trong hải dương lui ra bạch huynh đi thôi nhìn xem một bên bạch lạc ngọc giang linh nói Tốt. bạch lạc ngọc gật gật đầu tiếp tục nói vừa đi vừa nói một lát sau trên nửa đường giang linh nghe bạch lạc ngọc g i ả n g thuật đột nhiên bước chân dừng lại văn uyên hầu thụ thương rồi phải bạch lạc ngọc trọng trọng gật đầu đi trước giang linh tiếp tục nói sau đó bước nhanh tiến lên trong lòng của hắn giờ phút này tối cảm giác kinh ngạc thẩm văn uyên chính là nhị phẩm đại công sư tuy là tân tấn nhị phẩm đại công sư nhưng thực lực cũng không thể có thưởng bởi vì thẩm văn nguyên chính là hoàn thành bốn mùa hoán huyết tiên nhân tông sư tấn thăng m à tới cùng độ tiên môn lý tứ tư tượng đều là hoàn thành bốn lần hoán huyết triệt để lĩnh ngộ tu hành võ đạo c h â n ý mới lựa chọn bước vào nhị phẩm đại tông sư lĩnh vực có loại này hùng hậu nội tình để thẩm văn nguyên tại nhị phẩm đại tông sư trong lĩnh vực đều không phải là kẻ yếu mà thẩm văn nguyên vài ngày trước đi bất quá là lạc thủy tìm đại yêu bạch ly phiến p h ứ c muốn tự mình xuất thủ giải quyết cái này cái cọc phiến p h ư c tại lạc thủy huyện cùng lạc thủy cái này nho nhỏ địa phương như thế nào lại có ai có thể để nhị phẩm đại tông sư thẩm văn nguyên th vừa hướng bạch lạc ngọc hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc sau đó từ bạch lạc ngọc trong miệng hắn cũng biết thẩm văn n g u y ê n sở dĩ sẽ thụ thương đại thể tình huống kia là tại thẩm văn n g u y ê n tìm tới đại yêu bạch ly về sau tại đại yêu bạch ly bất ngờ không đề phòng cách không xuất thủ liền đả thương đại yêu bạch ly tại thẩm văn n g u y ê n vị này nhị phẩm đại tôn g sư trước mặt cho dù là đại yêu bạch ly ở vào t h ủ y vực có được được trời y ê u hái hoàn cảnh địa lý cũng vẫn như cũ trốn không thoát thẩm văn liên lòng bàn tay nhưng là tại đại yêu bạch ly cùng đường mạt lộ thời khắc thẩm văn liên lại là đột nhiên bị người thần bí xuất thủ đánh lén nghe được bạch lạc ngọc giản thuật giang n i n h nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng lên người t h ầ n bí xuất thủ đánh lén phóng nhãn thiên hạng nhị phẩm đại tông sư đã là một phương bá chủ tồn tại từ nhị phẩm đại tông sư quy hàng hoàng thất liền có thể đến hầu tức chi vị tứ phong liền có thể nhìn ra nhị phẩm đại tông sư địa vị sao mà chi cao mà loại này địa vị không phải là bởi vì cái khác nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nhị phẩm đại tông sư vô cùng cường đại thực lực như thế thực lực cường đại cũng là bị người đánh lén mà bị thương nặng cái này đủ để thấy người xuất thủ cũng là nhị phẩm đại tông sư có được loại thực lực này người phóng nhãn thiên hạ cũng không tính nhiều phóng nhãn một phủ bên trong t i ể u châu ba mươi sáu trong phủ đại bộ phận trong phủ phổ biến không cao hơn hai tay số lượng nói cách khác trong thiên hạ có được cùng thẩm văn h u y ê n sánh vai thực lực nhân số tối đa cũng liền kia vài trăm người vài trăm người cùng lớn như vậy đại hạ so sánh quá ít quá ít sẽ là ai chứ trên đường đi giang ninh đều đang suy tư vấn đề hắn nghĩ tới lý tứ tư tượng nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng một bên khác tóc đen đạo bảo thanh niên nhìn xem máu me đ ầ m địa đại yêu bật ly trong mắt lóe lên có chút mê mang tiểu đông tây ngươi nói đẩy n ã đại hạ Cái này t r o n giống t h ê n tính càng hạ bách tính thật có thể có t qua t T. sao. g i ố trả lời hắn chính là tiếng gào thét trầm thớp tóc đen đạo b à o thanh niên nhìn xem trước mặt đại yêu bạch lì không khỏi cười lắc đầu được rồi ngươi cái này tiểu đông tây linh trí đã mất hỏi ngươi cũng là vô dụng sau đó hắn móc ra một viên nắm đấm lớn nhỏ đan dược đan dược làm màu đỏ tựa như huyết dịch ngưng kết mặt h à n h an v i ê n này đan dược an v i ê n này đan dược thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn huyết mạch của ngươi sẽ có được kích phát thực lực nâng cao một bước lại đối mặt vị tia hầu ra ngươi cũng có một chút sức chống đỡ t giống trả lời hắn vẫn như cũng là tiếng gào thét chấm thớp sau đó tóc đen đạo bảo thanh niên đem trong tay viên này lấy vết mạch quả làm chủ tài luyện chế đan dược ném vào không trung b ạ c h ly t h a m dò tìm đòi liền một mụn nuốt vào viên kia đan dược trở về đi tóc đen đạo bảo thanh niên vô vô đại yêu bạch ly đầu tiếp tục nói tiếp xuống ta muốn ly khai mấy ngày nhưng n à y vị hầu gia bị ta đả thương thần hồn trong thời gian ngắn là không cách nào tìm ngươi gây chuyện tin tưởng những người khác cũng tạm thời bắt ngươi không có cách nào hầu phụ tại quản gia dẫn đ ầ hạ giang linh cùng bạch lạc ngọc liên tiếp xuyên qua vài tòa sân nhỏ cùng liền hành lang lại xuyên qua hồ nước trên lang t i ể u lúc này mới đi tới thẩm hầu huyện căn phòng lao ra giang tuần sứ cùng bạch tuần sứ đến thăm ngài để bọn hắn vào đi rõ k é t k é t theo cửa phòng bị đ ẩ y ra giang ninh liền thấy trong phòng tràn ngập quân quân khói xanh giờ phút này theo bên ngoài khí lưu phun trào bên trong căn phòng khói xanh càng lạc như thủy triều ba đậu giữa tần h hương giang ninh trong lòng thầm nói tiến đến đóng cửa lại đi gian phòng bên trong chuyền r a thẩm văn n u y ê n thanh â m nghe vậy giang ninh cùng bạch lạc ngọc vượt qua ngưỡ cửa tiến vào trong phòng cửa phòng tùy theo bị chờ đợi tại cửa ra v à quản gia đóng lại hầu ra người cái này giang l i n h nhìn xem xếp bằng ở bộ đoàn thẩm văn n g uyên ánh mắt ngưng tụ thời khắc này thẩm văn n g uyên thần thái bể bài không trước đây bốn phía tinh quang thần thái cùng tinh khí thần biến hóa nhìn qua tựa như trong nháy mắt già đi mười tuổi không thôi nhìn thấy giang l i n h ánh mắt thẩm văn n g uyên không khỏi cười cười giang tuần sứ gần đây được chứ thân thể suy yếu có thể khôi phục đa tạ hầu ra quan tâm ta rất khỏe giang l i n h chắp tay hành lễ không cần đa lễ như vậy thẩm văn uyên p ấ t p ấ t tay khuôn mặt tâm ác hắn biết rõ giang ninh bây giờ đã đạt tam phẩm thiên nhân tâm sư lại đạt được vị tia đại nhân như thế chú ý đem chân linh cựu thuế hoán huyết pháp giao cho giang ninh lựa chọn m ẹ n m ẹ n từ cái này mấy điểm hắn liền biết rõ tương lai giang ninh vượt qua chính mình chính là mười phần bình thường sự t ì n h cho nên ngươi tại giang ninh trước mặt hắn tự nhiên không lay động cái gì ra đỡ sau đó t h ầ m văn u y ê n chậm rãi đứng dậy nghe nói giang tuần sứ những ngày ngày đều tại học phủ bên trong tàng thư lâu đọc sách phải giang ninh gật gật đầu sau đó đem lý do của mình nói một lần không tệ thần văn liên lập tức gật gật đầu thần xác tán thưởng người ý nghĩ rất có lý giải võ đạo chi lộ muốn đi xa nhất định phải có chính mình lý giải nhất định phải sẽ động não nếu là chữ lớn không biết ánh s a n g túi đầu lên võ không nói tuyệt không thể thành nhưng ít ra hạn mức cao nhất sẽ cực kỳ giảm xuống thoại âm rơi xuống hắn đưa tay ra hiệu giang ninh cùng bạch lạc ngọc g ồ i trước l i ê n â m trung t r à lên nước t r à trên bàn hầu ra ta đến giang ninh tiếp nhận ấm t r à nói thẩm văn n g u y ê n cười cười cũng không cùng giang ninh tranh đoạn t r â m t r à ở giữa giang ninh lại mở miệng nói hầu ra có một chuyện không biết có thể hay không hỏi một chút ngài hỏi đi thẩm văn viên nói hầu ra lấy thực lực của ngươi nhị phẩm đại tông sư thực lực đến t ộ n cùng là ai có thể bị thương ngươi t h ầ m văn u y ê n nghe được giang linh nói lời nói này không khỏi cười lắc đầu giờ phút này trên bàn cây nhang kia đã đốt đến một nửa khói xanh quấn quấn ở giữa để mặt mũi của hắn trở nên mờ mịt mấy phần ta liền đoán được ngươi có thể như vậy hỏi bất quá ngươi xem thường cái này thiên hạ cường giả cái này thiên hạ cường giả như cá giết sang sông nhiều vô số kể núi cao còn có núi cao hơn có thể thắng được ta tự nhiên không phải sỗi ngươi không muốn chỉ nhìn mặt ngoài sau lưng còn có rất nhiều chưa từng lộ diện cường giả cho nên có thể có người có thể làm tổn thương ta cũng không kỳ quái v ề phần ngươi hỏi là ai làm tổn thương ta ta cũng không biết rõ nghe được thẩm văn u y ê n lời nói này giang ninh trong lòng càng là nghi ngờ hầu ra là người kia che mặt sao hắn lại hỏi thẩm văn u y ê n chậm rãi lắc đầu mở miệng nói người kia chưa từng che mặt cũng chưa từng che lấp khuôn mặt nói đến đây thẩm văn u y ê n trong mắt lộ ra thật sâu nghi hoặc nhưng rất kỳ quái ta lúc ấy gặp qua người kia khuôn mặt cũng nhớ ký mặt mũi của hắn nhưng sau đó hồi tưởng lại lại là hoàn toàn nhớ không rõ cái người kia dáng dấp ra sao trong đầu ta hồi ức như ở trong khói nhìn hoa dị thường mơ hổ người kia không đơn giản thần văn n g u y ê n phát ra tán thưởng đúng lúc này bạch lạc ngọc đột nhiên mở miệng hầu ra đầu kia đại yêu bạch ly chúng ta nên xử lý như thế nào thần văn n g u y ê n nhìn bạch lạc ngọc l ư ớ t mắt chợt căn g dặn hai người các ngươi đừng đi quản g đầu kia đại yêu bạch ly phía sau có người ta sẽ bị đánh lén đại khái là bởi vì người kia lại không xuất thủ bạch ly liền sẽ chết trên tay ta hai người các ngươi thực lực tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ dẫn tới đại họa lâm đầu nhất là ngươi giang tuần sứ thần văn liên ánh mắt rơi trên người giang linh tại hạ minh bạch giang linh nói tiền đồ của ngươi rộng rãi đừng đi bốc lên loại này hiểm thẩm văn nguyên lần nữa c a n dặn rõ giang minh áp hắn cũng biết rõ thẩm văn nguyên nói không sai lấy thẩm văn nguyên nhị phẩm đại tông sư thực lực đ ề u bản thân bị trọng thương hắn thực lực hôm nay tuy mạnh nhưng cũng mạnh b ấ t quá thẩm văn nguyên từ diệp chính kỳ cùng lý tứ tượng ngắn ngủi giáo thủ diệp chính kỳ đơn phương bị nghiền ép hắn liền biết rõ nhị phẩm đại tông sư thực lực xa tháng thiên nhân tông sư rất rất nhiều hắn bây giờ vẹn vẹn mới hoàn thành một lần h o á huyết lại còn chưa triệt để lắm đọng chương mười tám thuế biến kết thúc lần thứ hai thay máu chương mười tám thuế biến kết thúc lần thứ hai thay máu từ hầu phủ ra giang linh cũng hiểu biết thẩm văn nguyên bị thương tình huống chính là đả thương thần hồn thần hồn tổn thương so với nhục thể thương thế phiền phức gấp trăm ngàn lần lấy đại tông sư thân thể đại bộ phận n ụ c thân tổn thương đều không đủ nói đến có thể tùy tiện khỏi hẳn nhưng là thần hồn tổn thương thì lại khác khôi phục cực kỳ phiền phức cần đại lượng thời gian cùng ngoại vật phụ trợ thẩm văn nguyên bây giờ chính là tại l ấ y dưỡng thần hương vững chắc thần hồn tổn thương thương thế đồng thời tiến hành phụ trợ khỏi hẳn nhưng là muốn chân chính khỏi hẳn không có tầm năm ba tháng đều khó mà làm được điều này thẩm văn nguyên tại chu sát đại yêu bạch ly quá trình bên trong bị tập、kích. cũng để cho giang linh cảm thấy phía sau hình như có một đôi bàn tay lớn tại thao túng nguyên bản hắn cũng cảm giác lạc thủy hồ bình tĩnh nhiều năm như vậy làm sao lại đột nhiên g i ế t ra một đầu hùng tàn bạo ngược bạch ly đại yêu bây giờ đến xem trong đó rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong ra sao chuyện ẩn ở bên trong chỉ dựa vào hiện hữu manh mối hoàn toàn suy đoán không ra nhưng hắn có thể cảm giác được có lẽ có một ngày là thủy xung quanh liền sẽ phát sinh t ị c biến kinh thiên t ị c biến bởi vì bạch ly đại yêu phía sau nếu là có một đôi bàn tay vô hình tại thao túng t ấ nhiên nói do phía sau cặp kêu bàn tay lớn h ẳ n là trong thiên hạ đỉnh cấp độ giả có thể đem hơi thắng diệp chính kỳ một tay đại yêu bạch l y xem như q u â n cờ hắn phía sau tay như thế nào lại nhỏ yếu có lẽ cũng muốn không được bao lâu trên đường trở về giang linh tâm tư nặng nề hắn giống như cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức sau đó tiếp tục trở lại học phủ nhìn hắn chưa từng xem hết những sách vở kia thoáng trước mắt lại là mấy ngày trôi qua ao ao giang linh từ trong tùng tắm đi ra thân trên là là báo đi săn hình giọt nước cơ bắp tràn đầy lực lượng bạo tạc cảm giác hạ thân thì là mặc một đầu quần đ i thật sự sảng khoái hắn nắm chặt lại quyền trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên mấy ngày m ỏ i mệt tại ngâm trong b ồ n tắm về sau mệt mỏi đã triệt để tắm đi chỉ còn lại chướng bụng cảm giác máu mới tẩm bổ trả lại nục thân cũng tại vừa mới triệt để kết thúc hắn giờ phút này bằng vào đối nục thân trường khống có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng lực lượng so sánh bước vào tam phẩm trước đó c h ọ n vẹn tăng lên không dưới gấp đôi điệp ra long tượng chi lực gia trì hắn bây giờ lực lượng cực kỳ khoa trương phó trách long hành vân ngày đó có thể ba trưởng đánh chết tứ phẩm định phong tiêu biệt ly cảm nhận được thân thể thuế biến kết thúc về sau giang linh cũng minh mạch tiêu biệt ly chết không an lấy h o a n huyết tông sư đ ụ c thân cường độ đừng nói đánh lén dù cho chính diện đối đầu tiêu biệt ly cũng không nhiều lớn năng lực phản kháng tức thuế biến kết thúc vậy liền có thể cân nhắc lần thứ hai h o a n huyết giang linh ý niệm trong lòng nhẹ lên sau đó hắn đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện dị giao tốc trận trận gió nhẹ thổi qua d ừ n g trúc chật trởn phát ra lẫn nhau ma sát ở giữa nhỏ vụ thanh â m giang linh ở trong viện trực tiếp bắt đầu l u y ệ n quyền dầm dầm thân hình hắn k h ẽ động liền cảm nhận được thể nội chạy xuôi huyết dịch phát ra trận trận tiến vang như sóng chiều tiến vang khí huyết phun trào để hắn lực càng tăng lên ba phần hắn cũng cảm nhận được theo hắn luyện quyền khí huyết chi lực đang không ngừng tăng trưởng so trước đó tăng trưởng tốc độ càng nhanh giờ phút này quyền của hắn vô định thức khi thì giống như hổ khí thế bất người khi thì giống như vượng linh mẫn mau lẹ khi thì giống như l i ê u nhẹ nhàng linh động ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một theo hắn luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên sau một nén nhang hắn ngừng lại hắn hai mắt có thần ánh mắt như điện lần này luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm gia tăng bảy mươi tám điểm thật sự sảng khoái hắn cảm nhận được thân thể cơ năng triệt để bị điều động huyết dịch trào lên đến toàn thân chạy khắp b ê n h thân trong miệng không khỏi phát ra tàn thưởng nhục thân thể biến để hắn có chút si mê với lực lượng tăng vọt bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so sánh hơn mười ngày trước h a y còn là tứ phẩm thời điểm thực lực tăng trưởng cực lớn đây không chỉ là lực lượng tăng lên mà là tố chất thân thể toàn phương vị tăng lên sau đó hắn nắm chặt lại quyền thân thể hơi chấn động một chút một cỗ huyết vụ lập tức t ả n mát ra như khói báo động sông lên trời không khí huyết lang yên cao ba triệu giang ninh trong lòng minh ngộ hắn bây giờ khí huyết xói dạng Cao trong ớ i t ư Cố này thư tịch từng có ghi chép một vị đỉnh tiêm tông sư lĩnh mệnh chấn áp loạt đảng tại đối mặt một tòa thành nhỏ đóng chặt cửa thành thê sống chết chống cự lúc vị kia đỉnh tiêm tông sư vẹn vẹn toàn lực bạo phát một cái khí huyết lang yên tuần hướng trên từng thành o n g á y mắt trên tường thành t r ố n g giống một mảnh quân coi giữ giết địch trên trăm dài đến trăm mét tường thành trên không không một người trên mặt đất đều là máu loãng từ đó không đánh mà hàng mà loại lực lượng này vẹn v ẹ n chỉ là khí huyết bên ngoài hiền hóa đối mặt thực lực nhỏ yếu sinh mạng thể chính là thai hoảng ậ p đầu đây chính là hoán huyết t ô n g sư một lát sau căn dặn xong lục y l dỉ về sau giang linh liền một mình ra khỏi thành nhục thân thuế biến kết thúc thúc thân thể của hắn suy yếu từ lâu khôi phục giờ phút này hắn đã thỏa mãn hai lần hoán huyết mọi yêu cầu đối mặt loại này tình huống hắn tất nhiên là làm ra lựa chọn núi rừng bên trong m ộ trong mảnh thiên lộ k núi rừng có n Giờ cây thời gian buổi còn h i như n vậy thiếu thốn trình độ kia trong ruộng tất nhiên là đất đai đã triệt để khô nước khô nước ruộng đồng bảy tám tháng phần thu hoạch tất nhiên thật kém năm ngoái đã có một vòng nhỏ nạn hạn hán năm nay lại đến một vòng đại hạn hai như thế tình huống giang l i n h cảm giác năm nay chắc chắn sẽ phát sinh đại l o ạ n hắn lại nghĩ tới thẩm văn nguyên t h thương cùng lúc ấy đông lăng thành tam nguyên đạo quan bị k i a đạo nhân cùng khí hậu như thế khác thường trong lòng của hắn càng là cảm nhận được một cố vô danh cảm giác cấp bách quảng l i n h phủ nếu là thật sự phát sinh náo đ ậ u cái này vòng xoáy chắc chắn sẽ đem hắn c ũ n g c u ố n vào trong đó thực lực trong loạn thế chỉ có thực lực mới là ủy vào giang ninh trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên trong tay nắm đấm đã nắm chặt hô hắn chậm r i khẽ nhà một bụng trong bụng t r ọ khí căng cứng thân thể cũng khôi phục thành thư g i ã n trạng thái sau một lát hắn tình trạng liền đã điều chỉnh tốt nỗi lòng khôi phục thành bình tĩnh trạng thái khoanh chân ngồi xuống lúc không ta đối nếu như quảng ninh phụ t h ậ t bởi vì đại hạn đưa đến nạn đói loạn sai sử bạch ly đại yêu phía sau màn thế lực đứng ở q u ả y khách sạn thực lực của ta mạnh một phần thì lựa chọn nhiều một phần cũng an toàn một phần sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu cao nữa là không hắn bây giờ còn có hai cái dẫn thiên địa linh cơ nhập thể chìa khóa đó chính là thiên nhân hợp nhất cái này mai chìa khóa cùng đao ý sâu thông t i ê n người cái này mai chìa khóa hắn t r ợ t khép hở hai mắt trong chốc lát hắn khí tức ngay tại cái này giữa thiên địa biến mất một con chim nhỏ đột nhiên từ đầu cao nữa là không rơi xuống rơi vào bờ vai của hắn tựa như rơi vào bình thường trên cành cây chim nhỏ đứng tại giang ninh b ả vai ngầm đầu đối bầu trời kêu vài tiếng thu thu sau đó lại bắt đầu dùng mỏ trải vớt trên người lông vũ lại nâng lên móng vớt bắt trên đầu lông vũ mấy lần một bộ mười phần h à i lòng bộ dáng ngay một khắc này chim nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng hót cấp tốc gỗ cánh cất cánh bởi vì nó vừa mới chỗ địa phương đột nhiên cùng phong p h o n trào chiếu chiếu chiếu nó nhìn thấy vừa mới vậy không có khí tức tử vật đột nhiên chuyển lại ra làm nó cảm giác được vô cùng hồi hộp sợ hai khí tức uống bít bên trong t ê u vài tiếng liền trong nháy mắt gỗ cánh phá không rời đi giờ phút này giang linh cũng mở ra hai mắt đối phía trên phun ra nội đan chỉ gặp một viên s á n g loáng có từng sợi quan g huy tiêu tán nội đan hướng phía đỉnh đầu trên không dâng lên theo nội đan dâng lên chung quanh cồn g phong càng tăng lên trong đó đan thăng đến giang linh đỉnh đầu ba thước liền ngừng lại giờ phút này hắn tâm thần đều rơi vào viên nội đan này bên trên theo hắn tâm n i ệ m hơi động một chút t r u n g quanh tia sáng đột nhiên bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối tựa như viên nội đan này tại thôn vệ t r u n g quanh tia sáng như có vô số tia sáng hướng phía trong nội đan hội tụ giờ phút này hắn có thể cảm nhận được trong hư không kia phiến k h ó a lại thiên địa linh cơ cửa chính giờ phút này đã l ặ n g y ê n không một tiếng động mở ra t ừ n g sợi thiên địa linh cơ từ trong môn tiểu tán đại bộ phận đều bị trên đỉnh đầu h ắ n phương ba thước viên nội đan kia nuốt trừng lấy một số nhỏ thì là dung nhập xung quanh bách thảo cây tối theo vô hình thiên địa linh cơ dung nhập cỏ cây bên trong những cái tia túi buông xuống cỏ cây chậm rãi thẳng người chi chậm rãi trở nên xanh ngắt đất áp mà giang linh cũng tại lẳng lặng trong khi chờ đợi đan thôn vệ thiên địa linh cơ quá trình lần thứ nhất hoán huyết thời khắc nội đan thôn vệ thiên địa linh cơ c h ợ hắn rút ngắn tái tạo máu mới đại lượng thời gian thông sư tại hoán huyết quá trình bên trong tái tạo máu mới giai đoạn này cũng là hung hiểm nhất giai đoạn bởi vì thân thể khí q u a n mất đi huyết dịch cung cấp thời gian càng dài thì đối với gánh nặng của thân thể càng nặng hoán huyết tỷ lệ thất bại càng cao mà nội đ a n muốn là thân thể một bộ phận sớm chứa được đầy thiên địa linh cơ có thể để hắn rút ngắn quá trình này cần thiết thời gian nhanh chóng hoàn thành thân thể khôi phục cùng máu mới tái tạo hai lần cảm nhận được nội đan huyền ảo về sau hắn càng là cảm giác nội đan dưỡng sinh công bất phàm từ khi ngưng tụ nội đan về sau hắn cảm nhận được nội đan tồn tại còn tại mỗi giờ mỗi khắc đều tại tầm bổ hắn ngũ tạng lục phủ tăng cường thân thể của hắn cơ năng hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được nội đan tồn tại còn tại kéo dài tuổi thọ của hắn sau đó hắn tiếp tục bảo trì lúc này trạng thái l ặ n g lặng trong khi chờ đợi đan tích đẩy thiên địa linh cơ chu vi tia sáng cũng một mực lúc sáng lúc tối đất bằng không ngừng phát lên trận trận cuốn phong gào thép theo thời gian trôi qua thiên địa linh cơ tiêu tán dung nhập chu vi cỏ cây tựa hồ một lần nữa tỏa sáng lần thứ hai sinh cơ chẳng những cỏ càng thêm thanh lá cây càng thêm lụng còn loáng thoáng cất cao sinh trưởng một chút cm sau một hồi lâu không sai biệt lắm giang linh thầm nói nói hắn đã cảm nhận được nội đan đã thôn vệ đạt đến gần như tràn đầy trình độ、Chật. chu vi cuồng phong đột nhiên ngừng lại sáng tôi bất định kia sáng cũng khôi phục bình thường hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể nhìn thấy thể nội lít nha lít nhít tựa như lòng mạch lốn lượn mạch máu kia cực nóng huyết dịch tại trong mạch máu lưu động tựa như nham tương phát ra kinh người nhiệt lượng sau một khắc hắn thể nội khí huyết chi lực bạo động thân thể trong nháy mắt tựa như hóa thành một tôn cháy h ừ n g hực hỏa lò khí huyết làm tụi t u ổ i khiến cho loại này hỏa lò thiêu đốt càng tăng lên phóng xuất ra kinh người sống nhiệt thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên khô cắt bởi vì huyết dịch nhanh chóng b ú c hơi mà trở nên khô cắt trong nháy mắt hắn thể nội khí huyết liền bị triệt để s ấ y khô hắn cũng giống như một bộ ngồi xếp bằng thơi khô sinh mệnh chi hỏa cũng như trong gió nến tàn đang không ngừng chập trở trởn theo huyết dịch khô cạn càng lâu hắn sinh mệnh chi hỏa cũng đang không ngừng suy yếu khí tức cũng đang không ngừng trở xuống giờ phút này hắn n ũ tạm lục phụi hắn có thể cảm nhận được chu vi hắc cám như thủy triều hướng về hắn mọc tới một khi bị hắc cám thủy triều bao phủ hoàn toàn liền đại biểu hắn chân chính đi hướng tử vong nhưng giờ phút này hắn không đ ổ i chút nào có kinh nghiệm lần trước hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể thành công tất nhiên có thể lần nữa nhìn ra mê b ụ khóa chặt thuộc về mình kia sợi chân linh ngần ký theo thời gian trôi qua giống như thủy triều hắc cám càng tăng lên nhưng hắn cũng như trong bóng tối kia chén nhỏ ảnh đến mặc dù không sáng nhưng lại mượi phần bậc ư ờ n g hắc á m càng thịnh hắn ngược lại cảm giác tâm linh của mình chi hỏa càng sáng tự ly nhìn ra mê vụ khóa chặt chính mình kia sợi chân linh ấn ký càng thêm rõ ràng đột nhiên tìm được giang linh ý niệm trong lòng hiện lên lập tức tâm linh chi hỏa đại thịnh quang mang t i p như lúc ban đầu thang mặt trời trong nháy mắt khu phá h ắ c á m hắn lần nữa chạm đến chính mình chân linh ấn ký ý thức tựa như từ phía trên sắt qua trong chốc lát trong đầu hắn tuân ra đại lượng ký ức đều là chi nhớ của kết trước những cái kia đã bị quét xuống đến đùi bằng bên trong ký ức lần này lần nữa toàn bộ hiện hiện một cái bừng tinh thần hắn lần nữa bình định lại tâm thần sau đó mở ra hai mắt giờ phút này hắn nhục thân mặc dù như thây khô tiểu thụy sợi tóc cũng không bất luận cái gì quang trạch thậm chí mặt đất đã chóc ra từng sợi tóc dài nhưng hai mắt lại là dị thường sáng lời phản p h ấ t tần chứa hạo n g u y ệ t tinh huy sáng tỏ sau đó miệng hắn một chương đỉnh đầu ba thước treo trên bầu trời nội đan trong nháy mắt thẳng vào hắn trong bụng nội đan trong nháy mắt quý vị trở lại bên trong đan điển sau đó liền có từng sợi vệ trắng t từ trong nội đan tiêu tán kia từng sợi vệ trắng đều là thiên địa linh cơ thiên địa linh cơ bắn ra tụ hợp vào quanh người hắn các nơi cương đại nhục thân bắt đầu phát lực huyết dịch liên tục không ngừng từ trong xương sinh m ệ n h chi hỏa theo bắt đầu lừng h ự c dấy lên yên lặng thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục từ trong yên lặng đi hướng tân sinh khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên đông làm lần thứ hai tân sinh huyết dịch thuận mạch máu từ trái tim trung lưu qua trái tim vang lên tiếng thứ nhất mẻ lên ở trái tim tăng đệ xuống mới huyết thông hướng toàn thân các nơi chảy vào ngũ tạng lục phủ chảy vào toàn thân máu mới tụ h ợ p vào trong nháy mắt để thân thể khí quan bắt đầu toàn diện khôi phục thân thể cũng bởi vậy khôi phục sợi tóc một lần nữa h á n sáng lên t r ạ c cơ thể bắt đầu tràn đầy da rẻ nhăn meo cũng dần dần trở nên súng mãn cả người phản phất một cái một lần nữa bị tràn ngập khí thể khí cầu theo không ngừng chế tạo máu mới thể nội mỗi một khỏa trong tế bào ẩn chứa năng lượng đều đang tiêu hao những này chính là nhục thân nội tình mỗi một giọt máu mới đản sinh đều muốn tiêu hao đại lượng tinh hoa lại không ngừng rút ra nhục thân bên trong tinh hoa năng lượng nếu là nội tình không đủ máu mới trùng tạo nếu không phải là không hoà n mỹ nếu không phải là sẽ cho thân thể lưu lại to lớn thai hoàng ẩm hồi lâu sau trong nội đ a n thiên địa linh cơ bị triệt để tiêu hao không còn sau đó thân thể liền tiếp theo thôn vệ tử trên không rủ xuống thiên địa linh cơ cái này cũng dẫn đến tái tạo máu mới hiệu suất đột nhiên giảm xuống một mảng lớn thật lâu giang linh chậm rãi mở ra hai mắt giờ phút này tóc dài tán loạn dối tung tại sau lưng chậm rãi phiêu đậu phía trên trong hư không k i a phiến vô hình chi môn từ lâu đóng lại chu bi lại không thiên địa linh cơ tồn tại giờ khắc này hắn đã hoàn thành lần thứ hai hoán huyết chỉ cần chờ đợi hai lần tân sinh kết thúc chính là chân chính hai lần hoán huyết thiên nhân tôn g sư nhưng mà tái tạo máu mới quá trình tiêu hao trong cơ thể hắn ẩn chứa đại lượng năng lượng giờ phút này hắn không những thân thể trở nên suy yếu liền liền trong bụng c ũ n n g lên trận trận đói khắc thanh âm chương mười chín t i ê n nhân phía dưới tồn tại chương mười chín t i ê n nhân phía dưới tồn tại núi rừng bên trong giang ninh đứng dậy tóc dài tà n mát loạn v ũ đ ố i thân thể tiêu hao lớn hơn a hắn c ả m thụ thể nội ở khắp mọi nơi đói khát trong miệng thì thảo trong bụng đói khát càng lại như hỏa diễm nước tâm để hắn dạ dày ẩn ẩn run dày có lẽ ba lần hoán huyết liền cần ngoại vật trợ giúp trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên lần thứ hai hoán huyết tái tạo máu mới rõ ràng đối với gánh nặng của thân thể lớn hơn thân thể cho hắn truyền lại một loại đói điên rồi cảm giác nhưng là hắn giờ phút này ánh mắt như cũ bình tĩnh cũ không tới mức độ này nếu ngay cả thân thể cũng không thể triệt để trường khống vậy liền thật sự là phế bật thân thể cảm giác đói bụng cũng không thể đánh tan thần trí của hắn sau đó lại có chút cảm thụ một cái quanh thân các nơi biến hóa liền đưa tay một trường trong tay một đạo kim mang hiện lên một khối đỏ như máu tinh thạch liền xuất hiện tại hắn trong tay xích viêm huyết tinh chính là cường đại sinh mệnh vất lạc huyết dịch rót vào đại địa chỗ sâu tại trong mỏ quảng hình thành một loại đặc thù khoáng thạch cùng huyết ngọc khác biệt loại này khoáng thạch có thể bị cơ thể người hấp thu có người làm ra suy đoán có lẽ là sinh mạng thể khác biệt cũng có lẽ là sinh mệnh cấp độ khác biệt nhưng không hề nghi ngờ xích viêm huyết tinh có thể cung cấp võ giả hấp thu đối với võ giả có ích lợi cực lớn có thể tăng trưởng khí huyết chi lực lớn mạnh đ ú n thân tăng cường bản nguyên đối với giang ninh mà nói loại này đồ vật chính là hắn bây giờ cần nhất vật đại bổ sau đó hắn đem trứng gà lớn nhỏ xích viêm huyết tinh ném vào trong miệng cờ rốt theo hắn răng cắn vào xích viêm huyết tinh trong nháy mắt tại hắn trong miệng bị cắn nát sau đó giang rắc giang rắc hắn trong miệng chuyển đến trận trận g i n vang xích viêm huyết tinh liền bị hắn cắn thành nhỏ vẽ mày vỡ chất nuốt vào trong bụt đối với tông sư mà nói sớm đã có thể làm được nuốt vàng ăn sát cường đại phân bụng có thể tiêu hóa h ò a tan kim thạch điểm này thậm chí nói cũng không phải là chỉ có tông sư mới có thể làm đến tại đoán cốt cấp độ này bình thường võ giả liền có thể làm được ăn thiết h o à n uống đồng nước bởi vì căn cứ thư tịch đ i chép sớm sơ võ giả tại gãy xương cấp độ này chính là dựa vào nuốt sống thiết h o à n mà hoàn thành toàn bộ đoán cốt c h í n h tự cho nên đối với hắn bây giờ mà nói càng là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h xích viêm huyết tinh tiến vào trong bụng hắn liền cảm nhận được trong bụng như hỏa diễm như acid sủn phịu diệt tiêu đốt cảm giác thiếu đi rất nhiều trong bụng cũng bắt đầu có từng dòng nước ấ m tựa như tí tách tí tách mưa xuân vẩy vào sa mạc khô khốc bên trên thể nội mỗi một k h ỏ a tế b à o nhận cố này dòng nước ấ m tẩy lễ như truyền lại ra như đói như khát dục vọng giống như cực độ đói khát người đột nhiên ăn vào một bụng thịt loại kia muốn ăn đồ vật dục vọng sẽ chỉ càng sâu cảm nhận được biến hóa trong cơ thể giang l i n h lần nữa lấy ra một viên xích viêm huyết tinh theo hắn răng cắn v à o cứng rắn như ngống mềm thạch xích viêm huyết tinh rất nhanh biến thành bã v ụ liền bị hắn cắn nát nuốt vào trong bụng tương biên vào bụng trong dạ dày cũng dỉ ra một cố tính ăn mòn cực mạnh dịch vị tại hòa tan xích viêm huyết tinh n n nửa thời gian uống cạn chung qua thời trà chung đi. a m viên xích viêm huyết tinh vào bụng lại thêm thân thể không ngừng hấp thu trong đó năng lượng vô luận là trong bụng đói khát tiêu đốt cảm giác hay là thân thể như đói như khát dục vọng đều tiêu tan rất nhiều không sai biệt lắm h á n đình chỉ tiếp tục dùng ăn xích viêm huyết tinh ý nghĩ thân thể thâm hụt quá mức muốn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phòng không phải một ngày t r i công dù cho có lại thuốc bộ vật thân thể cũng cần một cái quá trình hấp thu n a m viên xích viêm huyết tinh vào bụng mặc dù xa xa không thể để cho thân thể suy yếu triệt để khôi phục nhưng cũng có thể thoáng khôi phục thân thể trạng thái hòa hoán vừa mới tình huống còn lại khôi phục cần thời gian sau đó hắn liền hướng phía trụ sở phương hướng khởi hành đi dẫn ngươi đi ăn tiệc trở lại trụ sở về sau đây là giang n i n h nói với lục y câu nói đầu tiên giờ phút này trong bụng vì không lúc ban đầu thiêu đốt cảm giác nhưng là vẫn như cũng chẳng đầy đói khát hắn hiện tại rất muốn có một bữa cơm no đủ được rồi công tử lục y hiện nghe được giang n i n h câu nói này hai mắt lập tức sáng lên nàng còn nhớ rõ lần trước giang n i n h đi ra ngoài đột phá sau khi trở về chính là như thế bây giờ lại là như thế trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút suy đoán không khỏi trong lòng nhẹ c ỡ n muốn chuẩn bị một chút không nhìn xem tràn ngập sức sống lục y gì giang ninh cười nói không cần công tử chúng ta cái này có thể xuất phát vậy liền xuất phát giang ninh cười nhạt một tiếng cựu tiêu lâu buổi chiều cựu tiêu lâu cũng không náo nhiệt bởi vì giờ khắc này còn chưa tới giờ cơm tại cựu tiêu lâu cửa ra bảo giang ninh đột nhiên ngừng bước chân nhìn về phía nơi xa tụ tập đám người công tử đó là cái gì lục y di thuận giang ninh ánh mắt thiếu kỳ hỏi hoàng thiên giáo người tại dùng phù thủy chữa bệnh phù thủy cũng có thể trị bệnh sao l ụ c Ý y thì hơi nghi hoặc một chút có thể giang ninh gật gật đầu trong đầu nhớ tới tại lạc thủy huyện năm ngoái mùa đông hoàng thiên giáo người cấp cho lá bửa để cùng khổ bách tính đem lá bửa g á n tại trên thân chống lạnh sửa ấm lúc ấy hắn cũng mang tới mấy chương nghiên cứu một phen phát hiện xác thực thần kỳ như tiền thế noan bảo bảo như vậy giá tại trên thân có thể một mực phóng thích dòng nước ấm cho người ta thể cung cấp nhiệt lượng chống lạnh mà lại hiệu quả càng gia trì hơn lâu cho nên hắn không hoài nghi chút nào hoàng thiên giáo phù thủy có thể cứu người tại siêu phàm thế giới phụ lục có thần kỳ lực lượng rất bình thường hắn nhìn mấy lần liền hướng phía cựu tiêu lâu đ ạ i đường đi đến hoàng thiên giáo sớm đi trời liền vào ở quảng ninh phủ chuyện này hắn cũng có biết một hai trước đó bởi vì bạch sang huyện sự t ì n h hoàng thiên giáo liền cùng thẩm văn n g u y ê n đ á p lời thu được tại bạch sang huyện truyền bá giáo nghĩa khoảng thu tín đồ trao quyền bây giờ tại quảng ninh thành bên trong phong thích phù thủy cứu người cũng không phải là một kiện kỳ q u á i sự t ì n h lầu ba giang ninh như cũng điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn mới vừa lên bàn hắn liền bắt đầu từng n g ụ n từng n g ụ n đưa vào trong miệng vài món thức ăn vào trong bụng lúc này mới cảm giác bụng không có như vậy giống nhưng vào lúc này h á n định bên thay nghe nghe nói không bởi vì quảng ninh phụ đại hạ hoàng thiên giáo qua mấy ngày sẽ có một vị thiên vương tới đây cầu mưa cầu mưa cái k i a có thể được không làm sao không được người đây liền cô lậu quả văn nghe nói hoàng thiên Giáo mỗi một vị thiên vương đều có thể gọi lôi công điện m â u vì đó hành vân bố vũ sắt bách phụng tiên phủ ngươi biết rõ a nghe nói năm ngoái đến năm nay một năm tròn không có trời mưa bởi vì hoàng thiên giáo thiên vương khai đàn làm phép mưa to liền ngay cả hạ ba ngày nghe được cách đó không xa trên b à n hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện giang ninh trong lòng có chút kinh ngạc hoàng thiên giáo thiên vương theo h ắ n biết hoàng thiên giáo mười hai thiên vương đều là cùng hoàng thiên đạo nhân có truyền đạo tụ nghiệp quan hệ mà lại đều là cô đ ộ n g dương thần thần hồn có thể tại thanh thiên bạch nhật xuất hành không sợ liệt nhật cao chiếu tồn tại như thế nhân vật đặt ở thời kỳ thượng cổ chính là tiên nhân phía dưới mạnh nhất k ề a một hàng tại thời kỳ thượng cổ tiên đạo dương thần về sau chỉ cần vượt qua lôi k ế p chính là tiên nhân dương thần đã là phàm tục trong lĩnh vực đỉnh cao cửa giả kia mười hai vị thiên vương đặt ở thời kỳ thượng cổ đều là chân chính có thể thành tiên làm tổ tồn tại nhưng ở bây giờ thời đại này thì lại khác thiên địa hoàn cảnh biến hóa để tiên đạo con đường này yếu đi một đoạn tiên nhân tri hạ phàm tục lĩnh vực đ ỉ n h phong cô đọc dương thần tồn tại cũng không bằng nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong thực l ự c mạnh cùng bây giờ võ đạo so sánh dương thần cấp bậc tiên đạo cường giả chỉ có thể cùng nhị phẩm đại tông sư đánh đồng căn cứ thư tịch ghi chép đây là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa tiên đạo con đường này một chiêu một thức dẫn động thiên địa uy năng đều yếu đi rất nhiều vì vậy cho dù là tiên nhân phía dưới dương thần cấp bậc cường giả cũng phải trượt một cảnh giới chiến lực một thân có thể bản sơn phụ dày đất năng lực không còn đã từng đình phong một hai phần mười bi năng đây cũng là thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng cũng là võ đạo hưng khởi căn nguyên giang ninh tâm tư chuyển động nhưng cũng đối b ị kiên sắp đến thiên vương tràn ngập h ứ n g thú hoàng tiên h giáo thiên vương cảnh giới của hắn thế nhưng là tiên nhân phía dưới con đường tiên đạo đỉnh cao cờ giả tiên vô luận là ở cái thế giới này đ i chép vẫn là tại hắn kiếp t r ư ớ c thần thoại truyền thuyết thế giới bên trong đều tràn đầy lãng mạn s á t thái được hưởng trường sinh tiêu giao thiên địa chiều du bắc hải mộ thương nô đây là sao mà tiêu giao tự tại hắn sau đó lại nghe kia hai người một lát trò chuyện âm thanh đằng sau đều là chút không có dinh dưỡng liền không còn quan tâm cơm nước non nê bị đau nhanh sau hắn lúc này mới mang theo lục ý rìa đi ra cựu tiêu lâu giờ phút này cựu tiêu lâu lưu lượng khách cũng nhiều bắt đầu lâu một trở nên có chút ổ n ào náo động hắn đi ra cửa chính nhìn thấy nơi xa hoàng thiên giáo thi phủ cứu người đội ngũ trưởng lòng dài hơn trong đầu lại nghĩ tới vừa mới tại trong cựu lâu nghe được tin tức nghe được hoàng thiên giáo mấy ngày sau sẽ có một vị thiên vương cấp cường giả đi và o quảng n i n h phủ khai đàn ký vũ này lại là bọn hắn điều kiện trao đổi sao giang linh nhìn về phía hoàng thiên giáo giáo trúng vị trí địa phương trong lòng t h m nói trước đó tại cùng triệu ngọc long cùng hắn những cái kia láo h ư u uống rượu tâm t ì n h lúc hắn lúc ấy liền nghe đến trong đó có người giảm thắng năm nay thời tiết tác liệt sợ cây nông nghiệp sẽ không thu hoạch được một hạt nào mà dẫn đến lớn cơ đại hoang lúc ấy trên bàn rượu liền có người đề cập có thể hướng hoàng thiên giáo xin giúp đỡ bởi vì hoàng thiên giáo những cái kia thiên vương sớm đã làm quá nhiều lần khai đàn làm phép kỳ vũ đến phúc lúc ấy hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem chuyện này nghe ngóng cũng không có quá để ở trong lòng dù sao quảng ninh phủ dân sinh sự tỉnh còn không cần hắn đến quan tâm cũng không tới phiên hắn đến quan tâm bây giờ nhìn thấy hoàng thiên giáo giáo chúng tại phóng ra phủ thủy cứu người chữa bệnh nghe được vừa mới kêu hai người nói về hoàng thiên giáo này mới khiến hắn không khỏi nghĩ đến chỗ này sự t ì n h tư duy phát tán chỉ chốc lát hắn liền không còn đi quan c h u y ệ n này hoàng thiên giáo chính là đại hạ thứ nhất dân gian đại giáo hoàng thiên đạo nhân càng là bên ngoài cùng còn lại bốn người đặt song song thiên hạ đệ nhị võ đạo cùng tiên đạo đều là đi tới tuyệt đỉnh tồn tại loại này cấp bậc thế lực hắn cũng không muốn đi treo trọng thật có vấn đề cũng không tới phiên hắn đến quan tâm chơi sắp xuống còn có rất nhiều người cao có thể đỉnh lấy từ c ử u tiêu lâu trở lại trụ sở trên đường hắn lại nhìn thấy hai đợt hoàng thiên giáo tín đồ cái này tại hắn vừa mới tiến thành những ngày kia cơ bản không có nhìn thấy loại này tình huống hôm sau trời vừa sáng trải qua một đêm nghỉ ngơi cùng thân thể tiêu hóa hấp thu thân thể trạng thái lập tức đã khá nhiều hắn tỉnh lại trước tiên liền nhìn b ì n h bảng nguyên năng hai mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi tám n h ì n thoáng qua trên bảng này nguyên năng điểm số biến hóa hắn liền hài lòng gật đầu hôm qua hắn vẹn vẹn vận dụng năm viên xích viêm huyết tinh nguyên năng điểm số lại trực tiếp gia tăng mấy ngàn điểm điều này đại biểu s í c h viêm v i ế t tinh đối với hắn mà nói tính so sánh giá cả cũng phi thường không tệ chẳng những có thể lấy nhanh chóng cung cấp thân thể khôi phục cần thiết năng lượng cũng có thể mang đến cho hắn không ít nguyên năng điểm số mà những này để dành tới nguyên năng điểm số hắn đã nghĩ rõ ràng chính là dùng để để hiểu biết chữ nghĩa luật phá hiểu biết chữ nghĩa mặc dù chỉ là một môn phụ trợ kỹ nghệ nhưng đối với hắn bây giờ mà nói môn này kỹ nghệ phá hạn s a u hiệu quả phi thường nổi bật mấu chốt nhất là băn g q u a n từ đầu đến cuối âm hồn bất tán cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng h ắ n muốn nếm thử một phen nhìn xem hiểu biết chữ nghĩa phá hạn có thể hay không mang đến thiên nhãn tăng lên đúng là âm hồn bất tán băng quan chỉ có thiên nhãn mới có thể phá cụm không được nữa hắn cũng nghĩ qua đối thực lực nói thêm thăng một chút liền đi tìm hạ v ã n tần hạ v ã n tần cái này lai lịch nữ tử thần bí trực giác nói cho hắn biết hạ v ã n tần có lẽ có thể giúp hắn hắn cũng loáng thoáng cảm giác hạ v ã n tần có lẽ phi thường đặc thù có thể biết rõ rất nhiều hắn chưa từng biết được bí mật nhưng loại người này hắn cũng không dám tùy t i ệ n tiếp cận giải suy tư một lát sau hắn lần nữa lấy ra xích viêm huyết tinh từng khoả ném vào trong miệm nái nát sau đó nuốt vào trong bụp hôm qua kia năm viên s í c h viêm huyết tinh trải qua một đêm về sau thân thể đã triệt để hấp thu nhưng vẫn không có để thân thể của hắn triệt để khôi phục tái tạo máu mới đối với gánh nặng của thân thể quá lớn nhất là lần thứ hai hoán huyết máu mới tái tạo càng là rút đi trong cơ thể hắn đại bộ phận năng lượng m ẹ n m ẹ n thân thể khôi phục cũng không phải là một thời ba khắc có khả năng khôi phục cũng không phải chỉ dựa vào hôm qua nuốt xuống kia mấy quả s í c h viêm huyết tinh liền có thể khôi phục năm viên s í c h viêm huyết tinh toàn bộ nhai nát nuốt vào trong bụng về sau hắn đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện chuẩn bị rửa mặt luyện với lúc huy, huy, đột nhiên, đỉnh đầu trên không chuyển đến phi điệu đập cánh thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái phi thiên tín ông lên đỉnh đầu xoay quanh ngay tại hắn ngẩng đầu ở giữa cái kia phi thiên tín ông tựa hồ cũng khóa chặt mục tiêu hướng phía hắn giống như một chi mũi tên phá không m à tới tới tìm t a sao giang linh hơi hít mắt chỉ gặp phi thiên tín ông tại tới gần hạ xuống sau đột nhiên mở ra hai cánh rơi xuống tốc độ trong nháy mắt phi tốc chậm lại sau đó chấn động hai lần cánh ngừng ở trước mặt của hắn xa ba thước hồng quan tín ông nhìn thấy trước mặt đầu này phi thiên tín ông so bình thường đồng loại hình thể phải lớn một vòng lại đỉnh đầu giống như máu hồng quan giang ninh lập tức khẽ giật mình hồng quan phi thiên tín ông tục truyền chính là hoàng thất chuyên dụng mở linh trí tồn tại tuy ý một cái hồng quan tín ông đều có ngày đi mấy ngàn dặm năng lực hắn thực lực cũng đủ để cùng bình thường thất phẩm võ giả c h é m giết có thể xưng một thân cương cân thiết q u ố t chính là mười phần không trung manh cầm bá chủ tồn tại là nàng sao giang ninh trong đầu lập tức hiện hiện một cái thiếu nữ thân ảnh sau đó hắn từ hồng quan tín ông trên đuổi thùng thư bên trong lấy ra c u ố n lại giấy viết thư đem nó mở ra xem xét hắn liền biết mình đoán công lầm chính là thập thất công chúa cơ minh nguyện chữ viết cũng là cơ minh nguyện viết cho hắn tin hắn ánh mắt tùy theo chậm rãi rời xuống toàn bộ sau khi xem xong hắn không khỏi vỗ chán trầm t ư từ trong thư cơ minh nguyệt viết đều là một tháng này thường ngày sinh hoạt bị v ắ t có phụ hoàng thân thể càng kém mẫu thân lại vụ trộm lau nước mắt cũng có đối với đại ca khi dễ hắn tức giận còn có chế rêu bắt ca lại bị thái phó dạy dô mà m cười ha ha tin cuối cùng thì là hỏi hắn cái gì thời điểm sẽ đi vương đô trầm n g â m một lát giang linh vay người trở lại trong phòng sau đó cho cơ minh nguyệt trở về một phòng thư tháng chín hắn sẽ đi vương đô tham gia năm nay võ khoa cử viết xong tin về sau hắn đem giấy viết thư nhét vào thùng thư bên trong đi giúp ta đem tin đưa cho thập thất công chúa nghe được giang ninh lời nói hồng quan tín ông lập tức l ư ờ m g i a n g ninh lên mắt tựa hồ có chút g h é t bỏ sau đó vỗ cánh vừa bay thẳng vào mây xanh nhìn xem hồng quan tín ông sau cùng ánh mắt giang ninh không khỏi thản n h i ê n cười hắn đột nhiên minh bạch vì sao hồng quan tín ông sẽ như thế chạy lâu như vậy đường đem tin đưa đến hắn nơi này cái gì cũng chưa ă n liền nước đều không uống một n g ụ m liền bị hắn lại sai phái ra đi lần sau cho ngươi cái tốt đổ vật giang ninh cười cười sau đó xoay người đi rửa mặt sau khi rửa mặt hắn liền bắt đầu luyện quyền phụ trợ thân thể đối xích viêm huyết tinh hấp thu hôm qua kia năm viên xích viêm huyết tinh đối với thân thể trợ rút đã khôi phục lại để hắn có thể luyện quyền trình độ chương 20, diệp đ a n g kỳ bội phục chương 20, diệp đ a n g kỳ bội phục vạn dặm không l ê độc ác mãnh liệt ánh nắng vai xuống đến nhiệt độ đã không thua trong vòng một năm nóng nhất thời điểm từ khi tiến vào tháng sáu nhiệt độ không khí liền liên tục tăng lên giang linh ở trong viện luyện tập bình tâm tĩnh thần lộc hình quyền thân hình nhẹ nhàng linh động tràn trọc xê dịch ở giữa giống như linh lộc ở trong núi n ả y nhót giờ phút này hắn tâm cũng triệt để yên tĩnh trở lại tràn ngập yên tĩnh cho dù đỉnh đầu ánh nắng mãnh liệt hắn cũng cảm giác không thấy chút nào nóng bức cái này đã là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh mà hiệu hình quyền cũng giờ phút này thích hợp hắn nhất luyện tập quyền pháp có điều dưỡng thân thể cố bản bồi nguyên hiệu quả trạng thái của thân thể hắn còn chưa có khôi phục vẫn như cũ ở vào suy yếu bên trong cũng không thích hợp luyện tập quá mức cương manh quyền pháp ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một chiều mực thức theo hình mà động nội tâm của hắn linh hoạt kỳ ảo bình tĩnh đem chính mình quan tượng thành một đầu linh、đậu. m à ý cảnh như thế này mới là bây giờ ngũ cầm quyền tinh túy trọng ý không nặng hình nặng thần không nặng hình sớm đã không phải trước đây loại kia đ â u ra đấy quyền pháp đột nhiên ngoài viện t r u y ề n đến tiếng bước chân tiếng bước chân từ xa mà đến gần tới gần sau đó tại ngoài viện trong vòng ba thước ngược lại là bạch minh giang n i n h trong lòng hơi đậu vẹn vẹn từ tiếng bước chân hắn liền nghe ra chính là bạch lạc ngọc đến chợt dừng lại luyện quyền động tác ngoài cửa bạch lạc ngọc dừng lại bước chân ổn định lại tâm thần đưa tay liền hướng phía cửa sân gõ lên đi đông trong sân cửa bị gõ vang tiếng thứ nhất hắn liền thấy cửa sân lên tiếng mở rộng sau lưng cũng không một người bạch minh giang ninh hắn ánh mắt điểm mù đi tới giang minh thực lực thật sự là càng ngày càng không cách nào phỏng đoán bạch lạc ngọc tán thưởng bạch minh giờ phút này tìm đến là có chuyện a giang ninh nói phải bạch lạc ngọc gật gật đầu sau đó tiếp tục nói ta mới vừa từ diệp phụ s ứ nơi này ra hắn muốn ta tới tìm ngươi tìm ta làm gì giang ninh nghĩ hoặc hai người chúng ta cùng diệp phụ s ứ cùng nhau đi hầu ra trong phụ khuyên n ủ hầu ra cùng hoàng thiên giáo có quan hệ bạch lạc ngọc nói ta minh mạch giang linh lập tức gật gật đầu hắn quay người nhìn về phía trong v i ệ n lục y r ỉ giúp ta cầm bộ y phục đến vâng công tử lục y để đáp giang minh trước thu thập một cái ta không n ộ i bạch lạc ngọc cười cười được giang linh gật gật đầu tiếp tục nói kia bạch minh chở một lát ta một lát một lát sau giang linh một thân màu đen trường bảo trường bảo bên trên lấy tơ vàng là t u y ế n theo t h ủ a ra một cái kỳ thế bất phàm giải trí giải trí bốn chân đập lửa mắt khảm huyết ngọc tại ánh nắng chiếu xuống huyết ngọc phản xạ linh động và vang tựa như một đầu mắt lộ ra màu đỏ tươi quăng man giải trí muốn k h i phục đi thôi giang ninh m ặ c tuần sứ q u a n p h ủ mở miệng nói tuất chúng ta cái này xuất phát b ạ c h lạc ngọc g ậ t gật đầu một lát sau diệp phủ chiếm diện tích hai mươi mẫu có thửa tại tấp đất tấp kim nghiễm ninh phủ p h ủ thành có thể có được chiếm diện tích phủ đệ lớn như thế đủ để thấy trong phủ người cao quý không t ả n đ ổ i mà quảng ninh phủ tuần sứ diệp chính kỳ chính là cái này tòa phủ đệ này chủ nhân cũng là bên trong quảng ninh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật một phủ chi tuần sứ lục hợp thiên nhân tông sư đã hoàn thành bốn lần hoán huyết thực lực vô luận là con thân vẫn là thực lực bản thân đều là đứng hàng tại bên trong quảng ninh thành kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại đi vào diệp phụ tại quản gia dẫn đầu dưới giang ninh hai người liên tiếp xuyên qua sân nhỏ lang tiểu liền hành lang thẳng đến đi vào một chỗ hậu viện cái này mới nhìn đến diệp chính kỳ nhìn thấy giang ninh cùng b ạ c h lạc ngọc đến diệp chính kỳ nguyên b ả n tại trong đình chờ giờ phút này lập tức đứng dậy đ v n lấy giang t u ấ n sứ diệp chính kỳ trước tiên mở miệng gặp qua diệp phụ sứ giang ninh chặt tay gặp qua diệp phụ sứ mạch lạc ngọc cũng được lễ nói không cần như thế diệp chính kỳ lạnh nhạt lắc đầu lại bồi thêm một câu người ta chính là cùng một cấp độ tồn tại sau này không cần như thế bạch lạc ngọc nghe được câu này trong lòng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ hắn biết rõ diệp chính kỳ từ trước đến nay cao ngạo bình thường căn bản sẽ không đứng dậy đón lấy trước đó tại đông lăng thành lúc diệp chính kỳ chưa bao giờ có đứng dậy đón lấy cử động ngày hôm nay gặp lại diệp chính kỳ thì lại khác diệp chính kỳ lựa chọn đứng dậy đón lấy mà không phải ngồi một mình ở trong đỉnh chờ hắn hai người đến có thể có loại biến hóa này hắn cũng biết rõ là bởi vì giang ninh hoàn thành bước then chốt tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình hộng ớ i giang ninh bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân tôn g sư những ngày này mỗi lần nhớ tới chuyện này trong lòng của hắn đều cực kỳ hâm mộ không thôi đồng thời nhưng lại ngũ vị tạp trần hắn là tận mắt nhìn xem giang ninh thực lực không bằng hắn lại tại trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành thực lực phi thăng bước vào tam phẩm tôn g sư hàng ngũ như thế tự mình trải qua lại có thể nào không cảm khái và phần hai vị ngồi đi diệp chính kỳ nói đa tạ diệp phụ sứ giang ninh cùng bạch lạc ngọc mở miệng nói ba người tại trong đình nhập vào sau diệp chính kỳ không khỏi nhìn về phía giang ninh giang p h ầ sứ người thân thể này suy yếu còn không có khôi phục sao còn kém một chút giang l i n h biết rõ diệp chính kỳ ý tứ thế là mở miệng nói cái này có mười ngày qua đi giang tuần sứ lại còn không có bổ về thân thể thâm hụt diệp chính kỳ hơi nghi hoặc một chút sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì thế là còn không đợi giang l i n h mở miệng còn nói thêm cũng là giang tuần sứ lựa chọn không làm lắng động nhanh chóng bước vào tam phẩm hàng ngũ hoàn thành hoán huyết thân thể căn cơ không đủ tình h ộ n giới tất nhiên cần so bình thường tổng sư hoàn thành h o á huyết sau càng lâu thời gian đến bổ về thân thể thao tổn bây giờ còn không có triệt để khôi phục cũng là bình thường diệp chính kỳ khẽ b ư ớ c cảm tỏ ra là đã hiểu hắn tại nhìn thấy giang ninh lần đầu tiên liền cảm giác được giang ninh thân thể vẫn như cũ như lần trước như vậy còn ở vào hao tổn quá độ trạng thái hư n h ư ợ c loại trạng thái này bằng vào hắn bốn lần hoán huyết lục hợp tông sư tại gần cự ly tiếp xúc hạ có thể tùy tiện cảm thụ được ngay vậy giang ninh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng hắn biết rõ diệp chính kỳ hiểu lầm hiểu lầm hắn còn tại hoàn thành lần đầu hoán huyết thân thể suy yếu bên trong nhưng kỳ thực cái này đã là hắn hoàn thành lần thứa hoán, thứ hoán huyết chìa khóa c ử ly lần thứ ba hoán huyết cũng muốn không được bao nhiêu thời gian tại hoán huyết tiến độ bên trên hắn kỳ thực c ử ly đổi kịp diệp chính kỳ đã không xa nhưng những n à y hắn không tốt cùng diệp chính kỳ nói rõ cũng không cần thiết nói rõ thế là lần nữa cười cười diệp phủ s ứ nói không tệ diệp chính kỳ giờ phút này tự hầu nghĩ tới điều gì lại nói ngươi nếu là tài nguyên q u y ế t thiếu có thể tìm ta trong nhà của ta còn có chút có thể bổ thân đ ạ i d i ư ờ n hàng tồn cũng không thiếu giang l i n h lắc đầu vài ngày trước ta tại vạn hoa lâu hạ quy đấu g i á hội trên bán điểm đồ vật vậy được diệp chính kỳ gật gật đầu lại nói kia nói về chính sự đi hắn nhìn thấy giang ninh cùng bạch lạc ngọc nhìn đến ánh mắt tiếp tục mở miệng hai người các ngươi những ngày này hẳn là nhìn thấy hoàng thiên giáo giáo chúng đột nhiên liền trải rộng quảng ninh phụ đi nhìn thấy qua bạch lạc ngọc gật gật đầu gặp qua chút giang ninh hỏi là bởi vì hầu ra cùng hoàng thiên giáo có cái gì giao dịch sao không tệ diệp chính kỳ nhìn về phía giang ninh khẽ vất cảm một bên thị nữ cũng cho ba người bưng tới nước trà trước ố n g trà diệp chính kỳ đưa tay ra hiệu giang ninh cùng bạch lạc ngọc tiếp trà đạo tạng diệp chính kỳ lập tức tiếp tục nói các n g ư ờ i cũng biết rõ gần nhất mấy cái này n g u y ệ t quảng ninh phụ cơ bản dọn mưa chưa xuống liên tiếp khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng lương thực thu hoạch nếu là tại tháng bảy trước đó không có một trận mưa lớn làm dịu tình hình hạn hán năm nay sẽ náo ra nạn đói vì vậy hầu ra cùng hoàng tiên giáo một vị thiên vương đặt thành miệng hiệp nghị để hoàng tiên giáo giáo chúng tại quảng ninh phụ tự do truyền giáo có thể tùy cơ ứng biến mà hoàng tiên giáo vị kia thiên vương thì phải đi vào quảng ninh thành khai đàn k ỳ vũ câu đến một trận đủ để làm dịu tình hình hạn hán mưa nghe được diệp chính kỳ lời nói này giang ninh cũng lập tức minh mạch hôm qua kiến thức hoàng tiên giáo chúng trong thành truyền bá nhanh như vậy đây là đạt được thẩm văn l y ê n trao quyền bây giờ quảng ninh phủ đã không phải phủ quân định đoạn bởi vì thẩm văn l y ê n chẳng những là chính tứ phẩm quảng ninh phủ tuần sát phủ p h ủ chủ càng là nhị phẩm đại tôn g sư đồng thời còn đạt được triều đình hầu tức gia phong bàn cho liên liên thẩm ra chỗ tây xuyên quận đều bị phong thưởng cho thẩm văn l y ê n như thế danh hiệu gia thân cho dù trước đó quảng ninh phủ phủ quân cũng không thể không tạm lánh phong mang ý niệm trong lòng nhện lên diệp phủ sứ gọi ta cùng bạch minh có ý tử là hắn mở miệng hỏi mặt lộ vẻ trần t ờ muốn hai người các ngươi cùng ta cùng nhau đi gặp hầu、gia. căn cứ ta điều tra hoàng thiên giáo tất có mưu đồ để hoàng thiên giáo nhập quảng ninh phụ thành truyền bá giáo nghĩa quảng thu tín đồ cái này chính là dẫn sói vào nhà cử động minh mạch giang ninh gật gật đầu trong lòng của hắn tuy có chút lời nói nhưng cũng không có ý định nói ra hắn thấy diệp chính kỳ đều biết đến sự tình thẩm văn n g u y ê n như thế nào lại không biết rõ thẩm văn n g u y ê n làm như thế khẳng định là có hắn làm như vậy đạo lý dù sao thẩm văn n g u y ê n lại không đốc một lát sau giang ninh đột nhiên mở miệng lần nữa diệp phụ xứ ta có một hai cái nghi hoặc muốn tỉnh giáo một cái diệp phụ xứ hỏi đi diệp chính kỳ trực tiếp làm mở miệng thiên nhân tôn g sư cảm n g ộ thiên địa chân ý có thể nắm giữ phi phàm thủ đoạn nhưng ta vì sao lại không cảm nhận được giang linh hỏi ra nghi ngờ trong lòng hắn thấy qua thiên nhân tôn g sư vô luận là diệp chính kỳ vẫn là tiêu thu thủy bởi vì lựa chọn phương thức khác biệt cảm n g ộ thiên địa chân ý cũng khác biệt như diệp chính kỳ trước đó một kiếm phong tỏa lý tứ tư tượng lại lấy cùng loại với hắn xúc địa thành t h ố n thần thông dẫn hắn ly khai thủy n g u y ệ t k i ế m cung còn có hắn thấy qua thẩm văn uyên lấy xuân hạ thu đông bốn mùa hoàn thành bốn lần h o á huyết lại vào nhị phẩm đại tôn sư lại làm lúc b ạ c h sang huyện huyết trì bên cạnh thẩm văn uyên võ đạo chân ý bộc phát tại thanh thiên bạch nhật dẫn tới lôi đình hằng thế đem huyết trì địch một lần nhưng hắn bây giờ đã hoàn thành hai lần hoán huyết ngoại trừ có thể cảm nhận được thân thể đang không ngừng thuế biến hoặc là nói sinh mệnh cấp độ tiến hóa bên ngoài chưa hẳn cảm nhận được cái k h á c không đồng lực lượng càng không có cảm nhận được thiên địa chân ý như thẩm văn uyên nắm giữ xuân hạ thu đông bốn mùa đại biểu bốn loại thiên địa chân ý ngươi bây giờ tu chính là môn nào hoán huyết pháp diệp chính kỳ nghe được giang linh nghĩ hoặc mở miệng hỏi chân linh cự thuế giang linh nói nghe vậy diệm chân linh c ử u thuế hoán huyết pháp cùng thất tinh định mệnh hoán huyết pháp đều không có trải qua tay của hắn mà là từ thẩm văn nguyên giao cho giang n i n h lựa chọn cho nên hắn trước đây cũng không cảm kích đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói b ộ i phục sau một lúc lâu diệp chính kỳ trong miệng lóe ra ba chữ này giang tuần sứ trí hướng cao xa ta không bằng vậy hắn lại là thở dài hắn tự xưng là kỳ tại thiên tiêu nhưng dù vậy tự tin hắn cũng chỉ dám tuyển sáu lần hoán huyết pháp lục hợp tiên địa tứ phương pháp môn lại h ư ớ n lên hắn cũng không dám tùy tiện lựa chọn tại cấp độ này lựa chọn so cố gắng càng trọng yếu hơn một khi lựa chọn sai lầm cả đời sẽ dừng b ư ớ c tại tam phẩm hàn g ngũ vô duyên bước vào nhị phẩm đại tông sư hàn g ngũ chớ nói chi là tiếp tục đi lên mà sáu lần h o a n huyết tại tam phẩm h o a n huyết tông sư trong hàn g ngũ đã là cực cao tồn tại về sau mỗi nhiều một lần h o a n huyết độ khó đều là bội số lên cao cần không cách nào tưởng tượng thể phách cùng nhục thân cường độ mới có thể chống đỡ được tái tạo máu mới đối với thân thể hao tổn cho dù là hắn cũng không có lòng tin dám đi khiêu chiến bảy lần h o a n huyết thậm chí tám lần h o á huyết về phần chín lần h o á huyết hắn không hề nghĩ ngợi qua có thể làm được chín lần h o á huyết người vì tia không phải sự thượng lưu danh tồn tại cho nên nghe được bây giờ giang linh lựa chọn hắn t h ầ n sắc cảm khái sau đó diệp chính kỳ ổn định lại tâm thần đè xuống trong lòng vận sóng giang tuần sứ nghi vấn ta không cách nào giải đáp bởi vì chân linh cựu thuế đối với môn này hoán huyết pháp ta không hiểu nhiều nhưng là theo ta được biết sửa qua môn này hoán huyết pháp c ự n giả đều không có đủ ngoài định mức nắm giữ thần thống lĩnh ngộ chân ý chân linh cựu thuế đây cũng là một môn cầu bên trong hoán huyết pháp mà không phải cầu bên ngoài c ầ u l à bản thân là ở bên trong t h u biến chính ngươi có thể hảo suy nghĩ một chút phải chăng như thế nghe được diệp chính kỳ lời nói này giang linh không khỏi lộ ra vẻ c h ầ m tư c h ầ m r ã i gật đầu bởi vì chân linh cựu thuế chính là như diệp chính kỳ lời nói c ầ u là nội tại ta bản thân là đào móc tự thân lực lượng hắn không khỏi nghĩ đến trước đó chân linh cựu thuế bên trong ghi chép muốn tu thành môn này hoán huyết pháp nhất định phải có ta vô địch ta tất vô địch tâm cảnh muốn xuất phát từ nội tâm tin tưởng mình tín nhiệm chính mình nuôi ra vô địch tín nhiệm như thế mới có thể đi chân linh cựu thuế con đường bây giờ bị diệp chính kỳ lần nữa đề điểm hắn lập tức có chút minh bạch vô địch tín nhiệm có lẽ chính là đảo móc tự thân tâm linh tại hoàn huyết bên trong nhìn thấy một sợi chân linh ấn ký căn nguyên đây là một môn cầu đa thân cầu nội tâm hoàn huyết pháp không giống thẩm văn n g u y ê n xuân hạ thu đông bốn mùa quy về đại t ô n g sư cần tại bốn mùa phân thuộc hoàn cảnh bên trong dựa vào bên ngoài thiên địa hoàn cảnh hoàn thành hoàn huyết từ đó minh ngộ tương ứng thiên địa chân ý hẳn giống lại có lẽ giống lý tứ tượng như vậy tứ tượng đại tâm sư tứ tượng đối ứng địa phong thủy hỏa năm loại đặc thù hoàn cảnh hoặc là giống diệp chính kỷ như vậy lục hợp tâm sư cần tại đông nam tây bắc bốn phía p h ư ơ n vị cùng trên trời dưới đất hoàn cảnh bên trong hoàn thành hoán huyết cũng có thể thu được tương ứng chân ý hạt giống như thế đủ loại hoán huyết phát m ô n rõ ràng càng thêm dựa vào bên ngoài mặc dù không bằng thượng cổ tiên đạo như vậy đối với bên ngoài thiên địa ý lại lớn như vậy nhưng cũng đồng dạng xuất hiện ý lại mà chân linh cựu thuế thì lại khác càng thêm khuynh hướng cầu bên trong cầu tâm linh cầu đã thuế biến hắn giờ phút này đột nhiên nhiều một chút lý giải thật lâu d i ệ p chính kỳ nhìn thấy giang ninh một lần nữa hoàn hồn lúc này mới một lần nữa mở miệng giang tuần sứ có thể nghĩ minh bạch rồi nghĩ minh mạch một chút giang ninh gật gật đầu diệp chính kỷ cũng khẽ gật đầu mở miệng nói ra giang t u ầ n sứ đã trí hướng xa như thế đạn lựa chọn chân linh cựu thuế con đường này như vậy có thời gian tốt nhất đi vương đô đi một chuyến nơi đó có tu hành đồng dạng hoán huyết l a o tông sư bọn hắn có lẽ đối ngươi có thể có chút chỉ điểm ngay vậy giang linh c h ắ t tay đa tạ diệp phủ s ứ chỉ điểm diệp chính kỷ khoát khoát tay chợt đứng dậy đi thôi đi với ta hầu phủ đi một chuyến